Trường 561, tất cả mọi người thối lui, lùi ra xa một chút. Cường giả hư cảnh. Vũ Phụ, vội phân phó những đệ tử tinh anh của Vũ Hoàng Môn. Đám đệ tử tinh anh mặc dù trong lòng có sự nghi hoặc, vì sao sư tổ lúc trước thất bại bây giờ lại muốn đánh nữa? Còn mình phải lui về phía sau thật xa. Bất luận là hư cảnh đối chiến, hay hư cảnh và động hư đối chiến thì kinh khí lan ra chẳng phải là thứ những đệ tử tinh anh hậu thiên này có khả năng chịu đựng nổi. Trước thánh điện, Đằng Thanh Sơn và Hoàng Thiên Cần, một người là hư cảnh đại thành mạnh nhất, một người vừa tiến nhập động hư đã chuẩn bị ra tay. Hai đại hư cảnh Vũ Phụng và Liễu Hạ ở trên bậc thang Thánh Điện, phòng ngừa khi chiến đấu kinh khí sẽ lan đến làm tổn thương Thánh Điện. Hư cảnh đại thành lại dám giao chiến với cường giả động hư, rõ là liều lĩnh. Liễu Hạ tự tin vạn phần về sư bá của y, nhìn đằng Thanh Sơn mất mặt ra sao. Vũ Phụng rất thoải mái. Trước nay kinh nghiệm cho thấy, động hư và hư cảnh giao chiến, động hư Tất Thắng Hừ, đằng Thanh Sơn đột nhiên hai mắt sáng ngời, khí thế đột nhiên bộc phát, thân ảnh trong nháy mắt mờ đi, chỉ lưu lại một tàn ảnh từ từ tiêu tán tại chỗ, còn bản thân hán thì cầm cây luân hồi thương, dùng khí thế dũng mãnh, như vạn mã trồm lên vọt thẳng tới trước người cường giả động hư Hoàng Thiên Cần, lúc này cũng đang chuẩn bị đánh ra. Trường thương đâm ra như xuất hiện một vòng xoáy giữa không khí, chẳng biết tự lượng sức. Hoàng Thiên Cần mỉm cười tràn ngập tự tin, huy động chiến đao đen sống dày trong tay. Nhất thời chiến đao lướt qua một vòng cung huyền diệu, nháy mắt đã bổ vào trên trường thương của đằng Thanh Sơn, đồng thời đao thế của chiến đao hơi biến đổi, lại muốn đồng thời chặt vào tay trái đang cầm lấy trường thương của hắn. Quả nhiên khác hẳn, mắt đằng Thanh Sơn lóe sáng, lùi nhanh về phía sau, đồng thời một chiêu, như ảnh tùy hình, lập tức chuyển hóa thành hỗn nguyên nhất khí. chợt như xuất hiện giữa không chung một lá chắn thật lớn, tựa như mặt đất sâu nặng. Xoảng, lá chắn này ngăn trở một đao của Hoàng Thiên Cần. Đằng Thanh Sơn đã lùi lại tới vài chục bước. Còn Hoàng Thiên Cần thì căn bản không lùi một bước. Cao thấp đã phân. Hay. Thống khoái. Hai người liễu hạ, vũ Phụng bên cạnh đang xem cuộc chiến lộ ra vẻ vui mừng. Đằng Thanh Sơn này quá kiêu ngạo, cũng nên cho hắn biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Liễu hạ cười lạnh liếc qua đằng Thanh Sơn. Sau khi đằng Thanh Sơn thối lui, rồi lại cười lớn một tiếng. Hảo đao pháp, không hổ là cường giả động hư. Thương pháp của người cũng không tệ. Hoàng Thiên Cần cười nhạt. Nhưng hôm nay, người nhất định phải thua. Nói rồi Hoàng Thiên Cần cả người nhoáng lên, lao về phía đằng Thanh Sơn. Hơn nữa so với lúc trước, thân pháp Hoàng Thiên Cần càng thêm quỷ dị huyền diệu. Ẩm. Um, đằng Thanh Sơn một lần nữa đỡ đòn. Bùng. Bùng. Bùng. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đằng Thanh Sơn lần lượt bị đánh lui. Nhưng mỗi một lần lui hắn lại một lần xông lên giao chiến. Với cường giả động hư Hoàng Thiên Cần. Tất cả mọi người đều thấy, đằng Thanh Sơn rõ ràng là rơi vào thế hạ phong. Ta mới vừa vào cảnh giới động hư, thân thể còn chưa mạnh. Thực lực chỉ đề cao một thành so với lúc còn hư cảnh đại thành, quả là đáng tiếc. Nếu cho ta một đến 2 năm, đem thân thể hoàn toàn cường hóa, vậy sức mạnh thân thể cũng có thể so với một thành lực thiên địa. Đến lúc đó cũng có thể bất chấp lực phản chấn, điên cuồng công kích đánh chết đằng Thanh Sơn. Bây giờ chỉ có thể đánh bại, nhưng không cách nào đánh chết. Trong lòng Hoàng Thiên cần thầm thở dài. Đích sát cường giả động hư có thực lực tăng lên Cũng chỉ tăng từng bước thôi Từ hư cảnh đại thành tới tiến nhập động hư Cũng chỉ tăng lên không nhiều lắm Nhưng cho dù không nhiều lắm Nếu phối hợp với thân thể đã được cường hóa thành công Có thể chính diện đánh chết hư cảnh đại thành Ấm ầm Vô số kỉnh khí chung quanh bắn ra Đằng Thanh Sơn bị đẩy lui Đằng Thanh Sơn chịu thua đi Thanh âm hoàng thiên Cẩn vang vọng khắp núi rừng Đằng Thanh Sơn đã đánh tới đây rồi Mà ngươi còn không chịu thua à Liễu hạ đứng xa xa cũng quát lớn. Hả? Hoàng thiên cần đột nhiên phát hiện ra đằng Thanh Sơn vốn bị dày xéo. Thế mà lúc này trên mặt hắn lại mỉm cười. Hóa ra là như vậy. Hóa ra là như vậy. Trong lòng đằng Thanh Sơn vô cùng hớn hở. Từ hư cảnh đại thành đột phá tới động hư. Hóa ra là phải làm như vậy. Viên mãn hoàn toàn, cân đối. Kim mục thủy Hỏa thổ phải như một quả cầu. Từ lúc bắt đầu tới giai đoạn kết thúc rồi lại quay lại điểm bắt đầu. Viên mãn nhu hòa hoàn toàn Đằng Thanh Sơn tuyệt không phải là người thích bị ngược đãi. Hắn lần lượt sông lên, chính diện giao thủ với Hoàng Thiên Cần là, vì muốn cảm thụ đặc thù của cường giả động hư. Vận khí, vận khí, rõ là gặp may. Lần này ta tới Vũ Hoàng Môn, thu hoạch lớn nhất là có thể đánh với Hoàng Thiên Cần một trận. Trong lòng đằng Thanh Sơn kích động vạn phần. Hoàng Thiên Cần vừa mới tiến nhập cảnh giới động hư. Cảnh giới của lão cũng chỉ hơi cao hơn ta một chút, nhờ đó ta mới có thể dựa vào lão lần lượt chính diện giao thủ mà cảm thụ được cảnh giới của lão. Nếu người nào cao hơn ta quá nhiều, ta căn bản không hiểu được. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ điểm này. Cũng tương tự một đứa hài đồng, vừa mới học đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lúc đó mà dạy nó 11, 12, 13. Đương nhiên dễ dàng. Nhưng nếu đột nhiên dạy nó bài toán cực kỳ phức tạp, tự nhiên nó không hiểu. Cùng một đạo lý. Nếu Bùi Tam giao thủ với đằng Thanh Sơn, cho dù không đà thương đằng Thanh Sơn, Đằng Thanh Sơn cũng căn bản không hiểu chiêu thức cảnh giới Bùi tam. Nhưng Hoàng Thiên Cần vừa mới tiến nhập động hư, vừa vặn cao hơn đằng Thanh Sơn một chút. Đằng Thanh Sơn cẩn thận cảm ngộ, hoàn toàn có thể suy ra một điểm manh mối. Haha, trở lại đây. Chẳng lẽ ngươi sợ? Đằng Thanh Sơn cười lớn một tiếng, tay cầm luân hồi thương một lần nữa xông lên. Đồ điên! Hoàng Thiên Cần chửi thầm trong lòng, cố gắng thi triển đao pháp cực mạnh, muốn tìm mọi cách đánh bại đằng Thanh Sơn. Nhưng không ngờ đằng Thanh Sơn càng thêm hưng phấn. Đây là cảnh giới động hư. Sau khi ta trở về, nhất định phải bế quan, tin rằng ta chỉ còn cách điểm đột phá cảnh giới động hư cũng không xa. Trong lòng đằng Thanh Sơn ngược lại kích động vạn phần. Hắn đích xác cách cảnh giới động hư không xa. Có thể đem ngũ hành chi đạo dùng vào quyền pháp biểu cũng đã kinh người rồi. Rồi lại nghiên cứu ra ngũ hành độc long toàn Đằng Thanh Sơn cách cảnh giới động hư khi thật chỉ có một bước. Nhưng hắn luôn tỉnh tỉnh mê mê. Không biết phải làm sao mới đột phá được Mà bây giờ Hoàng Thiên Cần lại chỉ dẫn Phương hướng cho đằng Thanh Sơn Nói cho đằng Thanh Sơn ngươi đi theo phương hướng này này Đi qua một bước ngươi chính là động hư rồi Đằng Thanh Sơn há có thể Không hưng phấn cho được Bế quan, sau khi trở về nhất định phải bế quan Đằng Thanh Sơn bây giờ Cũng đã muốn bế quan bắt đầu tu luyện Sắc mặt Hoàng Thiên Cần vô cùng âm trầm Bắt đầu trở nên phẫn nộ Lão chưa thấy một hư cảnh không biết xấu hổ như vậy Tình thế rất rõ ràng Hoàng Thiên Cần đã áp đảo đằng Thanh Sơn Thế mà đằng Thanh Sơn vì có thể kháng trụ được lực phản chấn Do đó lần lượt bị đánh lui Ngược lại vẫn không có việc gì Việc này làm Hoàng Thiên Cần cho dù đánh nữa Cũng không giết chết được đằng Thanh Sơn Như vậy đánh mãi Căn bản là lãng phí thời gian Đằng Thanh Sơn, ngươi không phải đối thủ của ta Hà tất phải càn quấy như vậy Hoàng Thiên Cần quát Haha ha. Đằng Thanh Sơn cười lớn Hoàng Thiên Cần, ta không phải là đối thủ của ngươi à Vậy ngươi tiếp thêm một thương của ta thử xem. Vừa dứt lời, tinh thần cả người đằng Thanh Sơn hoàn toàn ngưng tụ vào luân hồi thương. Hả? Hoàng Thiên Cần sắc mặt hoãn biến. Trong lúc nhất thời, giống như chung quanh đều trở thành hải dương gầm thét, nước biển vô tận gầm lên. Giữa biển nước mênh mông chỉ còn lại có một thanh trường thương. Một thanh trường thương mang theo lực đạo hùng hồn của cả hải dương vô tận. Khí thế sẽ rách thiên địa vô cùng đáng sợ, lao thẳng về phía Hoàng Thiên Cần. Hừ! Hoàng Thiên Cần tức giận hừ một tiếng, hai tay nắm chặt đao. Đao thương giao kích. Bùng. Như tiếng chống chầm thấp vang lên. Hoàng Thiên Cần cả người bị chấn động đến mức bay ra xa. Sau đó va và người vào một cung điện đã bị tổn hại từ trước, máu phun thành dòng. Ẩm ẩm. Cả tòa cung điện ẩm ẩm sụp đổ, trong lúc nhất thời bụi tung lên mù mịt. Bùng. Đằng Thanh Sơn cũng chấn động phải bay ra xa, va và vào hòn núi đá gần đó, làm hòn núi đá bị nổ tung ra. Đằng Thanh Sơn lại tựa như không việc gì Lập tức đứng lên Hùng hạt tử Sơn Mạch Vốn vẫn còn những tiếng cười tự tin của phe vũ hoàng môn Giống như bị người ta chặn yết hầu Ai nấy đều trợn tròn mắt nói không nên lời Đằng Thanh Sơn và Hoàng Thiên Cần Đều bị chấn động đến mức bị bay ra xa Nhưng Hoàng Thiên Cần thổ huyết Còn đằng Thanh Sơn đứng lên chẳng có việc gì cả Không thể Một tiếng hét vẫn nộ vang lên Hoàng Thiên Cần trong đống cung điện hoang tàn đứng lên Căm tức nhìn đằng Thanh Sơn Vừa rồi là chuyện gì thế? Đằng Thanh Sơn, ngươi nói đi Rốt cuộc là chuyện gì thế? Ngươi chỉ là một hư cảnh đại thành Tuyệt đối không thể đánh bại được ta Tuyệt đối không thể được Hoàng Thiên Cần vốn không tin lại phát sinh việc như vậy Sự thật xảy ra ngay trước mắt ngươi Mà ngươi còn chưa tin à? Sao, còn muốn đánh thêm lần nữa à? Đằng Thanh Sơn cười lạnh một tiếng nhìn lão Không, không thể Hoàng Thiên Cần không ngừng lắc đầu Lão mới vào cảnh giới động hư Lại chưa cường hóa thân thể Chỉ có thể bộc phát ra uy lực 13 thành lực thiên địa. Ngũ hành độc long toàn Cũng có uy lực 13 thành lực thiên địa. Còn lực phản chấn thì hiển nhiên đằng Thanh Sơn có thể dễ dàng kháng trụ. Nhưng Hoàng Thiên Cần thì bị chấn động đến mức bị thương. Hừ. Ánh mắt đằng Thanh Sơn đảo qua. Nhìn hai người liễu hạ. Vũ Phụng cũng đang có vẻ mặt khó có thể tin. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên thánh điện. Lần này tới Vũ Hoàng Môn. Có thể biết được làm sao bước được bước cuối cùng. Tiến nhập cảnh giới động hư Đây là thu hoạch rất lớn, nhưng ta phải xem cho ra tôn giả rốt cuộc là ai. Tiểu Thanh. Đằng Thanh Sơn gọi một tiếng. Vèo. Bất tử phượng Hoàng Tiểu Thanh giữa không chung vội đáp xuống, nhanh chóng dừng cạnh đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười. Cho dù là tôn giả thật sự lợi hại, cũng không phải chuyện lớn. Cứ dựa vào bất tử phượng Hoàng Tiểu Thanh mà bỏ chạy quách là xong. Vừa rồi, Hoàng Thiên cần gọi ngươi là tôn giả. Không biết, tôn giả ngươi có thể hiện thân không? Đằng Thanh Sơn nhìn Thánh Điện, cười vang. Nếu không ta phải hủy diệt Thánh Điện đấy. Ta thấy bây giờ ba người họ cũng không ngăn được ta. Đằng Thanh Sơn nhìn lướt qua ba người Hoàng Thiên Cần. Hoàng Thiên Cần giận tới mức thân thể run lên. Chỉ cần cho lão chút thời gian, lão không cần cảnh giới quá cao. Chỉ cần thân thể cường hóa xong, cũng đủ để đánh bại Đằng Thanh Sơn rồi. Thanh niên, xem ra người rất muốn thấy ta. Thanh âm hùng hậu, quanh quẩn khắp cả núi rừng. Người cứ tiến vào Thánh Điện đi. Đặng Thanh Sơn cầm Luân Hồi Thương, cùng Bất Tử Phượng Hoàng bay thẳng vào thánh điện. Bây giờ vô số cung điện trong Hùng Hắc Sơn mạch bị hư hỏng. Đặng Thanh Sơn và Hoàng Thiên Cần giao chiến làm không ít cung điện hư hỏng. Ba người Hoàng Thiên Cần, Vũ Phụng, Liễu Hạ nhìn bốn phía. Tất cả hộ pháp, trưởng nhóm các đệ tử mau đi xem cung điện các nơi, xem ở đâu bị hư hỏng. Vũ Phụng đứng trên bậc thánh điện, sang sảng hạ lệnh. Nhất thời có 10 người, hoặc là trung niên, hoặc là lão giả khom người tuân lệnh. Lập tức những người đó lãnh đạo Dẫn đệ tử tinh anh hơi trong lòng đang bị loạn rời khỏi. Đi thôi, vào đi. Hoàng Thiên cẩn than một tiếng. Thật không biết có thể sửa lại được như cũ không. Liễu Hạ cũng lắc đầu, nói vẻ thê thảm. Vũ Phụng thì không hề lên tiếng đi theo Hoàng Thiên Cần. Liễu Hạ cùng tiến vào Thánh Điện. Trong đại điện Thánh Điện, đằng Thanh Sơn và bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đang đứng giữa đại điện, nhìn bốn phía xung quanh nhưng căn bản không thấy tôn giả. Tôn giả, sao không hiện thân? Đằng Thanh Sơn cất cao giọng gọi lúc này ba trưởng lão Vũ Hoàng Môn đều lên cầu thang đi vào giữa đại điện đồng thời Vũ Phụng đi tới đóng cửa đại điện kẹt kẹt cánh cửa cao lớn màu đồng ẩm ẩm đóng lại cả đại điện chìm vào bóng tối Đằngng Thanh Sơn muốn gặp tôn giả không cần phải sốt ruột Liễu Hà lạnh Nhạt nói một tiếng rồi đi đến cạnh đại điện châm đèn ở hai bên trong lúc nhất thời trong đại điện o ám chỉ có hai ngọn đèn chiếu giỏi lúc mờ lúc tỏ thần bí thế à Đằngng Thanh Sơn nhấch miệng cười nhìn lướt quanh bốn phía Hoàng Thiên Cần, Vũ Phụng, Liễu Hạ thì có vẻ rất quy củ đứng một bên. Bất tử phượng hoàng tiểu thanh cạnh đằng Thanh Sơn cũng có vẻ hơi sốt ruột, nó nhúc nhích hai cánh. Hỏa diễm vốn đã thu liễm lại chợt bốc cao, trong lúc nhất thời quang mang còn sáng hơn cả hai ngọn đèn. Tôn giả rốt cuộc ở đâu? Đằng Thanh Sơn trong lòng rất nghi hoặc. Hả? Đằng Thanh Sơn trợt cảm giác được một luồng khí, tức hùng hồn hắc ám từ phía sau núi lao mạnh đến gần, cơ hồ trong nháy mắt, cỗ khí tức đó đã từ cửa sổ tầng thứ bả Rồi sau đó rơi thẳng xuống dừng lại giữa đại điện. Đằng Thanh Sơn đã cảm giác được luồng khí tức hắc ám hùng hồn này rồi. Không đúng, cỗ khí tức này còn có cả khí tức của con liệt phong long chuẩn nữa, đều rất mạnh. Khí tức này hẳn phải là yêu thú hư cảnh mới đúng. Đằng Thanh Sơn ngưng thần nhìn lại. Chẳng lẽ tôn giả này là... Giữa đại điện hôn ám, một thân ảnh cao lớn mơ hồ đang đứng đó. Toàn thân y mặc hoàng y chiến giáp, nổi lên rất rõ trong đại điện tối mờ. Chỉ thấy một thân hình cao tới cả hai trượng. Mặt đội một mũ trụ cũng màu vàng sẫm trông rất dữ tợn, mặt nạ hoàn toàn bịt chặt cả gương mặt, đến cả cũng che bớt đi. Bái kiến tôn giả. Ba người Hoàng Thiên Cần, Vũ Phụng, Liễu Hạ đều cung kính chào. Tay to thật. Ánh mắt đằng Thanh Sơn nhìn vào hai tay khổng lồ của người này. Thân cao hai trượng, nhưng tỷ lệ cánh tay thì còn lớn hơn người bình thường nhiều, giống như hai khối cự thạch vậy. Nắm tay này còn đeo một quyền xảo màu vàng sẫm thật lớn. Trên quyền xảo còn có một loạt những mũi nhọn dữ tợn, tin rằng một quyền nện xuống Cả một tòa tiểu Sơn chắc sẽ bị đấm thủng một lỗ. Thanh niên, không phải ngươi muốn gặp ta, sao không nói gì thế? Ông chính là tôn giả. Đằng Thanh Sơn nhìn nhân vật toàn thân đều bao phủ trong chiến giáp, đến cả mặt mũi cũng không hề lộ ra ngoài. Nhìn qua giống như một con robot trong phim khoa học viễn tưởng kiếp trước. Lại nhất là đằng Thanh Sơn thấy Hoàng Thiên Cần bây giờ đã là cảnh giới động hư, nhưng tôn giả đứng trước mặt mình lại có khí tức rõ ràng là hư cảnh. Thế mà Hoàng Thiên Cần khi nhìn thấy tôn giả, lại cung kính chào. Bái kiến Tôn giả. Việc này quả là quái lạ. Ta không phải là Tôn giả thì là ai?" Thanh âm hùng hậu lại vang lên. "Chẳng biết Tôn giả có thể mở mặt nạ vào mũ trụ ra không?" Đằng Thanh Sơn hỏi. "Có thể." Thanh âm của Tôn giả chợt vang lên. Chỉ thấy y dùng tay phải đang đeo quyền sáo thật lớn, vươn tay ra nắm lấy mũ trụ, dễ dàng cởi mũ trụ ra lộ ra diện mạo thật. Đằng Thanh Sơn thấy bộ mặt Tôn giả lộ ra bộ răng trắng ẩn. "Không thể. Sao ngươi là Tôn giả được?" Đằng Thanh Sơn hoàn toàn giật mình đến ngây người. Tôn giả này sau khi cởi mũ trụ lộ ra một cái đầu một con đại hùng. Đúng, chính là gấu, quả là một con đại hùng đầu to có đôi mắt bé tí, nhưng lại mờ ảo có chút kim quang. Khó trách hai tay to như vậy, còn cánh tay, đùi lại thôi như thế. Đằng Thanh Sơn lúc trước đã cảm giác thân thể tôn giả có tỷ lệ không hợp lý, không giống tỷ lệ của con người. Bây giờ thấy cái đầu đại hùng đã hoàn toàn hiểu ra. Đây căn bản là, là một con hùng yêu thú đạt tới cảnh giới hư cảnh đại thành. Lạ lắm a thanh âm hùng hậu lại một lần nữa vang lên. Hùng tôn giả sao lại có thể mở miệng nói chứ? Ngươi, sao ngươi lại nói được? Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Yêu thú, không thể nói mà. Tại sao không nói được? Hoàng Thiên Cần bên cạnh cười lạnh một tiếng. Đằng Thanh Sơn, ngươi đúng là vô tri Nếu ngươi nghe từ khoảng cách 2-30 dặm, vậy ngươi làm sao nghe được? Đằng Thanh Sơn sực nhớ ra. truyền âm là đem những chấn động của tiếng nói. Mô phỏng tần suất âm thanh bên tai đối phương, rồi sinh ra một câu đồng dạng Còn nghe trong vòng 2-30 dặm, cũng cùng một đạo lý. Đem những chấn động của cuộc nói chuyện của ai đó, trong vòng 2-30 dặm mô phỏng sinh ra những chấn động bên tai. Chấn động sẽ tạo ra thanh âm nghe được. Cường giả hư cảnh có thể khống chế sinh ra các loại chấn động thanh âm. Hoàng thiên cần cười nhạt. Bằng vào việc này có thể khống chế thanh âm rất nhỏ. Do đó, bất kỳ một cường giả hư cảnh nhân loại nào, chỉ cần muốn học thú ngữ, bỏ ra chút thời gian tâm tư, là hoàn toàn có thể học được thú ngữ. Đằng thanh sơn gật đầu. Hắn biết đạo lý này, yêu thú hư cảnh chỉ cần có người dạy, nói cho chúng một câu nói của nhân loại, đối ứng với thú ngữ của nó. Làm như vậy, chúng cũng có thể biết tiếng nói nhân loại. Hoàng Thiên Cần nói, mặc dù rất ít có cường giả nhân loại nguyện ý hao phí thời gian đi dạy yêu thú, nhưng, đây là việc hoàn toàn có thể làm được. Đằng Thanh Sơn giật mình. Đúng, yêu thú hư cảnh có trí tuệ không thua nhân loại. Như Lý Quân hoàn toàn có thể ngược lại đi dạy một con yêu thú, để con yêu thú có thể nghe hiểu được tiếng người. Hoàng Thiên Cần, nghe hiểu thì nghe hiểu, nhưng yêu thú vẫn không thể phát ra thanh âm nhân loại được. Đằng Thanh Sơn không tin, đây là hạn chế về thanh quản. Thanh quản của nhân loại có thể phát ra rất nhiều loại thanh âm, nhưng thanh quản của yêu thú lại bị hạn chế. Chúng không thể phát ra ngôn ngữ phức tạp của nhân loại. Tuy không nói được, nhưng yêu thú hư cảnh có thể tạo ra thanh âm chấn động, sinh ra thanh âm. Hoàng Thiên Cần nói, vậy à, đằng Thanh Sơn trong lòng nổi sóng. Đưa mắt nhìn hùng tôn giả cao lớn với vẻ khó có thể tin. Thông qua việc khống chế chấn động không khí sinh ra thanh âm. Đằng Thanh Sơn đương nhiên biết. Cường giả hư cảnh nhân loại, khống chế không khí chấn động để tiến hành truyền âm. Việc này căn bản chỉ là phục chế lại, đem những chấn động thanh âm nói chuyện bình thường phục chế lại là được. Nghe được tiếng nói cách 2-30 dặm, cũng là quá trình phục chế chấn động. Thanh âm chấn động trong không khí rất phức tạp. Chỉ phục chế là việc đơn giản, nhưng phải nhớ kỹ chấn động mỗi thanh âm. Rồi sau đó tạo thành từ ngữ. Như hùng tôn giả không nói lời nào, lại có thể khống chế thanh âm sinh ra những câu nói. Việc này vô cùng khó khăn. Thanh niên, ta biết người đang nghi hoặc việc gì. Hùng tôn giả cao lớn khẽ cuối đầu, mỉm cười nhìn đằng thanh sơn. Đích xác chỉ dựa vào việc khống chế chấn động không khí để nói từng câu một. So với việc học thú ngữ thì việc học tiếng nhân loại nói khó gấp trăm lần ngàn lần. Năm đó, ta và đại vũ học ngôn ngữ nhân loại cũng phải mất 10 năm. Nhưng việc ta muốn nói ra lời, phát ra âm thanh lại hao phí hơn 1.000 năm mới hoàn toàn học xong. Hơn 1.000 năm, đằng Thanh Sơn hít mạnh một hơi, sau đó có vẻ rất khâm phục Hùng Tôn Giả trước mắt. Có người dạy yêu thú hư cảnh học được ngôn ngữ nhân loại, mất 10 năm là có thể thành công. Nhưng nói ra những lời nhân loại, thông qua chấn động mà sinh ra thanh âm, Hùng Tôn Giả lại bỏ ra hơn 1.000 năm. Có thể thấy được việc này khó khăn ra sao? Giữa đại điện hôn ám, đằng Thanh Sơn và Hùng Tôn Giả cao lớn đang đứng đối diện. Nó hẳn là hài tử của con Phượng Hoàng kia. Hùng tôn giả cười nhìn thoáng qua bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh. Còn nhớ năm đó ta giao thủ với con Phượng Hoàng đó. Mới thoáng cái đã mấy ngàn năm qua rồi. Tôn giả, năm đó người đi cùng Vũ Hoàng à. Đằng Thanh Sơn trừng mắt kêu lên. Trong đầu hắn đột nhiên nổi lên những ký ức đã đọc trong bộ sách về những gì có liên quan tới Vũ Hoàng. Trong lịch sử có ghi lại, Vũ Hoàng di thủy, việc nổi tiếng nhất là có một con hắc hùng hư cảnh trợ giúp Vũ Hoàng và núi mở đường. Trong dân gian thậm chí còn có truyền thuyết, nói Vũ Hoàng hóa thân làm hắc hùng, bổ ra cả một tòa núi lớn. Chẳng lẽ hùng tôn giả chính là con hư cảnh họ nhà gấu năm đó? Đằng Thanh Sơn lòng thầm nghĩ. Hoàng Thiên Cần bên cạnh khẳng định. Đúng, năm đó tổ sư Vũ Hoàng môn khi di lý những sông ngòi trong thiên hạ, những quả núi lớn khắp thiên hạ ngăn trở, lúc đó ngoại trừ lần tổ sư dùng khai sơn thần phủ bổ vỡ một quả núi lớn, chính là tôn giả đây đã giúp tổ sư đập tan những quả núi lớn. Lướt mắt nhìn cả thiên hạ, trong những yêu thú hư cảnh, không có lấy một con nào mạnh hơn tôn giả được. Trong lòng đằng Thanh Sơn cũng giật mình. Hùng tôn giả cười khẽ lắc đầu. Năm đó con hỏa phượng đó mặc dù hơi yếu hơn ta một chút, nhưng khi đó nó còn chưa đạt đến cực hạn. Với thiên phú của nó, hơn nữa nếu nó chạy trốn thì ta cũng không truy theo được. Đằng Thanh Sơn nghe thế cũng hiểu, hiển nhiên năm đó phượng hoàng mẹ từng thua dưới tay hùng tôn giả. Cũng khó trách tại sao phượng hoàng mẹ có điều kiêng kỵ cửu châu. Nhưng Phượng Hoàng mẹ năm đó cũng không giống như Phượng Hoàng mẹ bây giờ. Tỉ như con yêu long ở Đại Duyên Sơn, ở tại chỗ đó chấn trụ. Năm đó Đại Vũ cũng luyện chế bộ chiến giáp này cho ta. Hùng Tôn Giả khẽ nắm chặt nắm tay. Đằng Thanh Sơn thậm chí còn cảm thấy không khí như bị đánh vỡ ra. Nhưng Hùng Tôn Giả lập tức cười nhìn Đằng Thanh Sơn. Ta biết tên người là Đằng Thanh Sơn năm đó đã mở ra thiên thủy cung, tuổi rất trẻ đã thành công rực rỡ. Đúng, Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Tin rằng tôn giả cũng biết lần này tại hạ đến vì chuyện gì. Đằng Thanh Sơn cũng không vòng vo, nhìn về phía đám ba người Hoàng Thiên Cần bên cạnh hùng tôn giả. Các người nói đi, việc này ra sao? Hoàng Thiên Cần rất giận. Tôn giả, nghe đằng Thanh Sơn, nói thì Vũ Hoàng Môn chúng ta phái ra người âm thầm giết chóc nhân mã của hình ý môn, nhà hắn. Việc này căn bản là nói bậy. Còn nói cái gì mà Vũ Hoàng Môn chúng ta trộm bí tịch của hình ý môn? Hừ! Bí tịch đó căn bản là do Vũ Hoàng môn ta bỏ ra một số tiền lớn mua được. Đằng Thanh Sơn giận tới mức sắc mặt xạm lại, quát lạnh một tiếng. Hoàng Thiên Cần, ngươi còn thể diện nữa không? Ngươi, Hoàng Thiên Cần bị đằng Thanh Sơn nói như vậy, giận tím mặt lại. Trong đám người giết nhân mã của hình ý môn ta, Quách Kiệt Tu và Cam Tử Đào chẳng lẽ không là người của Vũ Hoàng môn ngươi? Còn nữa, bí tịch trấn cử Hoàng Pháo Quyền chỉ có hình ý môn mới có, là do đằng Thanh Sơn ta tự mình sáng chế ra. Bí tịch của ta bây giờ lại rơi vào tay các ngươi Các ngươi còn nói cái gì bỏ một số tiền lớn ra mua Hừ Bí tịch ta tự nghĩ ra Ngươi dựa vào cái gì mà cho người của Vũ Hoàng Môn các ngươi tu luyện Đằng Thanh Sơn vẫn nộ quát Ba người Hoàng Thiên Cần Vũ Phụng, Liễu Hạ đều nổi giận Đây là đâu Thánh Điện Còn có cả Hùng Tôn Giả bên cạnh Theo ba người Hoàng Thiên Cần Có Hùng Tôn Giả ở đây Vũ Hoàng Môn tự nhiên có lực áp đảo đối phương Đằng Thanh Sơn nên biết quy củ mới đúng Đằng Thanh Sơn ngươi quả là không có chừng mực Liễu hạ hét to hùng tôn giả Đằngng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía hùng tôn giả hình thể khổng lồ nói vậy hùng tôn giả cũng đã hiểu việc này rồi Hùng tôn giả nói đi chuẩn bị giải quyết việc này như thế nào đích xác này hùng tôn giả có thực lực rất mạnh Đằng Thanh Sơn cũng có thể cảm nhận được chỉ cần không thua con yêu long tử tích chỉ khí tức linh hồn cũng đủ nói rõ thực lực đối phương truy cập hazy.com để mời emMC cà phê nhé Năm đó thời đại Vũ Hoàng, Hùng Tôn Giả có thể dễ dàng bổ vỡ những quả núi, có thể thấy được thực lực của nó. Nhưng thực lực mạnh thì đã sao? Hùng Tôn Giả không phải là yêu thú phi cầm, trong việc phi hành thì tuyệt không thể vượt qua được bất tử phượng Hoàng Tiểu Thanh. Đằng Thanh Sơn lần này đánh cược Hùng Tôn Giả của Vũ Hoàng, môn đã tồn tại 6.000 năm nay không thể là loại dã man không giảng đạo lý được. Hơn nữa một khi Hùng Tôn Giả trở mặt với đằng Thanh Sơn, rất có thể bị đằng Thanh Sơn điên cùng tấn công trả thù. Hùng tôn giả đương nhiên cũng biết hơn thiệt. Ta đã hiểu việc này. Thanh âm hùng hậu trợt vang lên. Hùng tôn giả vẫn tỏ ra bình tĩnh trông có vẻ rừng rưng. Nhìn nhìn ba người hoàng thiên cần. Bí tịch này bất luận là các người tìm được ra sao. Nếu không phải là do đằng thanh sơn tự nguyện cho các ngươi Như vậy là xâm phạm bí tịch. Việc các người tìm được cửu hoàng pháo quyền quyển hạ rồi để môn hạ tu luyện là sai. Các ngươi ngẫm lại rồi bồi thường cho đằng thanh sơn ra sao đi. Tôn giả. Ba người hoàng thiên cần giật mình theo họ Tôn giả là phe của Vũ Hoàng Môn, theo lý thuyết, nên bảo vệ họ mới đúng. Hừ, không nghe à. Đôi mắt gấu nhỏ tí của Hùng Tôn giả lué ra những tia sáng. Ba người không dám chống lại. Trong Vũ Hoàng Môn, các thế hệ cường giả hư cảnh đều biết lại lịch Vũ Hoàng Môn, đều phải tuân mệnh Hùng Tôn giả. Nhưng vì Vũ Hoàng Môn rất ít gặp phải nguy nan lớn, do đó số lần Hùng Tôn giả ra tay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ba người Hoàng Thiên Cần cũng chẳng hiểu gì về quy tắc xử sự, sự của Hùng Tôn giả cho lắm. Đằng Thanh Sơn, tôn giả đã bỏ ta bồi thường. Ngươi nói đi, chúng ta bồi thường làm sao thì ngươi mới hài lòng. Hoàng Thiên cần nhìn đằng Thanh Sơn, lạnh lùng bảo. Bồi thường như thế nào, các ngươi nghĩ gì, nói thử nghe xem nào. Đằng Thanh Sơn cầm luân hồi thương, cười khẽ nói. Lần này tới đây, vốn liếng của hắn chính là dựa vào tốc độ của bất tử Phượng Hoàng, hoàn toàn có thể vòng qua hùng tôn giả, làm cho Vũ Hoàng môn bị vô số tổn thất. Cho nên mới có thể thẳng thắn đàm phán với con yêu thú này. Hướng chi, lần đầu tiên bí tịch tiết lộ ra ngoài, việc này tuyệt không thể làm qua loa, hoặc cúi đầu một cách mềm yếu. Nếu không tương lai hình ý môn khẳng định sẽ không ngừng suy bại. Vũ hoàng môn ta trả lại bí tịch chấn cử hoàng pháo quyền quyền hạ cho hình ý môn, các ngươi Hơn nữa, lệnh cho người trong vũ hoàng, môn không cho phép bất luận kẻ nào tiếp tục tu luyện cử hoàng pháo quyền quyền hạ. Đồng thời, vũ hoàng môn ta sẽ dâng lên trăm vạn lượng hoàng kim để bồi tội. Hoàng thiên cần nói một hơi, sau đó dán mắt vào đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn, ngươi nghĩ như thế nào? Trả lại bí tịch, cấm môn hạ tu luyện, tặng trăm vạn lượng hoàng kim. Hừ, đằng Thanh Sơn cười lạnh một tiếng. Hoàng Thiên Cần, ngươi lửa ta. Hoàng Thiên Cần biến sắc, vũ phụng quát. Đằng Thanh Sơn, vũ hoàng môn ta đã nói việc bồi thường mà. Sao, ngươi không hài lòng chỗ nào? Trả lại bí tịch. Đằng Thanh Sơn cười chế diễu. Bí tịch này có không ít người trong vũ hoàng môn đã bắt đầu tu luyện rồi. Bí tịch cử hoàng pháo quyền các người âm thầm sao chép lại thì sao chứ? Hơn nữa, cho dù không chép lại, nhưng những người tu luyện ấy hoàn toàn có thể làm ra bản sao của bí tịch. Do đó, việc này chẳng ăn thua gì. Nếu những người tu luyện không chết hết, có trả lại bí tịch này căn bản cũng không thể nào giữ được. Người muốn những người tu luyện chết cả Vũ Phụng kinh hãi. Ta không ác như vậy. Đằng Thanh Sơn nhìn lướt qua ba người. Những người tu luyện nội gia quyền ấy hoàn toàn vô tội. huống chi, cho dù họ có chết. Vũ Hoàng môn các ngươi làm gì mà không sao chép lại vài bản bí tịch cử hoàng pháo, quyền chứ. Không ai có thể chứng minh được. Do đó, trả lại bí tịch, hừ. Ta căn bản không tin. Về phần cấm môn hạ đệ tử tu luyện. Hà hà, Vũ Hoàng môn ngươi rất rộng. Cả Vũ Châu có lãnh thổ minh mông. Có vài đệ tử lánh mình ở một vài chỗ bí ẩn tu luyện thì làm sao ta biết. Do đó việc nào cũng chỉ là nói nhảm. Đằng Thanh Sơn cười chế diễu. Về phần hoàng kim trăm vạn lượng. các ngươi cũng đâu có ngu Hẳn cũng biết kim tiền đối với tông phái thì chỉ là chuyện đùa. Tông phái cao cao tại thượng, quyền thế cực mạnh. Còn quan tâm gì tới tiền bạc. Do đó, việc trả lại bí tịch rồi cấm tu luyện, cùng với trăm vạn lượng hoàng kim, kiểu gì cũng là nói nhảm. Đằng Thanh Sơn nhìn lướt qua hai người. Là khinh đằng Thanh Sơn ta ngu ngốc. Hoàng thiên cần sạm mặt lại. Khi hắn nói những lời ấy đích xác có tâm lửa gạt. Chỉ cần đằng Thanh Sơn không chú ý tới chỗ ảo rượu sẽ bị lừa gạt. Một khi xong phương định ra ước định Sau này cũng không có cách nào nói ngược lại Thanh niên Người tự mình nói đi Họ phải làm như thế nào Truyền nhân của Vũ Hoàng Môn Những thế hệ sau không bằng thế hệ trước Hùng Tôn giả thở dài một tiếng Ba người Hoàng Thiên Cần vừa nghe Thế hệ sau không bằng thế hệ trước Càng cảm thấy vô cùng phẫn nộ Đằng Thanh Sơn Người nói xem Hoàng Thiên Cần nghiến răng nhìn chầm chầm vào đằng Thanh Sơn Nói vậy Vũ Hoàng Môn cũng biết tầm quan trọng của cửu Hoàng pháo quyền Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói Ta muốn vũ hoàng môn các ngươi phải bồi tín. Một là, dâng lên ba bản thiên cấp bí điển. Hai là, cấm môn hạ tu luyện cửu hoàng pháo quyền. Nếu bị hình ý môn ta phát hiện một lần, sẽ bồi thường người vạn lượng hoàng kim. Ngươi muốn giết người à? Hoàng thiên cần không kìm được quát. Ba bản thiên cấp bí điển. Ngươi, ngươi, ba người vũ phung, liễu hạ, dẫn tới mức mắt vằn lên. Đằng Thanh Sơn đưa ra hai điều kiện rất nặng. Điều kiện thứ hai, Cấm tu luyện pháo quyền không phải là cấm đơn thuần. Môn hạ sẽ có người trộm luyện, nếu bị phát hiện một lần là bồi thường 10 vạn lượng hoàng kim. 10 lần có thể cả trăm vạn lượng hoàng kim, quá kinh người. Nhưng nói cách khác, vẫn có thể cái được. Dù sao khi luyện quyền cho dù ngươi có bắt quả tang, Vũ Hoàng môn vẫn có thể lắc đầu phủ nhận. Này hai điều kiện này, cái chính thức khó khăn chính là điều thứ nhất. Ba bản thiên cấp bí điển. Đối với một tông phái thì thiên cấp bí điển là cực kỳ trọng yếu. Như Mani tự chẳng hạn Ở Mani Tự, những người tu luyện bản thiên cấp bí điển, Ma Hà, nhiều hơn người luyện, Kim Thân Phật Đà. Thiên cấp mật điển có tính phổ biến lớn, thì khi luyện sẽ ít khó khăn hơn. Hơn nữa hoàn toàn có thể giúp cho người ta tu luyện tới hư cảnh. Ba bản thì nhiều quá. Hùng Tôn Giả bên cạnh khẽ nhíu mày, thanh âm hùng hậu trợt vang lên. Tôn Giả. Ba người Hoàng Thiên Cần không kìm được nhìn về phía Hùng Tôn Giả. Ý của Tôn Giả hiển nhiên là đáp ứng đưa ra thiên cấp bí điển à. Nể mặt tôn giả, như vậy đi. Hai bản thiên cấp bí điển cũng được. Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói tiếp. Nói vậy các ngươi, cũng biết tầm quan trọng của cửu hoàng pháo quyền đối với người tu luyện nội gia quyền. Lấy hai bản thiên cấp bí điển của các ngươi cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, Vũ Hoàng môn các ngươi qua bao nhiêu năm rồi, chắc cũng tích lũy không ít thiên cấp bí điển. Ba người hoàng thiên cần nhìn nhau, rồi sau đó lại nhìn hùng tôn giả. Hùng tôn giả khẽ gật đầu. Được rồi. Hoàng thiên cần nghiến răng hai bản thiên cấp bí điển. Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Ở hình ý môn có rất nhiều người tu luyện nội gia quyền. Nhưng rất ít người đạt tới cảnh giới tâm sư. Do đó, không ít người tu luyện nội gia quyền. Một khi khổ tu không thể đạt tới cảnh giới tâm sư, sẽ chuyển sang tu bí tịch đạo ra Còn những bí tịch trong hình ý, môn thì chỉ có mấy thứ bí tịch mà Đằng Thanh Sơn lấy được trong bảo tàng của gia tộc thiên phong từ đoan mộc đại lục năm đó mang về. Bí tịch tuy có rất nhiều, Nhưng bí tịch có thể giúp người tu luyện tới hư cảnh, lại vẻn vẹn chỉ có một bản. Hơn nữa là bản không hoàn thiện. Dù sao gia tộc thiên phong cũng chỉ có rất ít người đạt tới cảnh giới chiến thần. Hư cảnh chứ đừng nói đạt tới hư cảnh đại thành. Điều hình ý môn thiếu nhất, chính là thiên cấp bí điển. Ngoại trừ thiên cấp bí điển, còn có một việc muốn hỏi Vũ Hoàng môn. Đằng Thanh Sơn lại nói. Đằng Thanh Sơn, đừng có tham quá, rắn không nuốt nổi voi đâu. Hoàng thiên cần hầm hầm tức giận. Ta muốn biết lúc trước Vũ Hoàng Môn các ngươi có được bí tịch cử hoàng pháo quyền từ đâu? Đằng Thanh Sơn hỏi. Chuyện này thì chúng ta cũng không rõ lắm. Nhưng vị hộ pháp lúc trước mua được bí tịch này hẳn là biết. Hoàng Thiên Cần có vẻ thoải mái hơn, lạnh nhạt trả lời. Đi thôi. Người đã muốn có thiên cấp bí tịch, lại muốn tìm người. Vậy theo ta đi tới Vương Thành. Nói rồi Hoàng Thiên Cần trước hết chắp tay chào hùng tôn giả, sau đó dẫn đầu mở cổng thánh điện, bay ra khỏi thánh điện. Tôn giả, cáo từ Đằng Thanh Sơn hành lễ không tiễn. Thanh âm Hùng Tôn Giả vang lên. Đằng Thanh Sơn thấy Hùng Tôn Giả rất có thiện ý. Từ đầu tới đuôi cũng không hề dùng lực ép người, ngược lại chỉ buộc Vũ Hoàng môn bồi thường. Điều này làm Đằng Thanh Sơn rất có hảo cảm với Hùng Tôn Giả. Hơn nữa, việc Hùng Tôn Giả đã bỏ ra cả ngàn năm luyện tập việc thông qua chấn động không khí, để học nói, cũng làm cho Đằng Thanh Sơn rất bội phục. Đằng Thanh Sơn và bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh Ly khai đại điện, Vũ Phụng Liễu Hạ hai người theo sát phía sau. Trong đại điện trống chảy, chỉ còn lại có hùng tôn giả thân hình mờ đi. Truyền nhân của Vũ Hoàng Môn thật sự quá kiêu ngạo. Nhưng liên quan quái gì tới ta? Năm đó đại vũ nói, bảo ta bảo trụ truyền thừa của Vũ Hoàng Môn là được. Đằng Thanh Sơn mới 21 tuổi đã đạt tới hư cảnh, sáng chế ra nội gia quyền nhất mạch, bây giờ lại đánh bại cả Hoàng Thiên Cần vừa mới tiến nhập động hư. Thiên phú này quả là kinh dị. Dựa theo đại vũ nói, đã không thể tiêu diệt, vậy không thể đắc tội với người như thế. Nếu không đợi đến khi hắn đạt tới chí cường giả, chắc chắn sẽ là tai nạn cho Vũ Hoàng Môn. Tặng hai bản thiên cấp bí điển giao hảo với hắn, lúc trước hắn tới Thiên Hồng Thủy Cung, chịu ơn của đại vũ rồi. Nói như vậy, cho dù hắn đạt tới trí cường giả, cũng sẽ nể mặt Vũ Hoàng mà lưu Vũ Hoàng Môn lại. Thân ảnh hùng tôn giả từ từ biến mất khỏi đại điện. Trung tâm Vũ Vương Thành, trong Vũ Hoàng Môn, ba vị, ta xin cáo từ. Sắc mặt Đằng Thanh Sơn cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ liếc mắt nhìn ba người Hoàng Thiên cần. Đừng quên ước định giữa chúng ta, nếu hình ý môn ta phát hiện đệ tử Vũ Hoàng, môn các ngươi có người tu luyện cửu hoàng pháo quyền thì không ổn đâu. Nói xong, Đằng Thanh Sơn và Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh Hóa thành một luồng hào quang, biến mất về phía chân trời đông nam. Ba vị Thái thượng trưởng lão Hoàng Thiên Cần, Vũ Phụng, Liễu Hạ hướng mắt về phía chân trời. Chuyện gì thế? Lần này, sao Tôn giả lại giúp Đằng Thanh Sơn? Đợi đến khi Đằng Thanh Sơn khuất hẳn, Liễu Hạ không kìm được phải nhíu mày hỏi, "Đúng Có chút kỳ quái. Hoàng thiên cần nghi hoặc vốn tưởng rằng tôn giả sẽ giúp ta. Nhưng tôn giả lại thay mặt chúng ta đáp ứng điều kiện của đằng Thanh Sơn. Đúng vậy, lúc trước những truyền thuyết về tôn giả đều được ghi lại trong sách. Ta cũng chỉ thỉnh thoảng tâm sự với tôn giả vài câu nên chẳng hiểu gì nhiều về tính cách của tôn giả. Dù sao Vũ Hoàng Môn từ khi khai tông lập phái tới nay số lần hùng tôn giả ra tay cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhị vị trưởng lão, theo ta nghĩ Vũ Phụng nhíu mày. Hùng tôn giả năm xưa được lệnh của Vũ Hoàng tổ sư, chỉ cần bảo vệ truyền thừa cho Vũ Hoàng môn thôi, chứ không phải làm cho Vũ Hoàng môn ta mạnh hơn. Do đó trong những lúc như thế này, Hùng tôn giả sẽ cố giàn xếp ổn thỏa, chứ không muốn gây sự với đằng Thanh Sơn. Cũng tương tự năm đó ngài đối đãi với tần lĩnh thiên đế vậy, cũng lấy lễ mà đãi. Do đó năm đó tần lĩnh thiên đế cũng không đuổi tận giết tuyệt Vũ Hoàng môn ta. Ừm, hai người Hoàng thiên cần, liễu hạ sự tỉnh. kỳ thật đạo lý này rất đơn giản Chỉ vì họ luôn luôn cho rằng Hùng Tôn giả là át chủ bài của Vũ Hoàng Môn Nhưng họ quên mất một điểm kỳ thật Hùng Tôn giả hoàn toàn tự do Tuyệt không phải là thành viên của Vũ Hoàng Môn Chỉ được Vũ Hoàng ủy thác thôi Thôi, đừng nói nữa Lần này tới đây Đằng Thanh Sơn nói Vũ Hoàng Môn ta từng phái người giết đệ tử hình ý môn của hắn Hơn nữa còn có chứng cơ rõ ràng Hoàng Thiên cần nhíu mày nói Nhưng, vừa rồi ta đã hỏi chuyện này Vũ Hoàng Môn ta căn bản không hề làm việc này Ta cũng tin đằng Thanh Sơn không đến mức dựng chuyện vô căn cứ. Ừm, có điều không hợp lý. Liễu hạ gật gật đầu. Không phải là người của chúng ta, vây ai động thủ đây? Vũ Phụng nhíu mày hỏi. Ta cảm giác bên trong có âm mưu gì đó. Vẻ mặt Hoàng Thiên cần trở nên nghiêm túc, phân phó. Vũ Phụng, ngươi chuyển lệnh điều tra rõ ràng cho ta. Hai người quách kiệt tu, cam tử đào tại sao lại giết người của hình ý môn? Dạ, Vũ Phụng gật gật đầu. Dám gài Vũ Hoàng môn ta. Ánh mắt Hoàng Thiên cần lạnh đi, sát khí ẩn hiện. Liễu hạ, Vũ Phụng. Vũ Hoàng môn tạm thời để hai người các ngươi quản lý. Ta vừa mới tiến nhập cảnh giới động hư, phải bế quan một thời gian đã. Trước hết luyện hóa thân thể một phen. Cũng đảm bảo quen thuộc với thế giới lực một chút. Hoàng Thiên cần mỉm cười nói tiếp. Lần này đằng Thanh Sơn tới gây chuyện, có thể khiến ta đạt tới cảnh giới động hư, cũng là niềm vui bất ngờ. Liễu hạ, Vũ Phụng cũng mỉm cười. Cảnh giới động hư. Trong môn phái có người cảnh giới động hư, đích xác sẽ càng tự tin hơn nhiều. Sư bá thân thể ngươi trở nên mạnh lên, củng cố cảnh giới một chút, việc đánh bại đằng Thanh Sơn là điều đương nhiên. Liễu Hạ cười nói, đến lúc đó sao ta có thể để đằng Thanh Sơn kiêu ngạo chứ? Hoàng Thiên Cần cười lạnh một tiếng. Phân phó thỏa đáng xong, Hoàng Thiên Cần liền bắt đầu bế quan, chuẩn bị củng cố cảnh giới một chút, rồi đề cao thực lực. Hình ý môn Đại Duyên Sơn, quận Giang Ninh, Dương Châu Sau buổi sáng đằng Thanh Sơn cùng bất tử Phượng Hoàng Tiểu thanh tiến về Vũ Hoàng Môn, mọi lãnh đạo hình ý môn môn đều luôn lo lắng, cùng đợi ở Đông Họa Uyển. Dù sao lần này ra ngoài, môn chủ đằng Thanh Sơn của họ cũng chuẩn bị khai đao với Vũ Hoàng Môn, muốn giết gà dọa khỉ. Đây là đại sự, hơn nữa khá nguy hiểm. Đừng có nói xui xẻo. Môn chủ có bất tử Phượng Hoàng, tuyệt đối không có việc gì đâu. Ta cũng chỉ nói thôi mà. Các trưởng lão đàm luận khiến cho Lý Quân phải nhướng mày, liếc nhìn về phía bọn họ Còn môn chủ tạm thời Dương Đông quát khẽ một tiếng. Qua ngồi một bên đi. Đừng có lớn tiếng lao nháo. Nói xong, Dương Đông lập tức quay đầu nhìn về phía Lý Quân và hai chị em Hồng Vũ. Hồng Lâm cười nói. Sư mẫu, theo con thấy sư phụ lúc này cũng sắp trở lại rồi. Chúng ta uống chén trà nhé, uống xong trà là người về tới đó. Ừm. Um. Lý Quân gật gật đầu. Cha, cha, mau trở về đi. Hồng Lâm cắn môi, nhìn như đóng đinh về hướng Tây Bắc. Đằng Thanh Sơn là một cột trụ. Là cột trụ của nhà này, cũng là cột trụ của cả hình ý môn. Mọi người sao có thể không lo lắng chứ? Chị! Hồng Vũ vừa định mở lời an ủi chị. Cha đã trở về. Hồng Lâm lập tức kêu lớn, chỉ về phía tây bắc xa xa. Rào! Hầu như tất cả mọi người đều cùng một loạt ngẩng đầu hướng mắt nhìn về phía tây bắc, chỉ thấy một luồng lưu quang màu đỏ rực lóe lên ở phía chân trời, với tốc độ kinh người nhanh chóng lao đến, rồi lượn thành một vòng cung, rơi thẳng vào giữa đỉnh viện Đông Hoa Uyển hóa thành một thanh niên áo bào trắng cùng, với một con thần điểu cả thân bao phủ trong ngọn lửa. Cha, Hồng Lâm là người đầu tiên nhào vào lòng đằng Thanh Sơn. Mọi người ở đây cả. Đằng Thanh Sơn cười nhìn quanh bốn phía Sư phụ, ba người đằng thú, Tiết Tân, Dương Đông đều cung kính hành lễ. Môn chủ, Tông Lộ và Chư Vị Trưởng Lão cũng vội hành lễ. Đằng Thanh Sơn cười, đưa mắt nhìn Lý Quân. Lúc này Lý Quân mới khẽ mỉm cười, đến gần nhẹ giọng Không có việc gì chứ. Mội nhìn xem, huynh giống như có việc gì sao Đằng Thanh Sơn cười Chư vị trưởng lão, chấp pháp trưởng lão Rất nhiều sự tình trong môn phái còn chờ các vị Các vị xin nghỉ ngơi đi Đằng Thanh Sơn cười nói Thanh Hổ, A Thú, Tiết Tân Và A Đông nữa, các ngươi lưu lại đây Thân phận ở hình ý môn đã tham khảo từ quy nguyên tông Đạt tới cảnh giới tông sư Cảnh giới tiên thiên Sẽ được cho tặng thân phận chấp pháp trưởng lão Các trưởng lão đều cười hà hà rời đi Chỉ còn lại có đằng Thanh Hổ và ba đệ tử Dương Đông lưu lại. Sư phụ, lần này rốt cuộc là như thế nào? Dương Đông không kìm được nóng lòng hỏi. Đúng đó. Thanh Sơn. Nói mau đi. Thanh Hổ cũng không kìm được. Đằng Thanh Hổ bây giờ là tướng quân của huyết lăng quân. Hình ý môn. Địa vị cực cao. Đằng Thanh Sơn cười. Việc này còn phải hỏi. Nói rồi đằng Thanh Sơn. Lấy từ trong ngực ra hai bản bí tịch được để hộp gỗ đậy chặt. Đặt trên chiếc bàn đá một bên. Các người tới nhìn xem đi. Đây là cái gì? Bọn người đằng thú, Dương Đông, kể cả hai con đằng thanh sơn, cũng đều vội chạy tới mở hộp gỗ ra xem. Thiên ương tâm điển, ba quang kính, kể cả Lý Quân, tất cả mọi người khi thấy hai bản bí điển đều vô cùng chấn động. Vũ Hoàng Môn có lịch sử rất lâu đời. Những thiên cấp bí điển trong Vũ Hoàng Môn luôn luôn làm cho người trong thiên hạ thèm thuồng Đương nhiên có uy danh rất lớn. Là thiên cấp bí điển à? Dương Đông kinh hỉ vội nói. Thật tốt quá. Có thiên cấp bí điển, rất nhiều đệ tử chuyển sang tu đạo ra nhất mạch trong hình ý môn. Nếu tu luyện tới cảnh giới tiên thiên xong, mà có bí điển thượng đẳng để tu luyện tiếp thì quá tốt. Những quyển này còn tốt hơn cả bí điển của gia tộc thiên phong. Vũ Hoàng môn sao có thể bỏ ra bí điển bực này chứ? Sư phụ! Cái này ở đâu ra thế? Ai nấy đều vô cùng kích động. Nội gia quyền có một ưu thế rất trọng yếu chính là có thể vừa tu luyện nội gia quyền, vừa tu luyện đạo ra nhất mạch. Cũng tương tự như lúc trước Đẳng Thanh Sơn tu luyện mãng ngưu đại lực quyết vậy. Trong hình ý môn, không thể nghi ngờ, có không ít người kiêm tu cả hai môn. Tuyệt đối cũng sẽ có người dựa vào đạo gia nhất mạch mà đạt tới tiên thiên. Thiên cấp bí điển, có thể làm cho những đệ tử hình ý môn có thể có được bí tịch tốt nhất. Đương nhiên là của Vũ Hoàng môn rồi, còn phải hỏi. Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười. Thôi, A đông. Hai bản bí tịch này, ngươi tự mình sao lại đi. Sau khi sao lại, lấy một bản để ở tàng Vũ Điện. Còn bản chính thì đưa lại cho ta Dạ, sư phụ Dương Đông khom người tuân lệnh Qua việc này, chắc chắn những tông phái khác Trên cửu châu đại địa sẽ biết sự tình đại khái E rằng cũng không có tông phái nào Dám can đảm trộm bí tịch của hình ý môn Ta nữa Đằng Thanh Sơn nhíu mày Nhưng A Đông, trong lúc dạy ngũ hành quyền Trong hình ý môn, phải cực kỳ nghiêm mật Ngàn vạn lần không thể chuyển lại những gì Mà y chưa được luyện Dạ, sư phụ Dương Đông cũng cảm thấy áp lực rất lớn Đằng Thanh Sơn lại nhíu mày nói tiếp. Thật ra lần này ta đi Vũ Hoàng Môn lại phát hiện một việc. Lần trước giết nhân mã hình ý môn ta, e rằng chẳng quan hệ gì tới Vũ Hoàng Môn cả. Cái gì? Mấy người ở đây đều chấn động. Cha, không quan hệ gì với Vũ Hoàng Môn. Vậy chuyện này, khẳng định là có người dở trò. Hồng Vũ liền nói. Ừm, ta cũng cảm giác có một âm mưu. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Lúc trước trong số ba người cha được lai lịch, Có hai người là người của Vũ Hoàng Môn, còn có một người là Thanh Hồ Đảo. Chẳng lẽ là Thanh Hồ Đảo? Trong đầu đằng Thanh Sơn lué lên một ý nghĩ, rồi cao mày. Không đúng, 17 năm rồi Thanh Hồ Đảo chưa từng một chút động tĩnh gì. Có khi nào, Môn Phái đã tan tành, nguyên khí đại thương, mà còn dám bất chấp tất cả tới đây gây chuyện. Một khi Tông Phái bị diệt, những người may mắn còn sống phải ẩn giật mới đúng chứ? Sau khi trở về, truyền đạt mệnh lệnh cho mọi người xong. Đằng Thanh Sơn liền bắt đầu bế quan, mong đạt tới cảnh giới động hư. Còn những tông phái trên cửu châu đại địa, kể cả thiên thần cung, ai cũng nhận được tin đằng Thanh Sơn đánh tới tận cửa Vũ Hoàng Môn. Với lưới tình báo của họ, chẳng mấy chốc đã tra ra không ít tin tức. Các đại tông phái đều khiếp sợ sự điên cuồng của đằng Thanh Sơn, đồng thời của hiểu vì sao đằng Thanh Sơn gây lớn chuyện như vậy. Các đại tông phái đều đoán ra, Vũ Hoàng Môn chắc là có ngoài nào đó không biết lợi hại làm việc bậy bạ gì đó. O, o. Cảnh nội viêm châu, giữa một thành nhỏ bình thường, trong một phủ địa yên lặng. Đại nhân, đây là mật tín tới từ U Châu. Một nam tử áo xanh cung kính đưa ra một bức thư. Một người thần bí tóc dài xóa tung, mặc trường bào vài bố rộng, đeo mặt nạ vàng, nhận lấy bức thư, phất phất. Ra đi. Dạ. Tên hại nhân nhanh chóng thối lui. Nam tử thần bí đến cạnh chiếc bàn rồi ngồi xuống, mở bức thư ra đọc. Lần trước tàn sát chúng thất bại. Còn lần này đằng Thanh Sơn lại chẳng tổn hao gì Trở lại hình ý môn. Vũ Hoàng môn sao vô dụng như vậy chứ. Môn phải tồn tại 6.000 năm mà chẳng có cao thủ gì lợi hại cả sao. Để đằng thanh sơn ung um dung ra về. Nam tử thần bí oán hận đưa tay vỏ nát bức thư, ném lên bàn đá. Chiếc bàn đá hơi rung lên. Rào rào. Tâm của bàn đá, kể cả bức mật tím, đều hóa thành các nát bét, chảy xuống mặt đất đỉnh viện. Dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, quang mang phản xạ trên mặt nạ vàng làm cho người ta phải lạnh người. Từ sau khi đằng Thanh Sơn mang theo hai bản thiên cấp bí điển trở về hình ý môn, hắn bắt đầu thường xuyên bế quan. Mỗi một lần bế quan bình thường cũng phải khoảng chừng một tháng. Cho dù cứ 3 tới 5 ngày lại ra ngoài một lần, xử lý một vài việc trong hình ý môn, chơi với thê tử hài tử xong, lại lập tức bế quan. Loại tần suất này, đến cả thê tử Lý Quân cũng phải chấn động. Dù sao, nếu bế quan không có thu hoạch, tiếp tục cưỡng ép cố bế quan không những không có lợi, ngược lại còn ảnh hưởng tới tâm tình. Hình ý môn, trong đông họa uyển. Lý quân đang đứng ở hồ nước, ném những miếng ngồi cho những chú cá trong hồ nước ăn. Những con cá tranh nhau chen lấn ăn, chốc chốc có con nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Phu nhân, môn chủ còn chưa xuất quan đâu. Cạnh Lý quân, là thị nữ thân cận của nàng, có tên là Thu Cúc. Ừm, phòng chừng còn phải nửa tháng nữa. Lý quân lắc đầu. Thu Cúc cũng ngồi xuống một bên, nói chuyện với Lý quân. Ẩm Ẩm. Trong phòng luyện công gần đó, hai cánh cổng từ từ kéo ra. Nghe thế Lý Quân quay phát đầu lại, chỉ thấy từ cánh cổng phòng luyện công có một người đang đi ra. Thanh Sơn. Lý Quân kinh hỉ vội chạy tới. Tiểu Quân. Trên mặt đằng Thanh Sơn tràn đầy vẻ tươi cười. Lần này nhanh hơn rất nhiều. Thanh Sơn lại rất vui, nhất định là có nhiều thu hoạch rồi. Sao, đột phá tới cảnh giới động hư rồi à? Lý Quân không có khu vực, nên không thể cảm ứng được khí tức của đằng Thanh Sơn có biến hóa gì không? Sao dễ đột phá thế? Đăng Thanh Sơn mỉm cười, đồng thời tay trái nhẹ nhẹ khoa một vòng, như đang tung ra hàng vạn hàng nghìn giọt cam lồ, không gian xung quanh đều tràn ngập khí thức sinh mạng. Lần này, huynh ngộ được sinh chi đạo. Bây giờ huynh đã hiểu được cả hai đạo sinh tử. Có thể ngộ thông được hai đạo sinh tử, huynh cũng lĩnh ngộ ngũ hành cao hơn được một bậc. Hành kim, hành hỏa cùng với một bộ phận của hành thủy dung hợp thành tử chi đạo, cũng chính là hủy diệt chi đạo. Còn hành mộc, hành thổ cùng với một bộ phận của hành thủy dung hợp, liền thành sinh chi đạo. Từ khi giao thủ với Hoàng Thiên Cần của Vũ Hoàng Môn, tính tới bây giờ đã tròn một năm. Trong một năm này, gần như mỗi lần Đằng Thanh Sơn bế quan đều cảm giác mình có chút tiến bộ. Cho đến hôm nay, hắn rốt cục ngộ được sinh chi đạo. Hiểu được sinh tử chi đạo cũng không hề làm tăng thực lực của hắn. Huynh đã rất gần với trạng thái viên hoàn chỉnh của ngũ hành rồi. Thật ra bây giờ Huynh cảm giác chỉ cách cảnh giới động hư có một chút nữa thôi. Thậm chí sau khi ngộ được sinh tử chi đạo, Huynh muốn tiếp tục bế quan liên tục không dừng tiến nhập cảnh giới động hư Nhưng, vừa mới hiểu được sinh tử chi đạo, tâm tình không ổn, nên không thể tiếp tục tu luyện được. Đằng Thanh Sơn lắc đầu, nên huynh nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ tiếp tục tĩnh tu. Cố gắng, liên tục không dừng đột phá đến động hư. Dục tốc tắc bất đạt. Loại cảnh giới tăng lên, tuyệt không phải muốn đạt tới là có thể đạt được. Hồng Vũ và Lâm Lâm đâu? Đằng Thanh Sơn nhíu mày hỏi. Không có ở đây à? Chúng nó ở Vĩnh Yên Quận. Lý Quân trả lời. Ừm. Từ khi cảm giác được việc giết chóc đội ngũ đệ tử nội gia quyền là có âm mưu, Đằng Thanh Sơn trở nên vô cùng cẩn thận. Hắn ra lệnh cho con mình, tốt nhất ở nguyên ở Đại Duyên Sơn, hoặc đi Vĩnh Yên Quận, ngoại trừ hai nơi này, tuyệt đối không cho phép đi những nơi khác cho đến khi nguy cơ được giải trừ. Đại Duyên Sơn là đại bản doanh của Đằng Thanh Sơn, còn Vĩnh Yên Quận là trung tâm của Quy Nguyên Tông, có vân mộng chiến thần mục đào, trấn thủ ở đó. Đằng Thanh Sơn đương nhiên phải yên tâm rồi Ngày đằng Thanh Sơn xuất quan vào đúng giờ ngọ Sư phụ, sư phụ Nhị đệ tử Dương Đông vội vàng chạy đến Đằng Thanh Sơn đang ngồi ở bờ hồ uống nước trà Ngắm cá bơi lội trong hồ nước A đông, chuyện gì mà cuống thế Đằng Thanh Sơn nhíu mày Mỗi lần xuất quan, bình thường Dương Đông Cũng chọn những chuyện tình phát sinh trong thời gian gần một tháng bẩm báo cho đằng Thanh Sơn Nhưng rất ít khi gã lại vội vàng như thế Sư phụ Dương Đông vội nói Còn nghe nói sư phụ xuất quan, liền lập tức chạy tới. Bây giờ quả thật có một việc trọng yếu. Nói đi. Đằng Thanh Sơn nhíu mày. Hai ngày trước, hình ý môn chúng ta đã tìm trên cả cửu châu. Rốt cục có người phát hiện ra cung vũ đang mai danh ẩn tích, ở một thành nhỏ phía đông bắc U Châu. Dương Đông báo cáo. Cung vũ. Đằng Thanh Sơn mắt lóe sáng. Tên đệ tử phản môn này vẫn là cây gai trong lòng đằng Thanh Sơn. Nếu không bắt được tên đệ tử phản môn đầu tiên, Chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn tới uy tín môn phái. Bắt được hay chưa? Đằng Thanh Sơn vội hỏi. Con đã lệnh là phải toàn lực cố bắt sống. Dương Đông vội nói. Xin sư phụ yên tâm. Trung quanh thành nhỏ đó có vô số nhân mã của hình ý môn ta đã tới nơi. Hơn nữa, việc bắt cung vũ U Châu, chúng ta cũng đã nhờ thiên thần cung hỗ trợ. Tin rằng cung vũ nhất định trốn không thoát đâu. Từ khi treo giải thưởng khắp cửu Châu, hình ý môn tự nhiên đã giao hảo với các đại tông phái rồi. Hay lắm, phải bắt cho được cung vũ. Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói. Đệ tử biết rồi. Dương Đông cũng đã dận tới mức ngứa răng rồi. Đệ tử phản môn cả năm trời mà chưa bị bắt. Nếu lần này để chạy thoát, hắn là quyền môn chủ quả thật mất mặt. Ba ngày sau. Đông Họa Uyển. Gia đình bốn người đằng Thanh Sơn đang tụ tập cùng nhau. Hai người các ngươi cũng biết đường mò về nhà à. Đằng Thanh Sơn cười nhìn con trai và con gái. Cha, chúng con không phải là đi chơi, là đi làm chính sự. Hồng Lâm liền đáp, ngươi là láo cá nhất. Đằng Thanh Sơn cười, sau đó ánh mắt dừng lại chỗ nhi tử Hồng Vũ. Hồng Vũ, lần này ở Vĩnh Yên Quận, tới gặp tiểu cô nương lôi ra như thế nào rồi? Nếu các ngươi đều có tâm, ta sẽ phải người đến thăm đề nghị kết thông ra, cũng thương lượng với người của lôi ra một chút, xem các ngươi khi nào thì thành thân. Cha, tiểu như còn chưa hết tăng mà. Hồng Vũ liền đáp, à, xem đầu óc ta kìa, quên bánh mất. Đằng Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Con trai và con gái bây giờ đều đã lớn. Đằng Thanh Sơn tự nhiên cũng rất chú ý tới trung thân đại sự của con. Dù sao, việc thành thân đại sự không thể qua loa được. Còn lúc này, Nhi Tử Hồng Vũ đang thích một cô nương. Đằng Thanh Sơn ngầm ra lệnh tìm hiểu nhân thân. Những việc có liên quan, nhất nhất phải điều tra cho rành mạch. Mặc dù lôi ra này không phải là một đại gia tộc, nhưng cũng có tài sản. Nhưng trong mắt đằng Thanh Sơn, tiền tài căn bản chẳng có ý nghĩa gì. Ra thế trong sạch. Con gái Đức Hạnh ngoan ngoãn là đủ rồi. Đằng Thanh Sơn thầm nhủ Vẫn là Hồng Vũ rất biết tính toán. Tìm một cô gái, cũng tìm rất chuẩn. Bây giờ Đằng Gia tuyệt đối là gia tộc đỉnh cao trên cửu châu đại địa. Rất nhiều người mưu toan gia nhập vào Đằng Gia Trang, chứ đừng nói là gả cho nhi tử Đằng Thanh Sơn. Do đó, Đằng Thanh Sơn không dám sơ ý. Lâm Lâm tiểu nữ, rõ là. Đằng Thanh Sơn thầm thở dài trong lòng. Lúc đầu, nàng đã gặp được thanh niên tên là Ngụy Giang Bây giờ đang là nhân vật tinh anh được hình ý môn bồi dưỡng. Đáng tiếc, Lâm Lâm lúc trước cũng chỉ hơi tò mò về Ngụy Giang. Hơn nữa, sau khi vào hình ý môn, Ngụy Giang chỉ tu luyện nội gia quyền như si như cuồng, căn bản không chủ động tiếp xúc với Lâm Lâm. Tự nhiên, Song Phương chẳng thể sinh ra cảm tình, giữa họ chỉ có thể xem như quan hệ sư huynh sư muội thôi. Có khi nào, con gái ta cũng sẽ giống như con gái bùi tam, cả đời không lấy chồng. Đằng Thanh Sơn thầm nhủ. Nhưng, nghe tiểu quân nói, sư phụ nàng bùi tuyết liên, tự hồ bị nam nhân lừa gạt, mới cả đời không thèm lấy chồng. Ta cũng không muốn để lâm lâm phải chịu cảnh như vậy. Trong khi đằng Thanh Sơn đang tự hỏi, thì Lý Quân đang tâm sự với con. Mẹ, con nói cho mẹ một việc. Hồng Vũ đột nhiên nói. Chuyện gì? Lý Quân kinh ngạc hỏi. Kỳ thật, bây giờ tỷ của con cũng có người trong lòng rồi. Hồng Vũ cười hắc hắc nói. À... Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đều chấn động, kinh ngạc nhìn về phía con gái Hồng Lâm. Hồng Lâm đỏ mặt, nhưng vẫn ra vẻ tỉnh bơ như không có việc gì. Trước tiên nàng liếc nhìn đệ đệ Hồng Vũ, đưa ra ánh mắt cảnh cáo, rồi cười ha ha. Cha, mẹ, người trên đời có thể làm cho ta kính trọng cũng không nhiều lắm. Các người yên tâm đi, người con muốn kết hôn, tối thiểu cũng phải đánh bại được con. Nếu không, con sẽ xem thường. Bây giờ, chỉ mới là hàn huyên vài câu mà thôi. Bát tự còn chưa được một nét. Hồng Lâm tự tin nói Đằng Thanh Sơn và Lý Quân nhìn nhau Đều nở nụ cười Ừm, đợi chút nữa lệnh điều tra cho kỹ Xem thử thanh niên thân cận với Hồng Lâm Rốt cuộc là ai Đằng Thanh Sơn thầm nghĩ Bây giờ hắn không dám sơ ý chút nào Hả? A Đông Đằng Thanh Sơn rõ ràng cảm thấy Dương Đông đang tức giận Nhanh chóng chạy về phía Đông Họa Uyển A Đông tới rồi Đằng Thanh Sơn mở lời Nhị sư huynh sao lại tới đây Hồng Vũ và Hồng Lâm cũng kinh ngạc, lập tức nhìn về phía cửa. Chẳng mấy chốc, thân ảnh Dương Đông đã xuất hiện ở ngoài cửa. Sư phụ, sư phụ! Dương Đông từ xa đã hô hoán. Sao, bắt được cung Vũ rồi à? Đằng Thanh Sơn vội hỏi. Bây giờ hắn quan tâm nhất chính là việc này. Tên cung Vũ phản môn à? Hồng Vũ kinh ngạc hỏi. Tìm được cái tên khốn khiếp đó rồi à? Hồng Lâm trừng mắt. Dương Đông nhìn nhìn đằng Thanh Sơn, lộ vẻ mặt khổ sở, rồi sau đó đưa ra mật tín trong tay sư phụ tin tức đây Đằng Thanh Sơn thấy vẻ mặt Dương Đông cũng cảm thấy có gì không ổn cao mày nhận lấy tờ tin lật xem rất cẩn thận nhị sư huynh kể nhanh đi Hồng Lâm không kìm được thúc giục. Dương Đông đứng một bên thuật với Hồng Lâm Hồng Vũ Lý Quân đêm hôm qua người của chúng ta đã tìm được nơi cung vũ ẩn thân hơn ba dặm chung quanh đó đều bị chúng ta vây quanh tầng tầng lớp lớp cung Vũ căn bản là không thể chạy trốn được nhưng hắn căn bản không chạy trốn Khi chúng ta xông vào muốn bắt hắn, ngay trước khi chúng ta đến, cung vũ đã tưới dầu lên người rồi. Chúng ta vừa xông vào, hắn đã châm lửa vào người tự thiêu. Y còn nói lớn. Đằng Thanh Sơn, người đừng hòng có được thi thể hoàn hảo của ta. Dương đồng nói xong những lời này, không khỏi quay nhìn đằng Thanh Sơn. Hai người hồng vũ và hồng lâm bên cạnh, vừa nghĩ tới một người dùng lửa tự thiêu rồi gào lên những lời như vậy, tưởng tượng ra vẻ mặt giữ tợn oán độc của người đó, liền không rét mà run. Người nọ điên à? Tên Cung Vũ này bao nhiêu tuổi chứ? Sao lại có cừu oán với cha? Hồng Vũ và Hồng Lâm không kìm được phải hỏi. Đặng Thanh Sơn nhìn những dòng chữ trên mật tín, tự thiêu cũng không để mình tìm được thi thể nguyên vẹn. Như vậy Đặng Thanh Sơn căn bản không thể chứng minh thi thể đó chính là Cung Vũ, chính thức có cừu oán với ta, đương nhiên không phải là tên thanh niên này, mà là cha hắn hoặc sư phụ hắn, cũng có thể là một môn phái. Đặng Thanh Sơn chậm rãi nói, môn phái. Lý Quân và Dương Đông đều cả kinh. Sư phụ, người nói là, Thanh Hồ Đảo à? Cặp mắt Dương đông lóe lên chút hàn quang. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Từ khi ta trở lại Cửu Châu tới nay, chỉ có Vũ Hoàng Môn, xạ nhật thần Sơn cùng với Thanh Hồ Đảo là thực sự có thù hận với ta. Nhưng Vũ Hoàng Môn và xạ nhật thần Sơn đều nhà to nghiệp lớn. Họ sẽ không làm việc ngu xuẩn như thế. Đương nhiên cũng không loại trừ họ có thể động thủ. Nhưng, khả năng lớn nhất là tàn dư của Thanh Hồ Đảo muốn trả thù. Tàn dư Thanh Hồ Đảo... Hai chị em Hồng Vũ và Hồng Lâm đều mù mờ, lúc họ sinh ra, Thanh Hồ đảo sớm đã bị diệt rồi, nên đương nhiên họ cảm thụ không sâu về Thanh Hồ đảo. Tàn dư Thanh Hồ đảo? Lý Quân nhíu mày, lúc trước Thanh Sơn đã giết chết hạt tử kiếm thánh, toàn bộ tinh anh của Thanh Hồ đảo chẳng phải đã tan vỡ, rồi chạy tứ tán rồi sao? Rất nhiều cao thủ không hề bị chúng ta tuyệt diệt. Nếu những cao thủ Thanh Hồ đảo đó tụ tập lại với nhau, lực lượng này đích xác rất kinh người. A Đông! Đẳng Thanh Sơn quát lớn, sư phụ Dương Đông vội thưa chuyển lệnh xuống cho ta nếu cung Vũ có thể trốn được một năm ở u Châu như vậy khẳng định hắn có người giúp đỡ tìm hiểu cho ta xem một năm vừa qua cung Vũ tiếp xúc với người nào rốt cuộc thuộc về thế lực nào Đằng Thanh Sơn nhướng mày hơn nữa người lúc trước bí mật nhắc nhở hình ý môn ta chính là một tiên thiên thần bí ở cảnh nội u Châu Nếu không phải có hắn nội gia quyền nhất mạch tối thiểu cũng chết hơn 1.000 đệ tử cung Vũ ở u Châu tiên thiên thần bí cũng ở u Châu Ú châu nhất định có đại bí mật. Tìm hiểu rõ ràng cho ta. Còn nữa, trên toàn bộ cửu châu đại địa, tìm mọi cách điều tra những tàn dư thanh hồ đảo đang tiềm phục. Điều tra xem bọn chúng đang có âm mưu gì. Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói. Bây giờ hình ý môn là một thế lực khổng lồ ở cửu châu đại địa. Cũng có những kẻ cung cấp tin trong đám tàn dư của thanh hồ đảo. Dạ, sư phụ. Dương Đông cung kính tuân lệnh. Đằng Thanh Sơn trong lòng nổi sát khí, thầm nghĩ. Thanh Hồ Đảo, vốn ta định tha cho đệ tử còn sót lại của các ngươi. Nhưng, nếu các ngươi thật sự có âm mưu lén lút trả thù, vậy là do các ngươi muốn chết. Lúc trước tên đầu Đảng hạt tử kiếm thánh đã bị mình giết, còn cổ ung thì tìm khắp thiên hạ mà không thấy. Đối với những người khác của Thanh Hồ Đảo, đằng Thanh Sơn căn bản cũng không có sát ý bao nhiêu. Nhưng, dám âm mưu đối đầu với mình thì tuyệt không thể lưu được. Năm ngày sau, ban đêm, đằng Thanh Sơn đang ở trong thư phòng. Trưởng lão tông lộ tự mình tới bẩm báo Môn chủ, U Châu có tin tức. Tông lộ đang cầm một sấp giấy dày Đây đều là những tin có liên quan tới cung vũ trong vòng một năm qua. Tất cả mọi sự tình lớn nhỏ đều ghi chép lại trong hồ sơ. Đằng Thanh Sơn nhìn xấp giấy dày Khẽ nhíu mày. Nếu mình phải xem hết e rằng tới hơn nửa đêm, hắn liền nói ngay. Tông thúc, các người đã tìm ra tin tức gì, cứ nói thẳng cho ta biết. Dạ. Tông lộ cung kính nói rất nhanh. Chúng ta đã tra được những người giao tiếp với cung vũ, U Châu. Tổng cộng có 18 người. Trong 18 người này, ngoại trừ 4 người không có có gì khả nghi, 14 người khác đều rất khả nghi. Chúng ta đã phái người đi bắt 14 người này, nhưng khi người của chúng ta tới nơi thì 14 người này đều đã chết rồi. Đều chết rồi à? Đằng Thanh Sơn cả kinh. Đúng, chẳng những 14 người đều đã chết, đến cả thân nhân họ cũng đều mất mạng. Tông lộ trả lời. Đằng Thanh Sơn không khỏi hít mạnh một hơi lãnh khí. Thế lực sau lưng muốn đối phó mình đích xác rất ghê gớm. Vì không muốn bị bộc lộ thân phận. Đến cả người của mình, kể cả thân nhân 14 người đó cũng đều giết sạch. Dù sao người chết cũng không còn nói được nữa. Đầu mối dính líu tới cung vũ đã hoàn toàn đứt đoạn rồi. Tông lộ cung kính nói. Môn chủ, bây giờ chúng ta chỉ có thể phán định một việc. Lúc trước cung vũ lèn vào hình ý môn ta học quyền pháp, A.O. đó tiết lộ quyền pháp ra ngoài, thật ra là rất khả nghi. Vì từ đó tới nay, hắn luôn luôn sống rất bình dị. Hơn nữa cũng rất ít đi tới những nơi nhiều người. Hiển nhiên việc phản bội hình ý môn tuyệt không phải vì tiền tài, hoặc vì danh lợi. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Tất cả đều có thể xác định được sau lưng cung vũ đích xác có một thế lực lớn, luôn luôn nhằm vào mình. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Tốt lắm, tông thúc, không có việc gì nữa thì thúc về nghỉ ngơi đi. Đằng Thanh Sơn nói. Dạ, tông lộ cung kính thối lui. Đằng Thanh Sơn một mình một người trong thư phòng trầm tư hồi lâu, rồi truyền âm gọi Lý Quân tới. Thanh Sơn, chuyện gì thế? Lý Quân cười đi vào thư phòng. Lý Quân. muội lập tức bảo đao chỉ đi man hoang gọi Tiểu Thanh về. Từ hôm nay trở đi, hình ý môn ta phải giới nghiêm. Đồng thời ta cũng sẽ cho Tiểu Thanh ở vùng Đại Duyên Sơn một thời gian dài. Đằng Thanh Sơn trịnh trọng nói. Nghiêm trọng vậy sao? Lý Quân chấn động. Ừm. Đáng tiếc. Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói. U Châu Tuyệt không phải là địa bàn của hình ý môn ta, mà là địa bàn của Thiên Thần Cung. Hình ý môn ta cũng có khá ít người ở đó. Mặc dù ta biết thế lực đó khẳng định có không ít người tiềm phục ở Ú Châu, nhưng bất luận làm sao, hình ý môn ta cũng không thể nợ nhân tình của Thiên Thần Cung được. Đằng Thanh Sơn không muốn nhờ người của Thiên Thần Cung hỗ trợ. Chúng ta nên ở xa Thiên Thần Cung một chút. Đằng Thanh Sơn nói. Ừm, muội cũng có cảm giác Thiên Thần Cung bây giờ càng ngày càng nguy hiểm. Lý Quân gật đầu đồng tình. Vốn quân đội họ tập kết ở Ú Châu, Huynh còn tưởng rằng họ sẽ đậu binh với Tuyết ưng giáo. Nhưng ai ngờ quân đội tình anh Thanh Châu Ú Châu vừa tập hợp, lại vượt mấy ngàn dặm, tiến vào Đại Thảo Nguyên, cùng quân đội tinh anh của Đại Thảo Nguyên tập kết. Bây giờ tất cả đều đã tới vùng cực nam của Đại Thảo Nguyên, rồi bắt đầu tiến vào sa mạc. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Đúng, Thiên Thần Cung thật là dám nghĩ dám làm. Từ hai năm trước, Thiên Thần Cung dần dần điều khiển quân đội từ từ tập kết trăm vạn quân đội tinh anh Thanh Châu, U Châu. Sau đó hội quân với quân đội tinh anh của Đại Thảo Nguyên. Rồi cùng nhau hành quân trên vạn dặm, bây giờ đã tiến vào sa mạc mênh mông. Vạn dặm sa mạc, nơi đó không có sinh mạng. Giữa sa mạc thiếu nước nghiêm trọng, hơn nữa ngựa mà hành quân trong sa mạc thì tốc độ rất chậm. Hơn nữa, sa mạc thật sự quá lớn, hành quân vô cùng khó khăn. Rất hiển nhiên, thiên thần cung muốn xuyên qua vạn dặm sa mạc, vòng qua các nước Tây Vực, sau đó dọc theo con đường Hoàng Kim đánh tới Mani Tự. Đằng Thanh Sơn không kìm được phải cảm thán một tiếng. Lúc hành quân cần rất nhiều thức ăn nước uống May mà Thiên Thần Cung chỉ phái ra quân đội Tinh Anh, cộng 3 đội lại thì tổng đại quân cũng chỉ trên 100 vạn mà thôi. Với địa bàn Thiên Thần Cung đã khống chế gần 10 ước dân chúng, quân đội 100 vạn tuyệt đối phải là rất tinh nhuệ. Hai tông phái cường đại nhất Cửu Châu đại địa sắp sống mái rồi. Lý quân mỉm cười. Từ sau khi đại quân Thiên Thần Cung tập kết ở sa mạc, các đại tông phái trên Cửu Châu cũng đã hiểu ý của Thiên Thần Cung. Ngoại trừ tấn công Mani Tự, không có khả năng thứ hai nào cả. Khi thật còn có một biện pháp đơn giản khác là tiêu diệt doanh thị gia tộc, theo ung Châu, rồi sau đó kéo vào Nhung Châu, lương châu của Mani. Nhưng doanh thị gia tộc ở Úng Châu có 3.000 dặm tần lĩnh, muốn công phá thì khó khăn quá lớn. Lần này thiên thần cung hiển nhiên không muốn đối đầu với doanh thị gia tộc, thà đi đường vòng vạn dặm sa mạc. Lúc trước, khẳng định tính toán của thiên thần cung là tiêu diệt thanh hồ đảo, rồi sẽ tiêu diệt xạ nhật thần Sơn, như thế cũng có thể tấn công Mani tự. Đằng Thanh Sơn không kìm được nói. Đúng, lộ tuyến này nhẹ nhất giữa ba con đường. Thanh hồ đảo và xạ nhật thần Sơn đều có thực lực khá là yếu. Lý quân gật đầu. Đằng Thanh Sơn cười nhạt. Chiến tranh à? Chúng muốn tấn công Mani tự thì sẽ khiến cho Mani tự phải từ từ mà lo, chứ chúng ta chẳng liên quan gì. Bây giờ, ta phải điều tra rõ rốt cuộc là ai đứng sau lưng ám hại hình ý môn ta. Những ngày kế tiếp, những tin tình báo không ngừng đưa đến hình ý môn, được đặt trên bàn đằng Thanh Sơn. Nhưng, tin tình báo cũng không có giá trị cao, căn bản không điều tra được Tàn dư Thanh Hồ đảo có âm mưu gì đặc biệt. Ta dùng phương pháp bất biến ứng vạn biến, từ từ sẽ biết ai ám hại ta. Đằng Thanh Sơn chấn thủ Đại Duyên Sơn, Bất Tử Phượng Hoàng, Tiểu Thanh và Lục Túc Đao chỉ cũng ở tại Đại Duyên Sơn, căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Cửu Châu đại địa được hưởng những ngày bình yên một cách quỷ dị. Đại Quân Thiên Thần Cung đang từ từ hành quân trong sa mạc vạn dạm mênh mông, còn Cửu Châu đại địa lúc này hoàn toàn không có động tĩnh gì lớn. Đại Duyên Sơn, hình ý môn, ấm ấm. Trong phòng luyện công ở Đông Họa Uyển của đằng Thanh Sơn, hai cánh cổng ầm ầm mở ra, đằng Thanh Sơn đi ra. Bây giờ cả Đông Họa Uyển đều phủ một tầng trắng bạc, mặt đất đầy tuyết. Thanh Sơn, Lý Quân tới đón. Đằng Thanh Sơn nhìn Lý Quân, bất lực lắc đầu. Huynh vẫn cảm thấy mình cách cảnh giới động hư rất gần. Nhưng mỗi lần bế quan, lại phát hiện ra mình vẫn có chỗ thiếu hụt. Mỗi lần đều hơi có cảm ngộ, hơi đề cao một tí Đằng Thanh Sơn cũng rất bất lực Cũng tương tự như phía trước mình đã thấy một quả núi Nhưng sao đi mãi mà quả núi vẫn ở phía trước Thấy đã tới Nhưng lại với không tới Nhưng không thể bỏ lửng Đằng Thanh Sơn lắc đầu Tựa như sư phụ, ông muốn ngộ sinh chi đạo Khổ sở ngộ mãi cho tới bây giờ mà vẫn chưa thành công Gia Cát Tông chủ rất bền lòng Lý Quân lắc đầu nói Ông hoàn toàn có thể hiểu được đạo khác Nhưng ông vẫn mặc kệ Chỉ chuyên tâm muốn hiểu hết cả sinh tri đạo Như vậy khi thành công có thể nắm trong tay năm thành lực thiên địa. Gia Cát Nguyên Hồng và Mục Đào Trấn Thủ Quy Nguyên Tông có quan hệ rất gần gũi. Từ khi biết được Đoan Mộc Vũ ở Đoan Mộc Đại Lục, ngay khi tiến vào hư cảnh đã nắm trong tay năm thành lực thiên địa, Gia Cát Nguyên Hồng được Mục Đào Trấn Thủ Tông phái, cũng tĩnh tâm cố tìm hiểu sinh chi đạo. Sư phụ làm như vậy mới có lợi. Ông chưa tiến vào hư cảnh, nếu có thể một hơi cảm ngộ sinh chi đạo, như vậy việc cảm ngộ thiên đạo sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đẳng Thanh Sơn cười nói, Lần này Đằng Thanh Sơn xuất quan không lâu, tông lộ trưởng lão chịu trách nhiệm về tình báo đã đến nơi. Lúc này Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đang ngồi đối diện trong phòng khách, cùng nhau ăn cơm trưa. Cục, cục, cục, tông lộ đạp trên tuyết nhanh chóng đi tới. Tông thúc, Đằng Thanh Sơn tươi cười tiến ra cửa phòng khách nghênh đón. Môn chủ, biết người xuất quan, ta liền lập tức chạy tới ngay. Tông lộ lập tức lấy từ trong ngực ra một sấp giấy. Tin về Lâm Lâm, tông lộ nói, chuyện của Lâm Lâm Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn sang Lý Quân bên cạnh, rồi đưa tay nhận sấp giấy. Tông Thúc, người đi trước đi. Chúng ta từ từ xem tin tình báo này. Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đều rất xem trọng chuyện về con gái Hồng Lâm. Hai ngày sau, ở hình ý môn Đại Duyên Sơn, trong đông họa uyển. Cha, mẹ, Hồng Lâm ăn mặc rất đẹp, chạy như bay trong viện trạch từ xa đã cao giọng gọi, vẻ mặt hưng phấn. Mặc dù mặt đất ngập tuyết, nhưng Hồng Lâm vẫn lướt nhanh như bay, sông thẳng vào giữa đỉnh viện. Lâm lâm, ngươi chỉ biết cha mẹ ngươi. Chẳng gọi lấy một tiếng ông nội. Đằng vĩnh phàm tóc đã không ít sợi bạc, tinh thần rất mạnh mẽ, cười nói. Viên lan bên cạnh, cũng nhìn cháu gái mình vẻ cưng chiều. Lâm lâm, phải hơn một tháng rồi không gặp ngươi. Ừm, có vẻ cao hơn một chút rồi. Không biết tiểu tử nào có phúc cưới được lâm lâm nhà chúng ta. Ông nội, bà nội. Hồng lâm lập tức gọi hai tiếng rất ngọt. Hai vợ chồng đằng vĩnh phàm, viên lan vẻ mặt tươi cười, vội gật đầu lia lia. cha Đằng Thanh Sơn cười nói, bây giờ Lâm Lâm đã có ý chung nhân rồi. Hả? Ai? Đằng Vĩnh Phàm và Viên Lan đều giật mình, vội kinh hì nhìn về phía Hồng Lâm. Hồng Lâm sờ sờ mũi, liếc nhìn đằng Thanh Sơn. Cha, là đệ đệ nói cho cha à, ta biết, tiểu tử may mắn đó tên là Phàn An Nhiên. Lâm Lâm, ta nói đúng không? Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Lý Quân đứng bên cạnh cười nói, nhưng ta nghe nói, con gái ta ban ngày ban mặt cùng nắm tay Phàn An Nhiên ngồi thuyền bơi hồ nữa. Hồng Lâm mắc cỡ mặt đỏ bừng lên Nắm tay à Đằng Vĩnh Phàm chấn động Trên cửu châu đại địa khoảng cách giữa nam nữ phải giữ gìn Không được dắt tay nhau Cho dù lúc trước khi còn ở Quy Nguyên Tông Đằng Thanh Sơn và Gia Cát Thanh cũng chưa bao giờ nắm tay nhau Chứ đừng nói giữa ban ngày ban mặt mà nắm tay Việc này có ý nghĩa không bình thường chút nào Phản An Nhiên này ở đâu ra thế Đằng Vĩnh Phàm không kìm được hỏi An Nhiên là đệ tử Quy Nguyên Tông Bây giờ là một đô thống hắc giáp quân Hồng Lâm thú thực. Đằng Thanh Sơn và Lý Quân nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn. xưng hô là an nhiên rồi à? Cách xưng hô này quá thân mật. Lâm Lâm. Đằng Thanh Sơn cười nói. Ta và mẹ ngươi, còn cả ông nội bà nội ngươi, đều muốn gặp tiểu tử tên là Phàn An Nhiên này. Khi nào thì ngươi đưa hắn tới nhà đây? Đưa về nhà à? Hồng Lâm nháy nháy mắt. Ừm, um, hai ngày nữa là tới Tết rồi. Đợi đến sau Tết, ngươi đưa Phàn An Nhiên tới nhà để ta và mẹ ngươi nhìn xem. Đằng Thanh Sơn cười nói, nếu Phan An Nhiên muốn kết hôn với khuê nữ của ta thật, cũng phải qua cửa của ta chứ. Nếu không ta sẽ không đồng ý đâu. Ta nuôi con gái đã trên 20 năm rồi. Hồng Lâm cười hì hì. Nàng hiểu rõ tính tình cha mình. Hắn không quan tâm tới giàu nghèo, chỉ quan tâm tới đối phương làm người như thế nào thôi. Dạ, dạ được. Hồng Lâm gật gật đầu. Ăn Tết xong, con sẽ dẫn hắn tới gặp cha mẹ. Cha mẹ, các người dạy dỗ hắn nhé. Ban đêm, đằng Thanh Sơn và Lý Quân đều đã lên giường. Thanh Sơn, dựa theo tin tình báo lúc trước, tiểu tử phàn an nhiên này có thân phận tốt. Nhưng cha hắn có thân phận không xác định lắm. Ừm, cha hắn 15 năm trước mới đến Vĩnh Yên quận. Trước đó, theo điều tra thì hắn xuất thân mã tặc. Những việc khác không tra được. Cửu châu đại địa này quá loạn, cho dù là lưới tình báo của hình ý môn cũng khó, mà cha ra được việc xảy ra 15 năm trước xem một bang phái mã tặc có tồn tại, hay không. Cha hắn xuất thân không trong sạch thì thôi. Trước hết xem tiểu tử An Nhiên này rốt cuộc là người như thế nào. Đằng Thanh Sơn nói. Nếu phàn An Nhiên, qua khảo nghiệm của chúng ta thấy rất khá thật, cũng có thể để hắn sống với Lâm Lâm cũng tốt. Hơn nữa Lâm Lâm cũng đến tuổi dựng vợ gà chồng rồi. Ừm, vào tuổi nó, muội sớm đã thành thân với chàng rồi. Hiển nhiên hai vợ chồng Đằng Thanh Sơn rất coi trọng chuyện của con gái. chẳng mấy chốc đã qua Tết, Hồng Lâm cũng ly khai hình ý môn, tới Vĩnh Yên Quận. Vĩnh Yên quận, lầu 2 một trà lâu, trên một bàn gần cửa sổ, một thanh niên tướng mọ bình thường, ánh mắt rất sáng, đang cùng Hồng Lâm ngồi đối diện. Đây là thời gian rất ít khách nhân tới uống trà, cả lầu 2 chỉ có răm ba người khách thưa thớt. Cái gì? Thanh niên chấn động. Tới nhà muội à? Ừm, cha mẹ muội muốn gặp huynh. Hồng Lâm gật đầu đáp. Thanh niên này giật mình, chớp mắt mấy cái. Cha! muội bảo ta đi gặp ngài à? Thanh niên này cảm thấy nhịp thở của mình nhanh hơn. Hồng Lâm không khỏi phá ra cười to. Nàng biết Phan An Nhiên rất kính ngưỡng Đẳng Thanh Sơn, kỳ thật trên cửu châu đại địa, tuyệt đại đa số thanh niên đều đã và đang nghe truyền thuyết về Đẳng Thanh Sơn. "Yên tâm đi, An Nhiên, cha muội sẽ không ăn thịt huynh đâu." Hồng Lâm che miệng cười. "Phù." Phan An Nhiên thở vào một hơi. "Lâm Lâm, cha muội, đi gặp cha muội. Việc này, việc này, mặc dù biết cha muội là Đẳng Thanh Sơn tiền bối, nhưng Nhưng chưa từng gặp ngài bao giờ, nên cũng không có cảm giác gì. Nhưng, vừa nghĩ tới việc phải gặp mặt, Huynh cảm thấy hơi khẩn trương. Còn hồi hộp hơn lúc tuyển bách phu trưởng ở Quy Nguyên Tông lúc trước. Trong hình dáng Huynh vô dụng kìa. Trước mặt cha muội Huynh phải có khí khái nam nhi. Cha muội xem thường người nào mềm yếu. Hồng Lâm cố ý nói. Phàn An Nhiên gật gật đầu. Yên tâm đi, trước mặt cha muội Huynh tuyệt đối sẽ không để mụi mất mặt đâu. Hừ, Huynh nên nhớ. Nếu lần này không qua được cửa của cha muội, huynh đừng mơ tưởng cưới muội." Hồng Lâm nói thẳng. "A." Phan An Nhiên tỏ vẻ khổ sở. Hồng Lâm thấy thế, không khỏi cười phá lên. Đôi tiểu tình nhân liếc mắt đưa tình bên nhau, những người uống trà khác nhíu mày nhìn nhìn, rồi ly khai rất nhanh. Cả lầu hai chỉ còn lại có hai người Hồng Lâm, Phan An Nhiên. "Chuẩn bị một chút, ngày mốt chúng ta sẽ xuất phát." Hồng Lâm đưa ra quyết định. "Được." Phan An Nhiên gật đầu. "Đi gặp cha muội." Huynh cũng phải chuẩn bị gì đó. Đi. Chúng ta đi, xem thử có thể mua được chút gì không. Hồng Lâm đứng dậy. Đôi tình nhân chuẩn bị chút lễ vật, ngày 21 tháng giêng cùng nhau tới hình ý môn Đại Duyên Sơn. Trong phòng khách, đằng Thanh Sơn, Lý Quân, Hồng Lâm, cùng với phần An Nhiên mang theo không ít lễ vật, đang ngồi ăn cơm trưa cùng nhau. An Nhiên. Đằng Thanh Sơn cười nhìn chàng thanh niên. Chỉ ăn cơm trắng thôi à? Không cần ta giúp người gắp đồ ăn đó chứ? Mặt Phàn An Nhiên ửng đỏ, chán, chóp mũi đều đổ mồ hôi. Hiển nhiên hắn rất hồi hộp vì ngồi cùng bàn với đằng Thanh Sơn. Không cần, không cần. Phàn An Nhiên vội tự mình gắp đồ ăn. Cha! Hồng Lâm tức giận trừng mắt nhìn đằng Thanh Sơn. An Nhiên lần đầu tiên tới đây, hơi hồi hộp thôi. Đằng Thanh Sơn cười, quay sang nhìn Lý Quân ngồi cạnh. Tiếp xúc bước đầu, hai vợ chồng cũng khá hài lòng về chàng thanh niên có tên là Phàn An Nhiên này. Cơm chưa xong. An Nhiên, người theo ta tới đây. Đằng Thanh Sơn đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Phàn An Nhiên giật mình. Còn không đi mau đi. Hồng Lâm nhỏ giọng nói, đẩy hắn một chút. Phàn An Nhiên lúc này mới bừng tỉnh, vội đi theo đằng Thanh Sơn rời phòng. Trong phòng khách cũng chỉ còn lại có hai mẹ con Lý Quân, Hồng Lâm. Mẹ, không có vấn đề gì chứ. Hồng Lâm nhìn Lý Quân. Hiện giờ xem ra cũng không tệ lắm. Lý Quân mỉm cười gật đầu. Đợt lát nữa, cha ngươi nói chuyện một chút với Phàn An Nhiên. Nếu qua được cửa của cha ngươi, chuyện hai người các ngươi coi như xong. Nhưng nếu không qua được cửa cha ngươi, mẹ cũng không có biện pháp. Hồng lâm hầm hừ. Nhất định là An Nhiên có thể qua được cửa của cha rồi. Kết. Đằng Thanh Sơn đẩy cửa thư phòng, đi vào, tiến về phía chiếc ghế, ngồi xuống. Còn Phàn An Nhiên lúc này mới tiến vào thư phòng. Thư phòng Đằng Thanh Sơn rõ ràng khá rộng, dài rộng chừng 4-5 trượng. Phàn An Nhiên vừa đi vào có vẻ hơi thận trọng. An Nhiên. Thanh Sơn mở lời Bá Phụ. Phàn An Nhiên cung kính đáp. Người ở Quy Nguyên Tông dùng binh khí gì? Đằng Thanh Sơn hỏi. Tiểu Điệt dùng thương. Phàn An Nhiên đáp nhanh. Đằng Thanh Sơn mỉm cười, tay phải đánh về phía đối diện một chiêu. Chỉ thấy một nhánh cây đại thụ giữa đình viện gãy gập, tất cả những cành nhỏ đều bị thước sạch tạo thành một cây mộc côn, bay thẳng vào giữa thư phòng, rơi vào tay đằng Thanh Sơn. Người đem thương pháp lợi hại nhất của người thi triển ta xem nào. Nơi này có thi triển được không? Đăng Thanh Sơn cười né một côn qua, Phan An Nhiên thuần thục đưa tay nhận lấy, hít sâu một hơi rồi chắp tay nói: "Bá phụ, xin chỉ điểm." Nói xong, Phàn An Nhiên cả người khí thế khác hẳn, nhất thời tựa như một thanh lợi kiếm sắc bén. Chỉ nghe một tiếng, bộp, Phan An Nhiên bắt đầu thi triển thương pháp. Thương pháp của Phan An Nhiên cực kỳ nhanh và mãnh liệt, mỗi chiêu đều ác độc như dã lang cắn xé, nhất thời cả thư phòng đều tràn ngập thương ảnh. Ừm. Đăng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Từ thương pháp đó có thể thấy được tính cách con người. Phàn an nhiên tuyệt đối là hạng người có nội tâm kiên nghị. Nếu không thương pháp không thể có khí thế như thế. Dụng tâm mới có thể luyện được thương pháp tốt. Tương tự, từ thương pháp cũng có thể nhìn ra một phần nội tâm một con người. Hà! Đằng Thanh Sơn khẽ cao mày. Là người có thể nói là có thương pháp đệ nhất trên cửu châu đại địa. Đằng Thanh Sơn, từ thương pháp của phàn an nhân đã cảm giác được chút gì đó rất thô bạo mờ mịt. Sâu trong lòng phàn an nhân có ẩn tàng một luồng khí thô bạo. Có khi nào, hồi nhỏ hắn chịu một tai nạn nào đó hành hạ. Đằng Thanh Sơn sực nghĩ ra, an nhiên, dùng chiêu thức lợi hại nhất của ngươi. Thanh âm Đằng Thanh Sơn đột nhiên hơi quỷ dị, mờ ảo mang theo một luồng dao động kỳ dị. Đằng Thanh Sơn kiếp trước vốn cũng khá tinh thông thuật thôi miên. Bây giờ, thần của hắn cực mạnh nên càng tinh thông nguyên lý thôi miên. Muốn thôi miên một người chưa tới tiên thiên là việc vô cùng dễ dàng. Phải biết là lúc trước. Thậm chí thiên thần ở thiên thần Sơn còn có thể dựa vào thanh âm ảnh hưởng đến 8 vạn đại quân quyết tử của Hồng Thiên Thành. Cho dù đằng Thanh Sơn không bằng thiên thần, nhưng để thôi miên Phàn An Nhiên thì quá dễ dàng. Vì con gái, hiển nhiên đằng Thanh Sơn phải điều tra kỹ lưỡng xem trong lòng Phàn An Nhiên có ý nghĩ gì. Nghe thanh âm đằng Thanh Sơn, Phàn An Nhiên hai mắt mờ ảo hiện lên huyết quang, điên cuồng thi triển thương pháp, đồng thời yết hầu phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Giết, toàn bộ chết hết, toàn bộ đi tìm chết đi Một tên cũng trốn không thoát, các người không ai thoát hết, toàn bộ phải chết hết. Trong lúc nhất thời, thương pháp phát ra kình khí dữ dội lan ra bốn phía. Xoẹt xoẹt, lực thiên địa năm màu trong nháy mắt tràn ngập cả thư phòng. Trường thương Phản An Nhiên sắp công kích tới những vật phẩm trong thư phòng, thì tự nhiên bị lực thiên địa này đánh bật. Hừ hừ. Phàn An Nhiên như một con dã thú, trong ít hầu phát ra những thanh âm quái dị. "Hả?" Vẻ mặt Đằng Thanh Sơn trở nên rất nghiêm nghị. Không ngờ tên Phàn An Nhiên này sâu trong nội tâm lại ẩn giấu sự thô bạo điên cuồng như thế. Vốn đằng Thanh Sơn nghĩ rằng, đáy lòng Phàn An Nhiên cho dù có chút bi thương oán hận, có lẽ cũng không quá mãnh liệt. Nhưng bây giờ xem ra luồng khí thô bạo phải nói là cường đại kinh người. Việc lạ, việc lạ. Phàn An Nhiên nói là muốn giết người, toàn bộ phải giết chết, rốt cuộc là muốn giết ai. Còn nữa, lúc trước ở trước mặt ta, hắn biểu hiện rất mộc mạc, ta cảm thấy hắn cũng khá là thiện lương. Nhưng đáy lòng lại che khí chất thô bạo như thế Một người bề ngoài và nội tâm sao lại tương phản nhiều như thế. Đằng Thanh Sơn cảm thấy không muốn nhận thanh niên tên là Phàn An Nhiên này. Nội tâm và bề ngoài cho dù có khác biệt, cũng không nên quá lớn. Đeo mặt nạ trong cuộc đời là việc rất bình thường. Nhưng tương phản như Phàn An Nhiên thì quả là bất bình thường. Chứng tỏ, Phàn An Nhiên có năng lực ẩn nhẫn rất mạnh, đem tất cả dấu kỹ sâu trong nội tâm. Đột nhiên bên ngoài vọng đến tiếng bước chân. Sao vậy? Chuyện gì thế? Đằng Thanh Sơn nhìn lướt ra phía ngoài. Lý Quân và Lâm Lâm đều chạy tới, đằng Thanh Sơn cũng cố ý không ngăn cách Thanh Âm, để con gái thấy cảnh Phàn An Nhiên điên cuồng thô bạo. Việc này, việc này. Hồng Lâm kinh ngạc nhìn cảnh trước mắt, không dám tin nam tử điên cuồng như dã thú này chính là người trong mộng. An Nhiên. Hồng Lâm gọi lớn. Tiếng gọi như một thùng nước lạnh rội vào người Phàn An Nhiên, làm Phàn An Nhiên bừng tỉnh. Ta, ta có chuyện gì thế? Phàn An Nhiên hơi bối rối. An Nhiên, vừa rồi huynh rốt cuộc làm sao vậy, làm sao vậy? Hồng Lâm hơi kinh loạn, còn Phàn An Nhiên thì nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Hồng Lâm cũng quay đầu nhìn về phía cha mình, lo lắng hỏi. Cha, cha, vừa rồi An Nhiên rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? An Nhiên sao lại biến thành người như vừa rồi? Cha, người mau nói cho con biết đi. Đằng Thanh Sơn nhìn con gái Hồng Lâm. Không có gì, chỉ là để những gì sâu trong nội tâm Phàn An Nhiên biểu lộ ra thôi. Nói rồi đưa ánh mắt lạnh mút nhìn Phàn An Nhiên. Phàn An Nhiên cảm thấy trong nháy mắt mình như rơi vào hố sâu. Hoảng sợ. Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt nhìn thấu ánh mắt Phản An Nhiên. Hắn kinh sợ. Kinh hoàng điều gì? Kinh hoàng thất thố, hay sợ những gì sâu trong nội tâm hắn bị ta phát hiện? Bá phụ, người, người rốt cuộc làm gì tiểu điện, vừa rồi tiểu điện làm sao vậy? Phản An Nhiên nhìn đằng Thanh Sơn, lập tức quay đầu nhìn về phía Hồng Lâm. Lâm Lâm, vừa rồi Huynh làm sao vậy? Hình dáng Huynh vừa rồi như muốn giết người, trông như dã thú điên loạn ấy. Hồng Lâm lo lắng. Lý quân bên cạnh nhíu mày nhìn Phàn An Nhiên. Thanh niên. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng. Ngươi có thể giải thích, vừa rồi là chuyện gì không? Phàn An Nhiên nhìn nhìn đằng Thanh Sơn, nhìn nhìn Hồng Lâm vẻ mặt lo lắng, hít sâu một hơi rồi nói. Lâm Lâm, ta nói thật cho muội biết. Cha ta, lúc trước cũng không phải một người thợ rèn. Thật ra lúc trước ông là một mã tặc. Còn ta, là một nhi tử của mã tặc. Mã tặc. Hồng Lâm giật mình. Đằng Thanh Sơn nhíu mày, điểm này hắn đã sớm tra được rồi. Ừm. Phàn An Nhiên khẽ gật đầu. Lúc ta còn rất nhỏ, ta ở trong ổ mã tặc. Phàn An Nhiên tự hồ chìm vào hồi ức. Mặc dù ở trong ổ mã tặc, nhưng những thúc thúc bá bá đều đối xử với ta rất tốt. Nhưng, khi ta 7 tuổi, bang phái mã tặc của cha ta bị một bang phái khác tiến công. Thân thể Phàn An Nhiên khẽ run lên. Trận tai ương ngút trời đó, bang phái của cha ta bị tiêu diệt, tất cả đều biến mất. Đại đương gia, còn những đại bá, thúc thúc, ai nấy đều chết, hoặc chạy trốn còn mẹ ta nữa. Phản An Nhiên cắn răng. Ngay từ đầu, mẹ ta đã bị một mũi tên bắn chết. Những phụ nữ khác trong ổ mã tặc, hoặc là bị giết, hoặc là bị cưỡng đoạt mang đi. Còn cha ta lúc đó mang ta đi, hốt hoảng bỏ chạy, cuối cùng giữ được tính mạng. Sau đó ta và cha cùng tới Vĩnh Yên quận. Lúc trước cha ta ở ổ mã tặc, thường xuyên chế tạo binh khí, nên cũng có tay nghề làm thợ rèn. Dựa vào tay nghề này, cuối cùng cũng ổn định ở Vĩnh Yên quận. Hai mắt Phản An nhiên lên oán giận Nhưng băng phái mã tặc lúc trước hại chết mẹ ta, những chú bác ta, ta vẫn luôn luôn nghĩ cách báo thù chúng. Nhưng sau đó ta mới biết, năm ta 10 tuổi, bang phái đó đã bị một bang phái khác tiêu diệt rồi. Ta muốn báo thù cũng không thể làm được. Thân thể Phản An Nhiên run lên. Đừng quá khổ sở. Hồng Lâm vội tới gần, kéo tay An Nhiên. Phản An Nhiên lộ vẻ cảm kích. Thanh niên. Thanh âm đằng Thanh Sơn vang lên. Bá phụ. Phản An Nhiên nhìn đằng Thanh Sơn. Chuyện này, tuyệt không phải là xấu. Vì sao ngươi luôn giấu giếm? Đằng Thanh Sơn lạnh nhặt lước mắt nhìn hắn. Phàn An nhiên cười khổ nói. Tới Vĩnh Yên Quận, cha Tiểu Điệt tìm mọi cách để đưa Tiểu Điệt vào Quy Nguyên Tông. Đại đa số đệ tử trong Quy Nguyên Tông, hoặc là xuất thân nhà giàu, hoặc là xuất thân nông thôn. Họ rất xem thường mã tạc cường đạo, nếu để cho họ biết cha mình là mã tặc khẳng định Tiểu Điệt sẽ bị xem thường. Hồi nhỏ, không muốn bị người ta xem thường, nên Tiểu Điệt luôn không nói với ai. Thời gian trôi qua, rồi Tiểu Điệt cũng không muốn nói nữa. An Nhiên. Hồng Lâm nghĩ đến cuộc sống của mình, lại liên tưởng tới cuộc đời bi thảm của Phàn An Nhiên, không khỏi càng bênh Phàn An Nhiên hơn. Cha, thôi đi. Hồng Lâm bất mãn nhìn đằng Thanh Sơn. Để An Nhiên đi nghỉ ngươi đi. Đằng Thanh Sơn phân phó. Đưa mắt nhìn con gái và Phàn An Nhiên cùng rời đi. Sắc mặt đằng Thanh Sơn chợt trầm xuống. Trong thư phòng chỉ còn lại có hai vợ chồng đằng Thanh Sơn. Thanh Sơn, sao? Lý Quân dò hỏi, không thích hợp. Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói, một người bình thường, nếu hồi nhỏ gặp phải gian nan như thế, 7 tuổi đã gặp kiếp nạn, 8 tuổi hắn vào quy nguyên tông. muội nói xem, hắn đúng ra phải như thế nào. Lý Quân ngơ ngác, nói, ừm, gặp gian nan như vậy, lúc đó lại rất nhỏ, tính tình hẳn là phải quái dị, hoặc lạnh lùng quái gở Nhưng theo tình báo điều tra, Phàn An Nhiên từ bé đã vào quy nguyên tông, luôn luôn là một hài tử rất tốt, rất nghe lời. Hơn nữa sống rất thuận hòa với các sư huynh đệ. Nhắc tới phần an nhiên, các sư huynh đệ đều ngợi khen. Đằng Thanh Sơn cười. Vừa mới trải qua đại tai nạn, một hài đồng gia nhập vào Quy Nguyên Tông lại có thể nghe lời như thế. Quan hệ rất tốt với các sư huynh đệ. muội nói xem có lạ không? Lý Quân khẽ gật đầu. Hơn nữa vừa rồi trong thư phòng, theo kinh nghiệm của ta, ta cảm giác thấy phần an nhiên hẳn là còn có việc gì đó muốn giấu chúng ta. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Người như vậy, không thích hợp với Lâm Lâm. Vào lúc hoàng hôn, cha, người nói không thích hợp à? Sau khi ăn cơm chiều, ba người đang ở một chỗ. Khi nghe đằng Thanh Sơn nói như vậy, Hồng Lâm chợt chết lặng. Đúng, đằng Thanh Sơn, gật gật đầu. Phàn an nhiên này rất không bình thường. Không thích hợp với ngươi. Cái gì mà không bình thường? Hồng Lâm nổi giận. Nàng giận tới mức ngực phập phòng. An nhiên từ bé gặp phải đại nạn, mẹ chết sớm. Trong lòng hắn đương nhiên phải thống khổ, cười hận. Nhưng hắn vẫn chỉ có thể chôn trong lòng Không dám nói với người nào khác Lần này cha dẫn xuất cừu hận ẩn Khuất sâu trong nội tâm hắn ra ngoài Cha, người còn nói an nhiên không bình thường nữa Đằng Thanh Sơn nhíu mày Bên cạnh Lý Quân liền nói Lâm lâm, ngồi xuống Sao dám nói với cha người như vậy Hồng lâm hít sâu một hơi Ngồi xuống, lâm lâm Đằng Thanh Sơn bình tĩnh nhìn con gái Nếu con tin những gì cha nói Thì không nên lui tới với phản an nhiên nữa Cha Hồng Lâm nhìn đằng Thanh Sơn vẻ đau đớn. Trong lòng Hồng Lâm, nàng sùng bái nhất chính là cha. Lúc còn bé, nàng đã nghe truyền thuyết vĩ đại về đằng Thanh Sơn. Mặc dù có đôi khi nghịch ngợm, nhưng đằng Thanh Sơn chỉ cần nói, chỉ cần nghiêm túc yêu cầu, Hồng Lâm tuyệt đối không dám làm ngược lại. Nhưng lần này lại liên quan đến người vô cùng quan trọng trong lòng nàng. Cha, đừng mà! Mắt Hồng Lâm đã rơm rớm nước. Phản an nhiên không thích hợp với con. Nếu muốn chứng cớ... Trong vòng một năm, cha sẽ đưa chứng cớ ra cho con xem. Đằng Thanh Sơn nói. Bây giờ, không nuôi tới gì với hắn nữa. Hồng Lâm không dám lên tiếng, chỉ trầm tư rất lâu. Cha, con đi ngủ. Hồng Lâm đi thẳng một mạch. Đằng Thanh Sơn nhìn theo Hồng Lâm rời đi, không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không biết nên nói như thế nào để thuyết phục con gái cho tốt. Lý Quân cũng có vẻ lo lắng. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng. Trong đông họa uyển, khuê phòng Hồng Lâm. Hai người đằng Thanh Sơn, Lý Quân cùng đến đó. Lâm Lâm đi rồi. Sao Huynh không cản nó lại? Lý Quân nhíu mày bất mãn nói. Đằng Thanh Sơn lắc đầu, chỉ về phía bàn trang điểm gần đó. Đêm qua, Lâm Lâm ngồi trước bàn trang điểm suốt một đêm. Nó không ngủ. Ta biết Lâm Lâm rất cố chấp. Ta ép nó không được đâu. Nó muốn đi, vậy cứ cho nó đi thôi. Có tiểu thanh âm thầm đi theo, sẽ không xảy ra sự cố gì đâu. Đêm qua đằng Thanh Sơn cũng không nghỉ ngơi. Thời khắc nào hắn cũng cảm ứng phương vị của con gái, cố đoán tâm tư con gái. Hạ! Lý Quân đi đến bàn trang điểm. Ở đây có hai phong thư. Thanh Sơn, phong này là cho Huynh, còn phong khác là cho muội Đằng Thanh Sơn nhận bức thư. Phụ thân đại nhân thân kính mến. Đằng Thanh Sơn mở phong thư, lấy bức thư. Vừa nhìn, đằng Thanh Sơn thầm run lên. Trên giấy còn có thể thấy những vệt nước mắt. Cả hai tờ giấy viết đặc những chữ. Đọc một lượt, sắc mặt đằng Thanh Sơn càng thêm khó coi. Thậm chí cuối cùng còn tái nhợt đi. Sao vậy? Lý Quân tới, vừa thấy bức thư trong tay đằng Thanh Sơn, cũng không khỏi tức giận, bột miệng. Con bé này, sao có thể nói như vậy được? Thanh Sơn, đừng giận. Cũng chỉ vì lâm lâm nóng đầu nên mới viết những lời này thôi. Lý Quân liền nói. Đằng Thanh Sơn cúi đầu xem bức thư, trong lòng đau xót, rồi lập tức cười khổ lắc đầu. Huynh cũng muốn xem rốt cuộc là Huynh nhìn người chính xác, hay là con gái ta có ánh mắt tốt hơn. Chà! Từ nhỏ đến trước khi có chuyện này, trong lòng con gái của cha luôn luôn coi cha là người anh minh nhất. Hơn nữa, lúc trước cha còn nói với con là tương lai khi con muốn lấy chồng, cha chỉ hỏi về nhân phẩm, chứ không quan tâm tới xuất thân. Chỉ cần người đó không tệ là cha sẽ đồng ý. còn nói tuyệt đối sẽ không như những cha mẹ khác cưỡng ép hôn sự của con. Nhưng hôm nay con mới biết cha cũng giống như những cha mẹ khác, cha cũng là hôn nhân đại sự do cha mẹ làm chủ. Cha xem... An nhiên làm người như thế nào thì có hàng ngàn vạn người ở Quy Nguyên Tông. Biết an nhiên, có ai nói an nhiên là người xấu đâu. Chẳng lẽ ngàn vạn người ở Quy Nguyên Tông đều mù cả sao? Con gái của cha biết hắn gần một năm nay, chẳng lẽ cũng ngù mở? Cha chỉ gặp và ở chung với hắn một lúc, cha lại nhận định hắn không thích hợp với con. Con gái cũng hiểu, chắc chắn cha hiểm việc an nhiên là xuất thân mã tặc, cho rằng cha đường đường là khai sơn tổ sư hình ý môn, đường đường là người sáng lập nội gia quyền. Nhất mạch mà để con gái thành thân với con nhà mã tặc thì còn đâu là mặt mũi. Cha có thừa nhận hay không thì con cũng biết sự việc là như thế. Càng là cường giả thì càng coi trọng thể diện. Việc này con cũng thông cảm. Có lẽ hạnh phúc của con cũng không bằng thể diện của cha. Năm đó mẹ vì hạnh phúc mà theo cha phiêu dương quá hải, vượt biển vượt sông cũng không hề hối hận. Bây giờ con vì hạnh phúc cũng cam nguyện đi theo con trai mã tặc thành thân. Con gái hồng lâm lưu tự. Những hàng chữ trong phong thư đều chứa đựng sự phẫn ốt bất bình. Hiển nhiên đằng Thanh Sơn cưỡng ép không cho nàng lui tới. Phiền an nhiên. Làm cho Hồng Lâm cảm thấy rất đau đớn, rất phẫn nộ. Nàng không cam lòng, lại đắm chìm trong tình yêu, nên không hề dùng tới lý trí. Thậm chí còn khăng khăng chỉ cho rằng đằng Thanh Sơn vì thể diện mới làm như vậy. Đằng Thanh Sơn cũng cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Đứa con gái ngoan ngoãn mà từ bé hắn thương yêu cưng chiều, không ngờ lại nhìn mình như vậy. Tiểu quân. muội thấy chưa? Lâm lâm học muội đó. Nói là lúc trước muội không tiếc tất cả, phiêu dương quá hải theo đuổi hạnh phúc. Bây giờ nó cũng muốn theo đuổi hạnh phúc của nó. Đằng Thanh Sơn nhìn thê tử. Nó điên rồi. Lý Quân lắc đầu. Thanh Sơn, lầm lầm nói như thế rồi. Huynh cũng đừng để trong lòng. Sao không để trong lòng chứ? Từ bé nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nguyên văn. Ngầm trong miệng sợ tan, cầm trên tay sợ rơi. Hồi còn nhỏ, đúng là Hồng Lâm rất được thương yêu. Hơn nữa hắn vẫn luôn luôn cho rằng thương con gái thì phải nghiêm khắc một chút. Đằng Thanh Sơn trước nay trước giờ không hề có ý nghĩ gì khác. Ai có thể ngờ, kết quả là con gái lại chạy theo một nam nhân, vứt bỏ cha lại. Lâm Lâm lúc này không thể khuyên bảo được. Đằng Thanh Sơn mặc dù đau lòng, nhưng chỉ lắc đầu nói. Chỉ có thể để nó vấp phải trắc trở, nó mới nhận rõ lòng người. Ta nắm chắc 8 phần là phiền an nhiên đang giả dối, chỉ là hắn giả dối rất cao minh thôi. Kiếp trước đằng Thanh Sơn làm gì? Hắn là sát thủ. Chính vì hắn tinh thông ngụy trang, nên phiền an nhiên vẫn còn kém đằng Thanh Sơn một chút. Nhưng không ai rõ được lòng người, nên đằng Thanh Sơn cũng chỉ có thể nói là nắm chắc 8 phần thôi. May mà, ta cho Tiểu Thanh đi theo. Đằng Thanh Sơn cũng thầm yên tâm. Nhưng Thanh Sơn, những gì Huynh nói với Tiểu Thanh có vẻ quá độc ác đó. Lý Quân nhíu mày! Ác gì mà ác? Dám can đảm uy hiếp con gái ta, đương nhiên đáng chết rồi. Trong lòng đằng Thanh Sơn... Tuyệt đối không để cho bất luận kẻ nào làm thương tổn tới thân nhân hắn. Lý Quân cười. Nhưng, nếu lần này huynh nhìn nhầm thì sao? Ta mà nhìn lầm á. Đằng Thanh Sơn cười tự diễu. Nếu thật sự như vậy, thì quá tốt. Bị con gái cười nhạo vài tiếng, nhưng con gái có thể vui vẻ thì càng tốt. Sợ là sợ ta không nhìn nhầm. Giá. Giá. Hai thớt thanh tông đạp tuyết mã chạy như bay trên quan đạo. Trên hai thớt đạp tuyết mã, chính là phiền an nhiên và hồng lâm. Khi thật những năm gần đây, dưới chứng bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh có vài con yêu thú phi cầm. Do đó, ở Đại Duyên Sơn, cũng có trên 10 con yêu thú phi cầm quanh quẩn. Những con yêu thú phi cầm này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng tốc độ lại cực nhanh. Bình thường hai chị em Hồng Lâm và Hồng Vũ, khi qua lại giữa Đại Duyên Sơn và Vĩnh An quận, đều cưỡi phi cầm. Tốc độ nhanh, lại an toàn. Nhưng lần này, Hồng Lâm hờn dỗi nên cưỡi ngựa. Lâm lâm, chậm một chút, chậm một chút phiền an nhiên đuổi theo phía sau. Còn Hồng Lâm vẫn thúc ngựa chạy như bay, một mình phi nhanh phía trước. Từ khi ly khai đại Duyên Sơn, Hồng Lâm cảm thấy rất đau đớn. Ngay từ đầu nàng đã rất giận. Hình tượng đằng Thanh Sơn trói lọi trong lòng nàng lúc trước đã bị sụp đổ. Thì ra cha nàng và những cha mẹ khác cũng y như nhau, can thiệp bá đạo vào việc hôn nhân của con gái như thế. Cha, người thật làm cho người ta thất vọng. Hồng Lâm kêu thầm trong lòng. Tốc độ ngựa rốt cục cũng giảm xuống. Lâm Lâm Lâm Lâm, Cuối cùng phiền an nhiên cũng đuổi kịp. Gì thế? Hồng lâm lước mắt nhìn hắn. Phiền an nhiên nở đụ cười. Lâm lâm. Huynh biết, cha muội không thích Huynh, nhưng mụi vẫn đi theo Huynh, cảm ơn. Hồng lâm nín khóc mỉm cười, chừng mắt lước nhìn hắn, rồi khẽ mỉm cười. Coi như Huynh có lương tâm. Chà, vốn Huynh đã tưởng cha muội có thể thích Huynh. Không biết tại sao lại trở nên như vậy. Phiền an nhiên có vẻ hơi buồn giàu. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Thôi đi, tâm tư của cha muội, làm sao huynh có thể đoán được." Hồng Lâm lắc đầu nói. "Nhưng, An Nhiên, huynh không được phụ lòng muội." Hồng Lâm nhìn như đóng đinh vào hắn. "Sẽ không đâu." Phiền An Nhiên nhẹ giọng cười nói. "Hừ, huynh mà phụ lòng muội, muội sẽ giết huynh." Hồng Lâm cố ý hư một tiếng, nói tiếp, "Huynh không phải là đối thủ của muội." "Được, được, được, đại nữ hiệp, tiểu sinh sợ rồi." Phiền An Nhiên cố ý ra vẻ cầu xin. Hồng Lâm không khỏi phá ra chàng cười thanh thoát vui vẻ. Tiếng cười vang vọng hai bên quan đạo, hai người cưỡi ngựa với tốc độ kinh người nhanh chóng chạy về phía Tây Nam. Phía trên cách hai người vào khoảng vài ngàn trượng, có một đám mây hồng mờ mờ dài năm sáu trượng cũng từ từ di động. Trong đám mây này, có Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh toàn thân đỏ rực. Tiểu Thanh có thể dễ dàng nhìn qua đám mây thấy hai người phía dưới, thậm chí còn có thể thấy con chim màu trắng trên thất ngựa của Hồng Lâm. Từ sau khi Hồng Lâm và Phiền An Nhiên trở lại Vĩnh An Quật, Quy Nguyên Tông Gần như mỗi ngày đều có tin tức của họ được đưa đến án thư của đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn không lúc nào không chú ý tới con gái. Nhưng, tất cả đều rất an bình. Chớp mắt đã qua 3 tháng. Trong quận Thành Vĩnh An quận, trong sân một ngôi nhà rất bình thường, chính là nhà của phiền An Nhiên. Phàn thúc, Hồng Lâm cười tùm tìm sách một cái làn đầy trái cây. nha đầu, ngươi đã đến rồi à, còn mua trái cây nữa sao? Phí tiền, không bằng mua chút rượu ngon. Ta thích nhất là uống rượu. Một lão đầu say rượu khật khừ tới độ hai mắt đỏ lừ, lầm bẩm cố gắng lắc lư người đứng lên. Cha, sao người lại uống rượu, hơn nữa uống nhiều thế. Phiền an nhiên trách, vẻ hơi bất mãn. Haha, ha, lão đầu này lắc đầu. Không sao, chính vì nghĩ đến mẹ ngươi. An nhiên, còn nửa tháng nữa là ngày rỗ mẹ ngươi rồi. Ngươi chuẩn bị một tí, theo ta ra khỏi thành đi bái tế mộ mẹ ngươi. Ừm, phàn an nhiên gật gật đầu. Lão đầu say lắc lư đứng dậy đi vào phòng mình. An Nhiên, Huynh muốn đi bài tế Mẹ Huynh à, khi nào thì đi Hồng Lâm dò hỏi Thêm 7 ngày nữa là phải đi rồi Phiền An Nhiên thở dài nói Thật ra phần mộ mẹ ta nằm trong một ngôi mộ tập thể Phần mộ này nằm gần ổ mã tặc năm đó Ta sống, thuộc Viêm Châu Mặc dù Vĩnh An quận thuộc cảnh nội Dương Châu Là một quận gần kề nhất với Viêm Châu Nhưng chạy một mạch cũng phải mất 4-5 ngày mới tới Sớm đi một chút là tốt nhất Phiền An Nhiên lúc này có vẻ có chút thương cảm Ừm, Hồng Lâm cũng gật gật đầu. Lâm Lâm, đột nhiên phiền an nhiên mắt sáng lên. muội này, hay là muội và huynh cùng đi bái tế mộ mẹ huynh, được không? Mẹ huynh nếu có thể gặp muội cùng với huynh bái tế bà, thấy con dâu nhà họ phản, nhất định mẹ có ở dưới suối vàng cũng sẽ rất vui vẻ. Bà xã, Hồng Lâm chừng mắt, phiền an nhiên lại dày mặt cười. Đến lúc đó, cùng đi bái tế mẹ với huynh nhé, được không? Muội ư, Hồng Lâm giật mình. Tâm hơi động, rồi lắc đầu. Không được, cha muội không cho phép chạy loạn. Cùng huynh đi bái tế mẹ huynh cũng là chạy loạn sao? Phiền An Nhiên hơi tức giận, lập tức lắc đầu thở dài nói. Được rồi, thôi bỏ đi. Không đi thì không đi. An Nhiên, không phải mà. Hồng Lâm trong lòng rằng có một chút, rồi lập tức quyết định, gật đầu cười to. Được rồi. An Nhiên, muội đi cùng huynh. muội cũng muốn đi bái tế bái mẹ huynh. Thật à? Phàn An Nhiên có vẻ rất kinh hỉ Đương nhiên, sao vậy? Kinh ngạc vậy sao? Hồng Lâm cười đắc ý. cảm ơn. Phản An Nhiên nắm tay Hồng Lâm, cảm kích nhẹ giọng nói. Mặt Hồng Lâm hơi đỏ lên, không vùng vẫy, mặc cho phiền An Nhiên nắm tay. Ngay lúc này, giữa Quy Nguyên Tông, trong một phủ đệ, bất tử Phượng Hoàng đang ngủ gục ở đó nhưng thời khắc nào khu vực nó, cũng tập trung cảm ứng Hồng Lâm. Ngày 28 tháng 3, Hồng Lâm và phiền An Nhiên cùng cha phiền An Nhiên là phiền ô đồng. Cùng Ly khai khỏi Vĩnh An quận từ lúc sáng sớm. Vào lúc hoàng hôn, trong một phủ đệ ở Tân An thành, một thành nhỏ ở Nam Tinh quận, Dương Châu, có một lão già tóc bạc đang nhanh chóng chạy sâu vào trong phủ đệ. Chạy chốc lát dọc theo hành lang, qua cửa viện, rồi đi tới một tiểu viện u tĩnh. Chạy tới cửa tiểu viện này, lão già không khỏi gần nín thở. Chờ đợi một chút, lão mới cung kính gọi: "Đại nhân, có mật tín từ Vĩnh An quận." "Vào đi." Một thanh âm trầm thấp vọng ra. Lão già tóc bạc lúc này mới cẩn thận đẩy cửa bước vào. Chỉ thấy giữa đình viện, có một nam tử thân hình cao lớn đang đứng. Chân trần, mặc áo vải bổ, tóc dài xóa tung, cả người có một mị lực quỷ dị. Đặc biệt nhất là trên mặt hắn mang một chiếc mặt nạ vàng. Ừm, người ra đi. Nam tử thần bí mặt nạ vàng, một tay nhận mật tín, một tay vẫy lui. Dạ, lão già tóc bạc cung kính lui ra. Kẻ thần bí mới mở mật tín ra nhìn nhìn qua. Vì gương mặt hắn bị khuất dưới mặt nạ vàng nên căn bản thấy không rõ vẻ mặt hắn. Nhưng hắn lại đột nhiên phát ra một chàng cười quái dị. Thoát được một lần, hai lần. Đằng Thanh Sơn. Ta xem ngươi làm sao tránh thoát được lần thứ ba đây. Đồ cùng trùy kiến. nghĩa đen. Cuối địa đồ, lộ trùy thủ giao găm. Do điển tích. Kinh Kha mang địa đồ nước yên bằng vải, cuộn lại trong có dấu dao găm. Cùng với đầu của phàn vu kỳ dân cho tần thủy hoàng. Được vua tần tiếp kiến. Trong khi vua tần xem địa đồ, Kinh Kha đứng cạnh chỉ trỏ. Xem đến gần cuối, chui dao găm lộ ra, Kinh Kha cầm dao găm để hành thích vua tần nhưng thất bại. 28 tháng 3, lúc hoàng hôn. Trong hình ý môn đại duyên sơn, một con chim lông xanh nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ to bằng nắm đấm, như một mũi tên từ hướng tây nam bổ xuống cực nhanh, bay vào một phủ đệ thuộc hình ý môn mà chúng đã quen sống. Bên trong phủ đệ lập tức có đệ tử hình ý môn chạy đến bên cạnh con chim. Lấy trên lưng chim ra một mật tín trong ống trúc được phong kín. Trên ống trúc này có hình ba thanh kiếm kim sắc. Mật tín ba kiếm. Tên đệ tử giật nảy người. Đây là mật tín cao nhất trong hình ý môn. Mật tín bình thường thì đưa cho mấy người phụ trách dưới trướng tông lộ trưởng lão xem xét. Còn mật tín cao nhất sẽ trình thẳng cho tông lộ trưởng lão. Mau mau bẩm báo cho trưởng lão. Đệ tử thanh niên này lập tức chạy như bay về phía chỗ ở của tông lộ. Một lát sau, trong đông họa uyển, Đằng Thanh Sơn đang nghiên cứu quyền pháp trên một khoảng đất trống. Vì luôn luôn đau đáo về chuyện con gái, nên cả tháng nay đằng Thanh Sơn căn bản không cách nào có thể bế quan. Môn chủ, môn chủ. Bên ngoài vọng đến thanh âm của tông lộ trưởng lão. Vù. Đằng Thanh Sơn thu thế, từ từ thở phù một hơi. Tông thúc, chuyện gì mà luống cuống thế? Đằng Thanh Sơn cười quay đầu nhìn lại. Trên mặt tông lộ trưởng lão đầy vẻ lo lắng, vội đưa mật tín trong tay ra. Môn chủ, đại sự không ổn. Đây là mật tín từ Vĩnh An quận đưa tới Trong mật tín nói là Lâm Lâm Lâm Lâm đã ly khai Vĩnh An quận Cái gì? Đằng Thanh Sơn cả kinh Lâm Lâm ly khai Vĩnh An quận làm gì? Lúc này đằng Thanh Sơn mới nhận mật tín từ Tông lộ trưởng lão Mở ra đọc Tông lộ trưởng lão không nói gì Đọc xong mật tín Sắc mặt đằng Thanh Sơn cũng trở nên rất khó coi Theo tên Phản An Nhiên Cả cha hắn tên là Phản ô Đồng Cùng ly khai Vĩnh An quận à Theo dự đoán thì đi bái tế mẹ Phản An Nhiên à? Đằng Thanh Sơn cảm thấy rất tức giận. Việc này có vẻ cũng rất bình thường. Nhưng năm đó đằng Thanh Sơn đã ra lệnh cho con gái. Và con trai tạm thời chỉ được quanh quẩn ở hai nơi là Đại Duyên Sơn, Vĩnh An Quận. Không cho phép tùy tiện ra ngoài. Nếu muốn tới các nơi khác, phải được đằng Thanh Sơn đồng ý. Từ đó tới nay, hai con đều tuân thủ nghiêm túc. Nhưng bây giờ con gái lại căn bản không thông báo cho mình mà đi theo phản an nhiên, ra khỏi nơi đây. Đằng Thanh Sơn hiểu, rất hiển nhiên con gái đang giận mình. Đồng thời cũng thấy rằng... Con gái mình thật sự đã rất tín nhiệm thanh niên tên là Phàn An Nhiên này. Khuê nữ của ta chẳng nhạy bén chút nào cả. Đằng Thanh Sơn lắc đầu thầm nghĩ. Môn chủ, Lâm Lâm đi xa như vậy. Thuộc hạ lo thế lực đang có âm mưu đối phó với hình ý môn ta sẽ ra tay. Tông lộ trưởng lão có vẻ lo lắng. Không thể lơ là tính mạng của lâm lâm được. Nếu bị thế lực đó biết được tin thì rất phiền toái rồi. Yên tâm. Trong mắt đằng Thanh Sơn lué lên chút hàn quang. Nếu thế lực đó thực sự hiện thân, có lẽ là chuyện tốt Lần này, ta đã sớm để Tiểu Thanh luôn luôn đi theo Lâm Lâm, âm thầm bảo vệ cho Lâm Lâm. Nếu Lâm Lâm lầm vào tình thế nguy hiểm thật, không biết chừng còn có thể tìm được thế lực sau lưng. hư bao nhiêu lần dám phá hoại ta rồi, bây giờ nếu còn đụng đến ta con gái ta, ta nhất định sẽ diệt trừ tận gốc. Đằng Thanh Sơn hận nhất là địch nhân uy hiếp sinh mạng thân nhân mình. Từ từ để xem, nếu Phàn An Nhiên thật sự bái tế mẹ nó, coi như xong. Nếu trong đó có âm mưu, ta sẽ nhìn xem sau lưng nó rốt cuộc là ai. Hai mắt đằng thanh sơn chợt lóe hàn quang, tay phải không kìm được bóp mạnh, tờ mật tín trong tay bị bóp nát thành cho. 30 tháng 3, trời đã hoàng hôn. Giá, giá. Chỉ thấy trên quan đạo rộng lớn ở Viêm Châu, ba con tuấn mã đang phóng như bay, lần lượt lướt qua, bắn tung lên những lớp bụi mù mịt. Lâm lâm, trời sẩm tối rồi, phía trước không có thôn làng khách điếm. Huynh thấy hôm nay chúng ta phải ở tạm đâu đó rồi, miễn cưỡng ở tạm một bữa đi. Phàn An Nhiên vác một thanh trường thương, cưỡi ngựa song hành với Hồng Lâm. Ừm. Hồng Lâm nhìn sắc trời, mặt trời đã xuống núi. Sắc trời chạm vạng, hiển nhiên trời sắp tối đến nơi. An Nhiên, như vậy đi. Chúng ta nghỉ ngơi một đêm ở bãi đất hoang bên đường phía trước. Được. Phiền An Nhiên mỉm cười gật đầu, quay nhìn Phàn Ô Đồng cưỡi ngựa phía sau, gọi. Cha, chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi. Ừm. Lão đầu say lên tiếng. Chỉ nghe thấy một chàng những tiếng ngựa hí. Ba con Tuấn Mã dừng lại giữa bãi đất hoang. Việc đầu tiên là buộc kỹ ba con Tuấn Mã ở một gốc đại thụ ven đường. Chà! Lão đầu Phản Ô Đồng vung vẩy hai tay, rung đùi đắc ý. Lớn tuổi rồi. Không ngờ lần này mới chạy tới ngày thứ ba, mà gân cốt đã lung lay, ê ẩm rồi. Hồi còn làm mã tặc, suốt ngày ta đều ở trên lưng ngựa. Già lão rồi, thân thể càng ngày càng xấu đi. Nói rồi, Phản Ô Đồng ngồi biệt thoải mái trên một bãi cỏ dại. Lâm lâm! Chà! Ăn chút gì nhé? Phàn An Nhiên mở bao, đặt trên bãi đất hoang. Trong bò mang theo không ít đồ ăn. Lâm Lâm, đêm nay chịu khổ một chút nhé. Phàn An Nhiên cười nói. Không sao đâu, đợi lát nữa có cơ hội, không biết chừng chúng ta có thể bắt được vài con chim quanh đây. Hồng Lâm đưa mắt về bốn phía, con ngươi đảo lia lia, có vẻ rất nghịch ngợm. An Nhiên nhìn bốn bề. Nơi này là vùng hoang vu dã ngoại, muốn bắt được chim chỉ thì quả thật khó. Nói xong hắn nhai nhồm nhòm vài miếng bánh. Rồi lấy bên hông ra một bình nước đưa cho Hồng Lâm, cười nói. Lâm Lâm, tới đây uống nước này. Chạy một thời gian dài rồi mà chưa uống nước, giọng đã khàn rồi kìa. Ừm, khát quá. Hồng Lâm cố ý ho khan vài tiếng, Phan An Nhiên không khỏi cười ha ha. Các người ở đó đi, ta qua bên này. Lão đầu Phan ô đồng nháy nháy mắt, rồi tránh sang chỗ khác. Hai thanh niên Hồng Lâm và Phan An Nhiên nhìn nhau, đều cười hắc hắc. Hồng Lâm lập tức bắt lấy bình nước, ngừng đầu uống ngay. ực ực. Tiếng ưng ực làm Phàn An Nhiên nhìn tới thất thần. Thanh âm Hồng Lâm uống nước nghe rõ ràng trong tay hắn. Chà! Phàn An Nhiên thở dài một tiếng. An Nhiên, than thở gì? Nghe như ông giả ấy. Hồng Lâm buông bình nước, gạt khóe miệng, rồi cười hì hì nói. Không có gì, chỉ là hơi khó chịu thôi. Phàn An Nhiên tiện tay nhận lấy bình nước, cúi đầu nhìn xuống bình nước, rồi lập tức lại nhìn Hồng Lâm. Trong ánh mắt có vẻ rất lạ, lúc thì có vẻ thương cảm, lúc thì yêu thương, lúc thì phẫn hận. Hồng Lâm giật mình ngơ ngác. Sao lại nhìn muội như vậy? Ghê quá. Hả? Hồng Lâm đột nhiên biến sắc, nhướng mày. An Nhiên. Hồng Lâm vội gọi. An Nhiên, đừng uống nước, nước trong bình có gì là lạ, có độc. Nói rồi, cả người lẫn sắc mặt Hồng Lâm đều trở nên tái nhợt. Đúng là có độc. Phàn An Nhiên lạnh nhạt nói, cúi đầu nhìn bình nước trong tay. Hắn lắc đầu cười, rồi tiện tay ném đi. Bình nước vẽ thành một vòng cung, rồi rơi xuống bãi đất hoang, bắn tung tué nước trong bình không ngừng chảy ra. Độc này tên là nhuyễn cốt tán. Uống vào cũng không chết được. Nhưng, tay chân cả người đều sẽ trở nên mềm xèo vô lực. Nội kinh cũng không điều động được. E rằng đánh không lại cả một đứa bé con. Phàn an nhiên đứng lên. Còn từ xa, lão đầu say phàn ô đồng cũng đứng lên. Vốn lão giả say lúc nào cũng có vẻ mơ mơ màng màng. Thoáng cái tinh thần đã khác hẳn, trở nên hung mãnh rất nhiều. Nguyễn cốt tán. Hồng lâm nhìn như đóng đinh vào phàn an nhiên. Thoạt nhìn cũng không tuấn tú, chỉ là hơi đẹp trai thanh tú một chút. Cho dù là người ngu tới đâu thì tới lúc này, cũng nên hiểu rồi. An nhiên, an nhiên. Tại sao? Tại sao? Hồng Lâm mãi đến lúc này vẫn không dám tin. Cô nưng ngốc. Lão đầu phản ô đồng cúi đầu nhìn Hồng Lâm, cười khẩy. Đằng Hồng Lâm, ngươi muốn trách, thì trách cha ngươi đi. Trách cha ta. Hồng Lâm lắc đầu, vẫn dán mắt vào phản an nhiên. An nhiên, ngươi nói cho ta biết xem. Nói cho ta biết đi. Tại sao, tại sao ngươi làm như vậy? Những gì ngươi nói với ta lúc trước, tất cả đều giả cả. Lúc này mặc dù toàn thân mềm yếu vô lực, nhưng Hồng Lâm vẫn như một con sư tử giận dữ, nhìn chăm chăm đầy oán hận vào nam nhân mà nàng yêu dấu rất lâu. Đằng Hồng Lâm, phàn an nhiên nhìn nàng, lắc đầu cười. Ta cũng chẳng có bao nhiêu cửu hận với ngươi, nhưng cũng không có hảo cảm bao nhiêu. Ta chẳng hề có tình ý gì với con gái của một cửu nhân làm ta cửa nát nhà tan. Đằng Hồng Lâm lạnh mình Con gái cửu nhân. Không có chút tình ý nào. Cho dù biết là Phàn An Nhiên hạ độc. Nhưng đằng Hồng Lâm vẫn không dám tin. Một năm nay đều là diễn kịch cả. Phải thừa nhận, đằng Thanh Sơn chính là đằng Thanh Sơn. Là một nhân vật rất tài ba trên cửu châu đại địa. Ta tự nhận đã làm rất tốt. Đến cả nghĩa phụ ta cũng căn bản không nhìn ra một chút sơ hở. Nhưng đằng Thanh Sơn lại có thể nhìn ra sơ hở. Phàn An Nhiên cười nhạt. Đáng tiếc, dù nhân vật anh Minh tới mấy thì sinh ra con gái cũng không nhất định là thông minh cho lắm. Nghĩa phụ, thông báo cho họ đi. Phản An Nhiên nói. Lão đầu Phản ô đồng gật đầu, chẳng mấy chốc lấy lệnh tiễn từ trong bao gia. Xoẹt xoẹt. Sau khi châm lửa, veo, lệnh tiễn xe gió bay lên, phát ra thanh âm trói tai. An Nhiên, An Nhiên. Ngươi, ngươi sao lại? Hồng Lâm vẫn không dám tin. Ngươi là đệ tử Quy Nguyên Tông mà, ngươi sao lại? Nàng vẫn không dám tin một người từ bé sống ở Quy Nguyên Tông Thế mà tất cả đều là giả dối. 15 năm, ta và Nghĩa Phụ sống giả dối ở Vĩnh An quận 15 năm. Không đúng, nói đúng ra là Nghĩa Phụ ngụy Trang 15 năm. Còn ta, chỉ ngụy Trang 10 năm. 10 năm trước, sau khi ta biết chân tướng, Phàn An Nhiên ta đã biết rốt cuộc ta phải làm gì. Mắt Phàn An Nhiên trở nên độc ác, sắc bén. Lúc trước hắn bắt đầu gia nhập vào Quy Nguyên Tông, đích xác không hề ngụy Trang. Vì khi đó, hắn căn bản không biết rõ thân thế. Sau này hắn mới biết được mọi việc Ta và nghĩa phụ ta 15 năm nay sống ngụy trang chính vì cái ngày này Có thể bắt được người cũng là đủ rồi Hai mắt phản an nhiên lué ra Quang mang khiếp người Không, không Hồng Lâm vẫn không dám tin Lúc trước nam nhân còn ngọt ngào với nàng Thậm chí còn chuẩn bị cưới nàng Trong nháy mắt lại biến thành người như vậy Đây là một cơn ác mộng Cơn ác mộng mà nàng không muốn tin Hả, người đã tới rồi Hai người phàn an nhiên, phàn ô đồng hướng mắt nhìn ra quan đạo xa xa, ở đó đã văng vẳng có tiếng vó ngựa vọng đến. Hai con tuấn mã cùng với một chiếc xe ngựa đang lướt nhanh, hồ nước khô, xa xa vọng đến tiếng quát. Lão đầu phàn ô đồng lập tức cao giọng đáp, thanh sơn biến sắc, dập dập, đoàn người lập tức dừng lại. Người cầm đầu có thân thể cao lớn, vác một thanh chiến đao, có một cái tay rất to. Người này hai mắt như điện, hiển nhiên thực lực kinh người, nhìn lướt qua phàn an nhiên, phàn ô đồng. Cùng với Hồng Lâm lúc này đang ngã xoài xuống đất, căn bản không có chút khí lực, cười khẩy nói. Hai vị, chúc mừng, các ngươi là lập được công lớn. Phàn an nhiên, Phàn ô đồng mỉm cười. Bắt người. Lệnh vừa ra, lập tức từ trong xe ngựa chạy ra hai thiếu nữ, ai cũng cầm xích sắt, đi tới bên người Hồng Lâm, trói quạt hai tay Hồng Lâm ra sau lưng, hai chân cũng dùng xích sắt buộc lại. Trong ánh mắt Hồng Lâm có vẻ phẫn hận, cũng có vẻ đau đớn thống khổ. Có bổn sự thì giết ta đi, giết ta đi. Hồng Lâm nhìn về phía Phàn An Nhiên quát, không vội, còn chưa tới lúc. Phàn An Nhiên căn bản không để ý tới ánh mắt Hồng Lâm, lạnh lùng nói. Chẳng mấy chốc, Hồng Lâm đã bị hai thiếu nữ đưa lên thùng xe ngựa. Bọn người Phàn Ô Đồng, Phàn An Nhiên cũng đều đi theo xe ngựa, giữa bóng đêm mông lung nhanh chóng bỏ đi. Trên trời cao cả ngàn trượng, bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh được đám mây bao bọc đang nhìn như, đóng đinh xuống cảnh phía dưới. Trí tuệ của Tiểu Thanh chẳng thua sút con người. Đương nhiên nó hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Dựa theo đằng Thanh Sơn phân phó, chỉ cần con gái không bị nguy hiểm tới sinh mạng, không bị nguy hiểm về tàn tật, thì bất tất phải sốt ruột. Đến khi phát hiện ra thế lực sau lưng mới động thủ. Phía dưới, xe ngựa và tuấn mã cùng lướt tới. Trên trời cao bất tử Phượng Hoàng vẫn tiếp tục theo dõi. Không bao lâu sau, một chiếc xe ngựa đã ly khai quan đạo, đi vào một con đường nhỏ bình thường, đường đi gập gành, đợi tới lúc trời hoàn toàn đen kịp. Rốt cục cũng đi tới một sơn trang thần bí kiến tạo giữa núi rừng. Trong sơn trang, bắt được ai thế, sao thần bí vậy? Trong sơn trang có một vài hán tử, hiển nhiên không biết ai là người đang bị bắt tới. Mặc kệ, lo làm việc đi. Tên đầu lĩnh quát, xe ngựa đứng giữa tiền viện của sơn trang. Trong tiền viện đang có một cái lồng chó bằng sắt rất to. Một trắng hán ở trần, đầu chọc, bước tới soảng một tiếng đã mở cửa lồng sắt ra. Sau đó, hai thiếu nữ từ trong thùng xe ngựa áp giải hồng lâm thân thể nhũn ra, chân không bước được tới trước cửa lồng sắt. Đẩy mạnh, hồng lâm cả người uệ hoài, lăn vào trong lồng sắt, đốt đuốc. Tên đầu lĩnh có tay rất to quát lớn. Xoẹt xoẹt, cả tiền viện trong nháy mắt đã được đốt 8 cây đuốc, làm sáng trưng cả tiền viện. Tên đầu lĩnh nhìn vào những người xung quanh, hét. Từ bây giờ trở đi, 6 người một nhóm đều đứng gác lồng sắt cho ta, quản thật chặt thiếu nữ này. Không được xảy ra sơ suất. Mỗi ba canh dở, sẽ đổi người. Cứ thế luân phiên. Nhớ kỹ, phải coi chừng. Nếu thiếu nữ này thoát đi, mọi người chúng ta, đến cả ta cũng chắc chắn sẽ chết. Thanh âm tên đầu lĩnh trở nên băng hàn. Phần lớn những người ở tầng thấp thì không rõ về thiếu nữ này cho lắm. Khi nghe thủ lĩnh họ nói thế, ai nấy đều cảm thấy khiếp sợ. Yên tâm đi, đại ca. Bị giam trong lồng sắt, chúng ta ai cũng thấy cả. Tuyệt đối sẽ không xảy ra sự cố gì đâu. Tên trắng hán đầu chọc ở trần vỗ ngực kêu. Ừm, nếu ai mệt, muốn ngủ, không thức được, trực tiếp nói ra, ta sẽ cho người ra thay. Ngàn vạn lần không được ngủ trong lúc canh gác thiếu nữ này. Nhưng nếu có người ngủ, chỉ cần bị ta phát hiện một lần, ta sẽ lấy mạng ngay. Lúc này, không thể xảy ra sơ suất gì. Tên đầu lĩnh vừa nói thế, mọi người ai nấy đều run sợ. Chỉ ngủ gật là mất mạng. Haha, các ngươi không phải sợ cha ta sao? Hồng lâm trong lồng sắt, tóc xóa tung. Sắc mặt tái nhợt phát ra một chàng cười lạnh. câm miệng. Tên đầu lĩnh quát. Người cầm miệng cho ta. còn nói gì lắm thế? Có bổn sự thì giết ta đi. Cha ta sẽ cho các người chết không yên lành. Hồng lâm như một con sói cái điên cuồng. Sau đó nhìn như đóng đinh vào phàn an nhiên bên cạnh. Lúc này, một con chim nhỏ màu trắng xuyên qua song lồng sắt. Đáp xuống vai hồng lâm. Tiểu bạch. Hồng lâm nhìn con chim nhỏ trên vai. Vẻ mặt chua sót. Con chim nhỏ đó là gì thế? Tên đầu lĩnh nhíu mày quát Phàn An Nhiên bên cạnh nói nhỏ. Con chim nhỏ này là thứ đồ chơi mà nàng nuôi mà thôi, không có việc gì đâu. Hừ, nuôi chim, quả nhiên là tiểu thư quan gia, rõ là rảnh việc. Tên đầu lĩnh cười chế diễu, rồi bước qua một bên, khoanh chân ngồi xuống đất. Hai người Phàn An Nhiên, Phàn Ô Đồng, cũng khoanh chân ngồi xuống đất. Ở lầu ba Sơn Trang, có một hắc y nhân nhìn qua cửa sổ thấy mọi cảnh trong tiền viện, lộ ra nụ cười nhạt. Rốt cục cũng bắt được con gái đằng Thanh Sơn. Lập tức hắn lấy ra từ lồng chim bên cạnh một con bồ câu đưa thư. Chân con bồ câu đưa thư này buộc chặt một tờ mật tín đã được chuẩn bị từ trước. Con bồ câu đưa thư lập tức từ trong cửa sổ bay ra, nhanh chóng lao về phía Dương Châu, rồi biến mất trong bóng đêm. Dương Châu, trong tân an thành ở Nam Tinh Quận, vẫn trong phủ đệ rất bình thường. Đêm khuya, người ra ngoài đi. Nam tử thần bí mặt nạ vàng nhìn mật tín trong tay, vất tay. Lão già tóc bạc cung kính thối lui. Bên trong đình viện chỉ còn lại có nam tử mặt nạ vàng. Rốt cục đã bắt đầu rồi. Đằng Thanh Sơn, ta chẳng hứng thú gì với con gái ngươi cả. Giết chết nó thì thật sự quá tiện nghi cho ngươi rồi." Nam tử thần bí thấp giọng lẩm bẩm, rồi cười quái dị như bị bệnh thần kinh, đi vào phòng mình. Trong phòng, chỉ có ánh sáng của cây nến miễn cưỡng chiếu sáng lập lòe. Hắn cầm bút lông, nhanh chóng viết một bức mật thư trên tờ giấy trải rộng. Sau đó, hắn cẩn thận gấp tờ mật tín vào bao thư, cầm tờ mật tín Nam tử mặt nạ vàng đi ra khỏi phòng, như một trận gió dễ dàng chớp lên, lập tức tới giữa hậu viện phủ đệ. Trong hậu viện tối đen, lúc này đang có một con yêu thú phi cầm dài chừng ba trượng, toàn thân đen kịt đang nằm ngủ. Con yêu thú phi cầm này đột ngột mở hai mắt hai đỏ như máu, như mang theo một luồng huyết tinh. Con yêu thú phi cầm khổng lồ rất thuần thục dùng đầu nhẹ nhẹ cọ cọ vào cánh tay nam tử mặt nạ vàng. U ô ô, trong miệng nam tử mặt nạ vàng này liên tiếp vọng ra những tiếng chim hót. Con yêu thú phi cầm khổng lồ bay vù lên trời. Vèo. Nam tử mặt nạ vàng nhảy lên cao vài trục trượng, đáp xuống lưng con yêu thú phi cầm màu đen này. Đằng Thanh Sơn. Lần này, ta muốn cho người thống khổ cả đời, hối hận cả đời. Đem theo mặt tính, nam tử mặt nạ vàng ngồi trên lưng yêu thú phi cầm màu đen, nhanh chóng lao về phía đại duyên Sơn. Chẳng mấy chốc con yêu thú này đã biến mất trong màn đêm. Ngày 1 tháng 4, mặt trời đã lên cao. Giữa Sơn Trang thần bí. Lão đầu phản ô đồng bưng một khay cơm. Trên khay cơm có không ít đồ ăn, đưa thẳng tới trước lồng sắt, rồi để trên mặt đất. Hắc, tỉnh lại, đừng ngủ nữa. Xoảng, xoảng, xoảng. Phản ô đồng dùng chân đá vào lồng sắt, thanh âm chát chúa. Trong nháy mắt, Hồng Lâm đã giật mình tỉnh lại. Hả, Hồng Lâm hấp hái mở mắt, ngẩn người. Ta, ta đang ở đâu? Ngày hôm qua nàng thức mãi đến đêm khuya, tới khi gần sáng mới ngủ được. Bây giờ đột nhiên bị đánh thức. Cả người Hồng Lâm nhất thời không phản ứng kịp. Khi thấy sơn trăng âm lãnh trung quanh, còn có rất nhiều người canh gác nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng lập tức tỉnh táo lại. Nguyên là thực, không phải là nằm mộng. Hồng Lâm bây giờ vô cùng đau khổ, chua xót Tại sao lại thành như vậy? Phàn An Nhiên. Hồng Lâm nhìn chằm chằm vào Phàn An Nhiên đang đứng xa xa. Nhưng Phàn An Nhiên chỉ nói chuyện phiếm với những người khác, căn bản chẳng thèm nhìn nàng. Cha, cha. Mắt Hồng Lâm rơm rớm Con gái sai rồi, trách oan cha rồi. Không biết đời này, con gái còn nhìn lại được cha nữa không? Hồng Lâm mãi đến lúc này mới bừng tỉnh, hoàn toàn tỉnh ra khỏi mộng đẹp, thấy rõ tất cả mọi việc. Biết cha nàng Đằng Thanh Sơn chỉ vì muốn tốt cho nàng mới làm như vậy. Đằng Thanh Sơn cũng không biết khốn cảnh của con gái, nhưng, sớm ngày đầu tháng tư, đã nhận được một phong mật tín trọng yếu. Sư phụ, sư phụ! Dương Đông nhanh chóng chạy vào. Sư phụ, đại sự không ổn, đại sự không ổn rồi. Dương Đông có vẻ rất kinh hoàng Đằng Thanh Sơn lúc này đang luyện quyền, Lý Quân đang ngồi một bên. Sao vậy? Đằng Thanh Sơn có vẻ rất tỉnh táo, còn Lý Quân thì vội hỏi. Đại sự gì không ổn? Lầm lầm sư muội Lâm Lâm sư muội bị bắt. Dương Đông vội vàng đáp. Sắc mặt đằng Thanh Sơn, Lý Quân đều rất nghiêm trọng, đưa mắt nhìn nhau. Thật ra ngay khi con gái Hồng Lâm đi theo phản an nhiên ly khai vĩnh an quận, hai người đằng Thanh Sơn và Lý Quân từng đoán ra sẽ phát sinh những việc thế này Do đó, trong lòng hai người cũng chỉ lo lắng và tức giận, nhưng không bất ngờ. Đưa cho ta. Đằng Thanh Sơn nhận mật tín. Sư phụ, mật tín từ Thanh Sơn hội quán ở quận Giang Ninh đưa tới. Nói là một cao thủ lợi hại lưu bức thư lại. Sau khi biết nội dung, họ giữa đêm lập tức đưa tới đây. Dương đồng nói. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Bức thư đã mở, chỉ có mấy câu. Đằng Thanh Sơn, con gái ngươi đang trong tay ta. Nếu ngươi muốn cứu con gái ngươi, chỉ có một biện pháp. Mang theo bí tịch ngũ hành quyền hình ý môn, giữa trưa ngày 1 tháng 4, đến Điền Lan Sơn ở Viêm Châu. Nếu quá hạn, cứ chờ mà nhặt xác con gái ngươi đi. Đằng Thanh Sơn không hề kinh ngạc về nội dung bức thư này. Nhưng trong lòng thì lửa giận bừng bừng. Ngày đầu tháng 4, không phải chính là hôm nay sao? Lý Quân không kìm được hỏi. Thanh Sơn, bây giờ lâm lâm đi chung với tên Phản An nhiên ra ngoài, chẳng lẽ chúng thật sự ra tay sao? Hắn dám nói như vậy, chắc không giả đâu. Đằng Thanh Sơn có vẻ rất chấn tĩnh. Sư phụ, sư phụ, tính mạng hồng lâm sư muội quan trọng hơn. Dương Đông có vẻ rất vội vàng. hắn không biết, đằng Thanh Sơn đã sắp xếp bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh âm thầm đi theo lâm lâm rồi. Yên tâm, đằng Thanh Sơn lộ ra nụ cười lạnh. Hôm nay ta muốn xem, rốt cuộc là ai đứng sau lưng dở trò. Đằng Thanh Sơn cảm giác chẳng mấy chốc tất cả những việc này sẽ lộ ra chân tướng. A Đông, nhớ kỹ, trong một canh giờ nữa, lúc ta ly khai hình ý môn, ngươi hãy huy động tất cả đệ tử tinh anh. Tiên thiên cao thủ lập tức phân tán, đừng tụ tập. Đằng Thanh Sơn phân phó. Vâng thưa sư phụ. Dương Đông cung kính đáp. Tiểu quân, đợt lát nữa nàng cũng bảo đao chỉ tới đây, để nó chấn thủ hình ý môn. Một khi phát hiện có hư cảnh công kích hình ý môn, lập tức để cho nó ra tay. Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Hừ, nếu ta đoán không sai, có khả năng địch nhân sẽ nhân lúc ta không có mặt mà tập kích hình ý môn. Tập kích. Dương Đông lắp bắp kinh hãi. Sư phụ. Trong bức thư không phải nói là muốn sư phụ đi Điền Lan Sơn Viêm Châu sao?" Đằng Thanh Sơn lắc đầu cười, "A Đông, nếu sư mội Lâm Lâm của người thật sự rơi vào tay hắn, nếu ta không chuẩn bị trước cũng sẽ chạy tới Điền Lan Sơn. Nhưng ta đã cho Bất Tử Phượng Hoàng tiểu thanh hỗ trợ, luôn luôn ngầm bảo vệ cho Lâm Lâm, để phòng chuyện bất ngờ thậm chí còn cho tiểu thanh mang theo một gốc Bất Tử Thảo. Tuyệt đối không sao đâu. Bất Tử Thảo, cho dù người vừa chết, chỉ cần thần chưa tiêu tán phục dụng Bất Tử Thảo xong là có thể sống lại." Đằng Thanh Sơn không thể để mất con gái, nên rất cẩn thận để bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh mang theo một gốc bất tử Thảo. À, Dương Đông thở phào một hơi, lập tức nở nụ cười. Sư phụ đã có chuẩn bị, tự nhiên không cần phải đi Điền Lan Sơn rồi. Hơn nữa ta và Thanh Sơn đều hoài nghi, đây là kế điệu hổ Ly Sơn. Lý Quân nói, dù sao Lâm Lâm cũng ở với Phàn An Nhiên một thời gian khá lâu, nếu Phan An Nhiên muốn giết Lâm Lâm thì có rất nhiều cơ hội, nhưng hắn vẫn không giết. Ngược lại còn mang Lâm Lâm ra khỏi thành để làm gì? Dương Đông nở nụ cười. Đúng, làm con tin. Lâm Lâm sư muội nằm trong tay họ. Họ muốn lợi dụng để uy hiếp sư phụ. Dương Đông cũng là người thông minh. Gian tế có thể che giấu, ẩn mình ở Quy Nguyên Tông hơn 10 năm. Hơn nữa, còn có thể theo đuổi con gái ta, xem ra thế lực không phải là nhỏ. Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Có hai khả năng. Thứ nhất, đây là một thế lực lớn ẩn tàng. Cũng giống như thiên thần cung tiềm phục năm đó. Muốn có được bí tịch ngũ hành quyền của hình ý, môn để thế lực bọn họ trở nên cường đại hơn. Khả năng thứ hai là dư nghiệt của thanh hồ đảo trả thù ta. Đằng Thanh Sơn nói, cửu châu đại địa quá rộng, đằng Thanh Sơn cũng không dám nói không có nhân mã khác ẩn náu ở đâu đó. Chẳng hạn như Vạn Tượng, môn luôn luôn không tranh bá thiên hạ hay như Tài Thần Chu Đồng Phú Khả Địch Quốc. Tài Thần Chu Đồng có mạng lưới buôn bán giải khắp thiên hạ, trong những thủ hạ kinh doanh từ lâu, bố trang, không biết chừng có ẩn tàng cao thủ. Dù sao những thế lực lớn chính thức cũng không nhất định phải dùng hình thức tông phái. Nếu là khả năng thứ nhất, ta không để chúng nắm được gáy, tự nhiên là không phải chịu sự khống chế của chúng. Nếu là khả năng thứ hai, ta sẽ nhân cơ hội quét sạch dương nghiệt tinh anh của Thanh Hồ Đảo. Đằng Thanh Sơn mỉm cười nói. Đợt lát nữa ta sẽ rời khỏi hình ý môn, sau đó sẽ chui xuống đất trở về, lẻn vào dưới đất 40 dặm sâu bên dưới đại duyên Sơn. Sư phụ, người, dương đông cả kinh, sau khi rời khỏi đây lập tức trở về à? Trong phút chốc, Dương Đông đã hiểu ý của đằng Thanh Sơn. Tiểu quân, đợt lát nữa nàng hãy bảo Đao Trì, một khi có hư cảnh tiến tới hình ý môn ta, lập tức phát ra một tiếng gầm để ta biết. Đằng Thanh Sơn nói, đến lúc đó ta sẽ lập tức phá đất chui ra, liên thủ với Đao Trì. Nếu như địch nhân thật sự cường đại, cũng có thể nhờ hàng xóm của chúng ta là Yêu Long Tử Tích, Lão Huynh hỗ trợ. Đã lập căn cứ ở Đại Duyên Sơn, đằng Thanh Sơn đương nhiên phải đi bái phòng Yêu Long Tử Tích và Kim Sắc Long Quy. Kim Sắc Long Quy cũng biết đằng Thanh Sơn nên rất dễ dàng kết giao. Vốn lúc trước đằng Thanh Sơn nghĩ rằng kết giao với yêu long tử tích rất khó, nhưng không ngờ yêu long tử tích lại có thái độ rất tốt đối với hắn. Mặc dù yêu long tử tích thích ngủ, hơn nữa một khi đã ngủ vài năm cũng là chuyện bình thường, nhưng trong thời gian 19 năm đằng Thanh Sơn ở đây cũng đã gặp được nó 3 lần. 3 lần này, đằng Thanh Sơn nhờ vào sự phiên dịch của Lý Quân, đã trò chuyện rất cao hứng với yêu long tử tích. Nếu gặp phải nguy hiểm, có thể mời yêu long tử tích tới hỗ trợ. Đằng Thanh Sơn tin rằng việc này hẳn là không thành vấn đề. Nhưng khi không cần, đằng Thanh Sơn cũng không muốn quấy dày yêu long tử tích. Hắn hiểu rõ yêu long tử tích rất ghét người khác quấy dày khi nó ngủ. Ừm, um, được, thiếp sẽ nói cho đao trì. Lý quân gật đầu nói. Một canh giờ trôi qua, đằng Thanh Sơn nhìn mặt trời đã lên cao. Tiểu quân, việc ở hình ý môn giao cho nàng và đao trì. Đằng Thanh Sơn nhắc nhở một tiếng, sau đó dưới cái nhìn của thê tử Lý quân. Hóa thành một luồng hào quang bay về phía tây nam. Phi hành không bao lâu, hắn đã bay ra xa ngàn dặm, tiếp đó lao thẳng xuống, chui vào ẩn mình sâu dưới lòng đất, sau đó quay trở lại. Chạy dưới đất chậm hơn phi hành nhiều. Đến lúc này, sau khi mất khoảng gần nửa canh giờ, đằng Thanh Sơn đã về tới dưới lòng đất Đại Duyên Sơn, khoảng chừng 40 dặm. Chỗ này nóng quá. Đằng Thanh Sơn khoanh chân tĩnh tọa giữa những lớp đá. Lực thiên địa đã tạo ra một cái vòng chung quanh, Còn cách hắn chừng vài trục trượng là một vùng dung nham nóng rực. Không biết là dư nghiệt thanh hồ đảo, hay là thế lực thật sự muốn có được bí tịch ngũ hành, quyền của hình ý môn ta. Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm nghĩ, sau đó nhắm mắt tĩnh tọa, im lặng chờ đợi. O, o Ở Viêm Châu, trong Sơn trang kiến tạo giữa núi rừng. Theo thời gian trôi qua, Hồng Lâm trong lòng sắt cảm thấy thể lực từ từ khôi phục được một chút. Nguyễn Cốt Tán không thể phong bế kinh mạch một thời gian quá dài. Bây giờ thực lực ta đã khôi phục khoảng hai thành, càng về sau khôi phục càng nhanh, phòng chừng tới buổi tối là có thể khôi phục toàn bộ. Hồng Lâm lặng lẽ ngồi trong lồng sắt, môi khô giáp, cả người giống như vô lực. Ghê tẩm dùng xích, lại là thứ xích luyện chế bằng huyền thiết. Hai tay Hồng Lâm bị xích sắt bằng huyền thiết đặc chế chói ra sau, căn bản không thể bộc phát đủ lực đạo. Cho dù là lúc mạnh nhất ta cũng không có biện pháp bứt đứt dây xích huyền thiết, trừ phi là ta luyện tới nửa bước băng quyền đại thành, đạt tới cảnh giới tông sư. Lúc đó có lẽ sẽ thành công. Hồng Lâm cảm thấy lo lắng. Đột nhiên, đại nhân, quan nhân, đám người canh gác, kể cả tên đầu lĩnh có cái tai to đều nhìn về phía một người áo đen đang, từ xa xa đi tới, cung kính hành lễ. Đến cả phần an nhiên và nghĩa phụ phần ô đồng của hắn cũng kho mình hành lễ. Người này là ai? Tự hồ địa vị rất cao. Hồng Lâm ngừng đầu nhìn lên. Người này mặc áo bào đen, sắc mặt vàng vọt, ánh mắt như mắt cá chết, cả người có một luồng khí thức âm lãnh. Hồng lâm cô nương Người áo đen nói với thanh âm lạnh buốt Hừ, đằng hồng lâm lạnh lùng nhìn hắn chậc chậc tới bây giờ mà còn tính tỉnh đại tiểu thư nữa à Hồng lâm cô nương Nơi này không phải là hình ý môn của ngươi Người áo đen cười lạnh vài tiếng Đằng hồng lâm lắc đầu quay sang chỗ khác Chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn Người đâu Người áo đen chỉ vào lồng sắt Mở cửa lồng sắt cho ta Hà, hồng lâm cả kinh Dạ, quan nhân Tên đầu lĩnh tai to tự mình chạy tới, dùng chìa khóa mở khóa sắt, sau đó soảng một tiếng, mở cánh cửa sắt ra. Hồng lâm nhìn chầm chầm vào người áo đen. Ngươi muốn làm gì? Người áo đen chỉ nhìn nhìn nàng. Còn một canh giờ nữa là tới giữa trưa. Ừm, có thể động thủ rồi. Phản an nhiên, ngươi tới đây. Quan nhân. Phản an nhiên có vẻ rất cung kính trước mặt người áo đen. Ngươi bây giờ dùng thanh đao này. Người áo đen lật tay lấy ra một thanh đoạn đao, sau đó chỉ vào hồng lâm, lạnh lùng nói. Tự mình rạch nát mặt ả cho ta, phải rạch đủ 19 đao, không được thiếu một đao nào, cũng không thừa đao nào. Phàn an nhiên cả kinh. Hủy Dung. Ngươi, ngươi. Hồng Lâm cũng khiếp sợ nhìn người áo đen. Đối với một cô gái trẻ tuổi, ai cũng rất coi trọng Dung Mạo. Hồng Lâm mặc dù không phải là người quá đẹp, nhưng có di truyền của đằng Thanh Sơn và Lý Quân. Dung Mạo cũng coi như là thượng đẳng. Hơn nữa còn tu luyện nội gia quyền nên có làn da rất mềm mại. Lúc này nàng đang ở cái tuổi đẹp nhất. Hừ. Sắc mặt người áo đen chợt trầm xuống. "Dạ, đại nhân." Phan An Nhiên hít sâu một hơi, nhận lấy đoàn đao, nhìn về phía Hồng Lâm trong lồng sắt. "An Nhiên, ngươi, ngươi thật sự muốn?" Hồng Lâm vừa nghĩ, tới việc người trước kia có tình cảm chân thành với mình tự tay rạch mặt mình, nàng cảm thấy muốn phát điên. "Ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách cha của ngươi đi." Phan An Nhiên trầm giọng nói, sau đó cầm đoàn đao, từng bước một tiến vào lồng sắt, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh. Hồng Lâm muốn giằng ra khỏi xích sắt. Nhưng vì mới khôi phục hai thành khí lực nên căn bản không làm được. Phàn An Nhiên. Hồng Lâm nghiến răng. Hừ. Phàn An Nhiên lao thẳng về phía Hồng Lâm. Vài chục người chung quanh, kể cả tên áo đen đều cười lạnh đứng nhìn. Nhưng đột nhiên. Véo. Một luồng sáng trắng trong nháy mắt xuyên qua vị trí trái tim trên ngực Phàn An Nhiên. Phàn An Nhiên trợn tròn mắt, lập tức cúi đầu nhìn xuống ngực. Chỉ thấy một lỗ thủng đẫm máu đã xuất hiện ở đó. Chuyện này. Chuyện này khóe miệng phàn an nhiên không ngừng ứa máu, sau đó ngã xuống giữa lồng sắt. Hắn đã chết. Hồng lâm cũng khiếp sợ nhìn cảnh này. a a a liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy giữa tiền viện, đám người kể cả phàn ô đồng đều là bị một luồng sáng trắng bắn thủng, sau đó ngã gục xuống, không một ai có thể ngăn được. Choang, tên áo đen bổ một đao vào luồng sáng trắng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh sợ. Luồng sáng trắng lơ lửng giữa không chung, Thì ra chính là con chim nhỏ màu trắng luôn đi theo hồng lâm, lúc này nó đang nhìn chầm chầm vào người áo đen. Yêu thú, yêu thú cấp tiên thiên sao? Người áo đen không dám tin, một con chim nhỏ nhìn chỉ giống như một con chim sẻ, sao lại là một con yêu thú phi cầm lợi hại? hắn đường đường là cao thủ tiên thiên thực đan, thế mà một đao cũng chẳng đả thương được con yêu thú này. Tiểu bạch, hồng lâm cũng xứng người, trong đầu lập tức hiện ra cảnh lúc còn thơ bé. Lâm lâm, hồng vũ. Hai con chim nhỏ này rất đáng thương, cha mẹ vừa bắt được trong núi, hai người các con phải chiếu cố cho chúng thật tốt đó. Từ đó, hai chị em Hồng Lâm, Hồng Vũ vẫn luôn chiếu cố cho hai con chim này, vì quanh năm suốt tháng ở cùng nhau nên rất có tình cảm với bọn chúng. Trước giờ bọn họ đều không biết, con chim nhỏ nhìn như những con chim mà những công tử phú ra nuôi, trong lòng lại là một yêu thú phi cầm tiên thiên không hề được nghi, trong sách vở. Con vật này, xem ta giết ngươi như thế nào đây? Ánh mắt của người áo đen lạnh đi. Ẩm. Đột nhiên, một luồng khí thức nóng rực trong nháy mắt bao trùm cả tiền viện. Người áo đen ngừng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con thần điểu to lớn toàn thân tắm mình, trong ngọn lửa hừng hực đang từ từ hiện lên. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Bất tử Phượng Hoàng. Người áo đen tái mặt, rụng rời tay chân. Hỏa Phượng. Hồng Lâm trong lòng sắt giật mình. Bất tử Phượng Hoàng tới, chẳng lẽ cha cũng tới rồi. Hồng Lâm không khỏi nhìn lên trời nhưng lại căn bản không tìm được bóng dáng của cha mình. Không, người áo đen gầm lên một tiếng không cam lòng. Bị uy của Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đè xuống, lực hành hỏa cường đại chung quanh thậm chí còn làm cho người áo đen cảm thấy không thể động đậy. Bùng, một luồng kinh khí màu đỏ rực tràn tới bụng người áo đen. Sắc mặt người áo đen trắng bệch, hắn biết hắn tiêu rồi, đan điền của hắn đã bị phế rồi. U, Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh dùng vuốt sắc nhẹ nhẹ quáp lấy tên áo đen đã bị phế, sau đó nhìn về phía Hồng Lâm chỉ thấy bất tử phượng hoàng tiểu thanh há mỏ ra. hưu một việt sáng sắc bén màu tím đã dễ dàng cắt đứt dây xích trên hai tay, và một chân của Hồng Lâm. Hồng Lâm khôi phục tự do, lập tức đứng lên. Lúc này con chim nhỏ màu trắng cũng bay đến trên vai nàng. Tiểu Bạch, cảm ơn. Hồng Lâm nhẹ nhẹ vuốt con chim nhỏ màu trắng. Nàng cũng hiểu, cha nàng rất lo lắng cho nàng. Người không nói cho hai chị em về đặc thù của con chim nhỏ, là không muốn cho chị em mình ý và yêu thú tiên thiên bảo vệ mà quá lớn mật. Làm như vậy, chính thức gặp lúc nguy hiểm, con chim nhỏ cũng có thể tạo được tác dụng xuất kỳ bất ý. Kỳ thật con chim nhỏ này ngay từ đầu đã muốn cứu Hồng Lâm rồi. Nhưng được lệnh của bất tử Phượng Hoàng, nó không dám làm như vậy. Bất tử Phượng Hoàng vốn định câu cá to, nhưng người áo đen lại muốn hủy diệt dung mạo của Hồng Lâm, nên nó không thể đợi được liền hạ lệnh cho con chim nhỏ màu trắng động thủ. Phàn An Nhiên Hồng Lâm cúi đầu nhìn Phàn An Nhiên đã chết trong lồng sắt. Lúc này nàng không biết nên hận hay nên bi thống. Bất luận như thế nào, phàn an nhiên cũng đã chết rồi, nàng hận thì biết hận ai. Tất cả đều là giả, đều là giả. Thề non hẹn biển, đều là giả. Nhất thời hàng vạn hàng nghìn những câu nói vang lên trong lòng Hồng Lâm. U, bất tử phượng hoàng thúc dục hót vang một tiếng. Hồng Lâm tỉnh lại, lúc này liền nhảy lên lưng bất tử phượng hoàng. Vù, vỗ hai cánh, bất tử phượng hoàng tiểu thanh cõng Hồng Lâm. Vuốt sắc quáp tên áo đen cấp bậc tiên thiên đã bị phế bay về phía Dương Châu. Lúc này Đằng Thanh Sơn khẳng định đã xuất phát rồi. Trên trời cao vạn trượng, nan tử thần bí mang mặt nạ vàng đang khoanh chân ngồi trên một con yêu thú phi cầm màu đen. Toàn thân yêu thú phi cầm đen kịp, hơi giống như loài quạ, nhưng nó có đôi mắt đỏ như máu. Đằng Thanh Sơn, đợi đến khi ngươi đi Viêm Châu, sẽ biết đó chỉ là uổng công. Hừ, khi ngươi trở lại Đại Duyên Sơn, ngươi sẽ phát hiện hình ý môn của ngươi đã tiêu tan rồi, cao thủ chết vô số, đến cả bí tịch hình ý môn của ngươi cũng bị thiên hạ biết cả. Nam tử mang mặt nạ vàng hiểu rõ, chỉ cần bí tịch trọng yếu của hình ý môn bị lộ ra, vậy thiên hạ sẽ không chỉ có một tông phái nội gia quyền. Đến lúc đó, hình ý môn cũng không thể hấp dẫn người tu luyện nội gia quyền tụ tập nhiều như vậy nữa. 19 năm khổ công, chỉ một lát đã bị hủy. Đợi đến khi ngươi sắp phát điên, con gái ngươi bị đưa trả về. Ngươi sẽ phát hiện, con gái ngươi đã bị hủy dung, tinh thần băng hoại trở nên si ngốc ngớ ngẩn. Nam tử mặt nạ vàng cười khẩy một tiếng, tông phái thiêu tan. Con gái trở nên như thế. Ta xem đằng Thanh Sơn sẽ trở thành loại người nào. Ngươi sẽ hoài nghi ta dùng chiêu điệu hổ ly Sơn ư, e rằng cho dù có nghi, ngươi cũng phải đi cứu con gái ngươi. Nam tử mặt nạ vàng hiểu rõ điểm này. Lập tức, hắn phát ra một tiếng kêu to. Con yêu thú phi cầm cõng nam tử mang mặt nạ vàng nhanh chóng bay, về phía đại Duyên Sơn, chỉ một lát sau đã bay qua hơn 1.000 dặm, đến vùng núi đại Duyên Sơn. Con yêu thú phi cầm hư cảnh không hề chậm lại mà bay lướt qua bầu trời Đại Duyên Sơn khoảng hai ba chục dặm, bay một hơi về phía tây bắc cách đó, năm 600 dặm mới dừng lại trên một cây đại thụ. Haha, ha, quả nhiên! Trong Đại Duyên Sơn chỉ có ba khí tức của hư cảnh. Nếu ta đoán không sai, chính là con kim sắc long quy và yêu long tử tích, về phần con đứng tại hình ý môn hẳn là lục túc đao trì rồi. Nam tử mang mặt nạ vàng lộ ra một nụ cười. Đằng Thanh Sơn và bất tử phượng hoàng quả nhiên không có ở đây. Haha, ha. với thực lực ô là hư cảnh đại thành. Nếu đơn đã độc đấu thì hoàn toàn không sợ con lục túc đao trì. Có lẽ đánh nhau trong phạm vị nhỏ HO không bằng được lục túc đao trì. Nhưng luận về tốc độ trực tuyến thì HO chỉ đứng sau liệt phong long chuẩn thôi. Đằng Thanh Sơn và bất tử Phượng Hoàng đều vắng mặt. Việc này đã thành công một nửa rồi. Đằng Thanh Sơn, 19 năm rồi, 19 năm rồi. Cho người hạnh phúc 19 năm, cũng tới lúc bị trả thù rồi. Ta sẽ cho người đau đớn hối hận cả đời. Trong giọng nói của nam tử mặt nạ vàng tràn đầy hàn ý. Lục túc đao chỉ vốn đang nằm dài nhắm mắt trong nháy mắt bỗng ngừng đầu vọt lên giữa trời cao đồng thời gầm lên một tiếng vẫn nộ vang vọng cả đại duyên Sơn rào tiếng gầm kinh thiên động địa dưới sự khống chế của lục túc đao chỉ truyền thẳng xuống dưới đất sâu bên dưới lòng đất Đằngng Thanh Sơn đang nhắm mắt chợt cảm ứng được thanh âm chấn động lập tức mở mắt ra ẩm cả người hắn lao thẳng về phía trên phá tan những tầng đá vượt qua dung nham Đằng Thanh Sơn dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng ra khỏi mặt đất Hả? Khi đằng thanh sơn, vừa nhảy ra khỏi mặt đất đã bị cảnh đang xảy ra làm cho vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy một con yêu thú phi cầm toàn thân đen thui đang đánh nhau với lục túc đao chỉ, giữa không chung, thỉnh thoảng con yêu thú phi cầm còn cố ý làm lan ra từng luồng cuồng phong, lan đến những cung điện của hình ý môn phía dưới. Chỉ nghe những tiếng ẩm ẩm vang lên, không ít phủ đệ cung điện ẩm ẩm sụp đổ, vô số đệ tử nháo nhát chạy ra ngoài. May mà lục túc đao chỉ bằng vào tốc độ xê dịch trong phạm vi nhỏ rất nhanh Quấn chặt lấy con yêu thú phi cầm màu đen này, làm cho nó không thể điên cuồng tàn phá. Thế nhưng, lục túc đao chỉ thân mình cũng đã có tổn hại, những vết máu màu xanh lá loang lộ trên thân thể nó. Không ổn, đao chỉ rơi vào hạ phong. Nghiệt xúc đằng Thanh Sơn quát lên một tiếng lớn, nhanh chóng sông lên. Con yêu thú phi cầm hư cảnh H.O. vừa thấy đằng Thanh Sơn sông tới, đặc biệt khi cảm ứng được khí tức cường đại của đằng Thanh Sơn, không dám chậm trễ vội vàng lui lại. Rào! Lục túc đao chỉ cũng phát ra một tiếng gầm hưng phấn. Đằng Thanh Sơn nhảy thẳng lên lưng lục túc đao chỉ. Lục túc đao chỉ vỗ mạnh đôi cánh, trong nháy mắt đã xuất hiện mấy đạo ảo ảnh, làm cho con yêu thú hư cảnh HO căn bản không thể tránh ra xa. Lục túc đao chỉ, căn bản không đuổi giết con yêu thú HO này mà lại dùng phương pháp đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất. Một là, khi bị đến gần cuốn lấy, sự linh hoạt của HO yêu thú tuyệt đối không bằng lục túc đao chỉ. Hai là... Một khi cách xa, lục túc đao chỉ đều ở phía dưới con yêu thú HO này. Yêu thú hắc ô muốn công kích hình ý môn thì phải hạ xuống dưới. Lục túc đao chỉ hoàn toàn có thể chặn được. Dù sao việc dùng lực bộc phát thì lục túc đao chỉ rất sở trường. U thù. Con yêu thú phi cầm phát ra một tiếng gầm. Nghiệt xúc chết đi. Đằng thanh sơn quát lớn một tiếng. Chân đạp lục túc đao chỉ, luân hồi thương trong tay trong nháy mắt múa lên. Như ảnh tùy hình. Nhất thời bóng thương cùng mãnh. Nháy mắt đã bao trùm về phía yêu thú phi cầm hư cảnh Choang Con yêu thú phi cầm gọi là HO này dùng vuốt sắc chống lại luân hồi Thương của đằng Thanh Sơn Con HO vừa giao thủ đã biết không ổn Vội vàng muốn vọt lên không Nhưng lục túc đao chỉ một lần nữa lại vây chặt Xung quanh chỗ nào cũng có nó và thanh luân hồi thương đáng sợ của đằng Thanh Sơn Ngũ hành độc long toản Đôi mắt đằng Thanh Sơn lué lên vẻ ác độc Chỉ thấy những tôi đỏ trên luân hồi thương tung lên Nhất thời con yêu thú phi cầm HO không thể tránh kịp, chỉ có thể dùng cuốt sắc chống đỡ. Xoảng. Uy lực một thương này vượt xa dự tính của con yêu thú phi cầm. Vút. Thương của đằng Thanh Sơn lướt qua vuốt sắc, đâm trúng vào một trong hai cánh của HO. U, một tiếng gào đau đớn vang lên. Con yêu thú phi cầm HO này cuối cùng bất chấp mọi thứ, vết thương nơi cánh phải trong nháy mắt đã khép kín, đồng thời muốn bỏ chạy thật xa. trốn không thoát đâu. Đằng thanh sơn chân đạp lục túc đao trì, đôi mắt lóe lên ánh sáng lạnh. Lục túc đao trì cũng phát ra tiếng gầm, điên cuồng đuổi theo. Nếu nói ngay từ đầu con yêu thú HO muốn chạy trốn, bằng vào ưu thế tốc độ của nó thì còn có thể chạy thoát được. Nhưng bây giờ cánh nó đã bị thương, tốc độ cũng bị ảnh hưởng, tốc độ trái lại trở thành yếu điểm. Bị con yêu thú hư cảnh hắc ô từ xa phóng ra những đợt cuồng phong, cả hình ý môn vô cùng náo loạn. Nhưng bọn người Lý Quân, Dương Đông, đằng thú đều ngừng đầu nhìn lên bầu trời Hư cảnh giao thủ như sấm sét, vô cùng nhanh chóng. Vừa chuyển mắt, Đằng Thanh Sơn và Lục Túc Đao Trì bay nhanh đuổi theo con yêu thú phi cầm đen thui đó. Thắng rồi." Dương Đông khẽ mỉm cười. "Ừm." Lý Quân cũng thở vào một hơi. "Nhìn kìa, đằng thú kinh hô." Chỉ thấy xa xa giữa núi rừng Đại Duyên Sơn bỗng bay ra một ảo ảnh thật lớn, ảo ảnh này chợt lao ra chặn đứng Đằng Thanh Sơn và Lục Túc Đao Trì. "Hả?" Đằng Thanh Sơn nhìn Yêu Long Tử Tích uốn lượn giữa không trung, Vừa kinh sợ vừa khó hiểu. Vì yêu long tử tích ngăn trở nên chậm mất một chút. Làm cho con yêu thú phi cầm hư cảnh bị thương kia đã chạy ra. Ngoài phạm vi khu vực, căn bản không có biện pháp đuổi giết nữa. Rào. Lục túc đao chỉ phát ra một tiếng gầm bất mãn. Tử tích lão ca, ngươi muốn làm gì? Đằng Thanh Sơn nhìn yêu long tử tích, nhất thời không biết phải hỏi ra sao. Yêu long tử tích có quan hệ với mình không tệ mà. Vì sao lại ngăn trở mình? Ngao. Yêu long uốn lượn phát ra tiếng gầm trầm trầm Lục túc đao chỉ nghe hiểu được tiếng gầm này lập tức quay đầu nhìn về phía đằng Thanh Sơn, vẻ nghi hoặc, rốt cuộc là chuyện gì? Đằng Thanh Sơn càng thêm nghi hoặc, hả? Trong lòng đằng Thanh Sơn đầy nghi hoặc, đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc. Vừa quay đầu nhìn lại chỉ thấy một luồng hào quang màu đỏ rực nhanh chóng bay tới, chính là bất tử Phượng Hoàng. Trên lưng bất tử Phượng Hoàng là Hồng Lâm có vẻ hơi suy sụp, lúc này trong mắt nàng đã ngập đầy nước mắt. Cha! Thanh âm của Hồng Lâm từ xa xa chuyển đến Lâm Lâm, đằng Thanh Sơn nhìn bóng người quen thuộc trên lưng bất tử Phượng Hoàng, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hồng Lâm ngồi trên lưng bất tử Phượng Hoàng, nhìn thân ảnh của cha cùng với yêu long và lục túc đao chỉ trôi nổi giữa không chung, không kìm được nước mắt. Trong lòng ấy náy với cha, cộng với ngoài mặt luôn giữ vẻ bình tĩnh nhưng bên trong lại vô cùng bi thương, bây giờ nhìn thấy người thân, lúc này nàng đã hoàn toàn bộc phát ra mọi ủy khuất trong lòng. Vù, đằng Thanh Sơn vội bay về phía bất tử Phượng Hoàng. Chỉ liếc mắt nhìn tên áo đen bị cặp vuốt sắc bén của tiểu thanh chụp cứng. Người áo đen kia hẳn là một trong những người bắt lâm lâm đi. Đằng Thanh Sơn lúc này cũng không thèm để ý đến một kẻ như thế, liền đáp xuống lưng bất tử Phượng Hoàng. Cha! Hồng lâm nhào vào lòng đằng Thanh Sơn, ôm chặt lấy hắn, không kìm được khóc quả lên. Đằng Thanh Sơn ôm con gái, khóe miệng lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc trước khi con gái còn nhỏ, vẫn chơi đùa với em trai ở Đại Duyên Sơn, bị ông vỏ vẽ đốt đau Liền lập tức chạy về ôm lấy mình khóc ẩm lên. Mặc dù con gái đã lớn, nhưng loại tình cảm này vẫn còn tồn tại y như lúc trước. Bên ngoài bị ủy khuất là lại về tìm cha. Dù sao, cha mẹ vĩnh viễn là con chỗ nương tựa vững chắc nhất cho con. Đừng khóc, tốt rồi, đừng khóc nữa. Đằng Thanh Sơn vỗ nhẹ nhẹ vào lưng con gái. Ừm. Hồng Lâm vùi đầu vào ngực cha, tìm được sự an ủi tinh thần. Lúc này nàng buông cha ra, ngước mắt nhìn Lê, nhẹ giọng nói. Cha, con xin lỗi Hà hà, tốt rồi. Cho dù đằng Thanh Sơn lúc trước có giận tới đâu, lúc này bao nhiêu bực dọc cũng đã tan thành mây khói cả. Đi. Hắn nắm lấy tay con gái, chỉ cho tiểu thanh bay về phía yêu long tử tích và lục túc đao gần đó. Hống. Cái đầu khổng lồ của yêu long khẽ gật đầu với đằng Thanh Sơn, rồi phát ra một tiếng gầm khẽ. Hống hống. Đằng Thanh Sơn cũng phát ra một tiếng gầm khẽ. Hắn chỉ biết vài câu thú ngữ đơn giản. Câu này là có ý mời yêu long tử tích. Vèo. Vèo vèo, tam đại yêu thú bất tử phượng hoàng, yêu long tử tích, lục túc đao trì, cùng với đằng thanh sơn dắt tay con gái, lao thẳng xuống dưới, bay vào trong đông họa uyển của hình ý môn. Hình ý môn bị con yêu thú phi cầm đáng sợ hắc ô tấn công, cuồng phong lan đến làm không ít cung điện phủ đệ sụp đổ, làm bị thương không ít đệ tử hình ý môn. Xem kìa, con thần long to quá kia, còn bên kia là bất tử phượng hoàng, bên cạnh chính là môn chủ. Không ít đệ tử hình ý môn ngẩng đầu nhìn lên. Hai mắt tỏa sáng, bất luận là yêu long hay bất tử Phượng Hoàng, thậm chí đến cả môn chủ đằng Thanh Sơn, trong lòng đám đệ tử hình ý môn này đều là những truyền thuyết cả. Bây giờ có thể nhìn thấy cảnh tượng như thế, cả đám đều kích động khó có thể khống chế được tâm tình. Mất rồi, hình như là bay vào đông họa uyển. Không ít đệ tử trong lòng cảm thấy hụt hẫng mắt đam đam nhìn về phía đông họa uyển xa xa. Đó là nơi ở của môn chủ họ, tổ sư khai sáng nội ra quyền Đàng Thanh Sơn. Trong hình ý môn cũng rất ít người có tư cách đi vào đó. Cả đám đứng ngây ra đó làm gì, mau mau đi giúp vác đá đi. Lập tức có đệ tử lên tiếng hô lớn. Bên này, bên này, mau tới thêm hai người. Vương sư đệ bị đè ở phía dưới kia, nhanh. Dẹp mới loạn thạch bên này đi, nó chặn cứng cả đường xá. Tiếng huyên náo không ngừng vang lên khắp hình ý môn, là tiếng những người cố gắng cứu những đệ tử xui xẻo bị phủ đệ sắp xuống đè phải. Trong đồng họa uyển của hình ý môn, giữa sân luyện võ trường viện Vì nơi này có một luyện võ trưởng chiếm diện tích rất lớn, do đó cái sân này là sân lớn nhất trong trong Đông Họa Uyển. Lúc này, giữa luyện võ trưởng đang có một con yêu long hình thể khổng lồ, hai con mắt màu vàng thô lỗ như hai cái bánh xe, hơi thở phun ra làm cho không khí chung quanh đóng băng. Hồng Vũ, đưa Lâm Lâm về phòng nghỉ ngơi đi. Đằng Thanh Sơn lại chỉ Lý Quân nói, nàng giúp ta hỏi tử tích huynh một chút, lúc trước ta và Đao chỉ đuổi theo con yêu thú phi cầm đó, tại sao tử tích lão ca lại ngăn trở chúng ta? Um. Hồng Vũ, con cùng với chị về nhà đi. Vâng. Hồng Vũ gật đầu lia lịa. Lý Quân lúc đó cũng nhìn thấy cảnh này trên bầu trời hình ý môn, cũng cảm thấy nghi hoặc không hiểu tại sao Yêu Long lại ngăn trở bọn Đăng Thanh Sơn, liền quay đầu nhìn về phía Yêu Long, phát ra một tràng tiếng gầm. Yêu Long tử tích nhìn về phía đằng Thanh Sơn, đôi mắt màu vàng to đùng hiện lên vẻ thiện ý, phát ra mấy tiếng gầm gừ. Tiếng gầm quanh quẩn vang vọng mãi trong sân, nhưng những đệ tử trong hình ý môn lại căn bản không nghe được bất kỳ thanh âm nào. Vì cả không gian vũ viện đã được ngưng kết hoàn toàn dao động thanh âm căn bản không thể truyền ra ngoài Hả Lý quân có vẻ hơi kinh ngạc Cái gì thế Đằng Thanh Sơn không kìm được lên tiếng hỏi Thanh Sơn Tử tích lão ca nói y đang giúp chẳng đó Lý quân tỏ vẻ cổ quái Giúp ta Đằng Thanh Sơn trừng mắt Giờ khóc giờ cười Hắn chỉ càn trở ta thì có Giúp ta cái gì Tử tích lão ca thật là Nàng hãy hỏi một chút Tại sao ngăn chúng ta mà lại bảo là giúp ta Lý quân cũng nghi hoặc, vội hỏi yêu long tử tích. Cái đầu khổng lồ của con yêu long lắc lư rồi phát ra những tiếng gầm gừ. Ồ, Lý quân có vẻ giật mình, làm đằng Thanh Sơn càng thêm nghi hoặc. Lập tức, Lý quân nhìn về phía đằng Thanh Sơn, giải thích. Thanh Sơn, vừa rồi yêu long tử tích lão ca nói. Con yêu thú phi cầm hư cảnh đó tên là H.O. Mặc dù thiên phú rất soàng, nhưng cũng là một yêu thú phi cầm hư cảnh đã sống mấy ngàn năm. Thực lực của nó chỉ có thể xem như loại trung bình trong đám yêu thú hư cảnh. Nhưng nếu như chàng giết chết con yêu thú hư cảnh này, lúc đó sẽ chọc vào một đại địch. Con yêu thú hư cảnh đó tuyệt đối không thể giết được. Đại địch. Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt hiểu ý của yêu long tử tích. Hiển nhiên con yêu thú HO này có lai lịch rất bất phàm. Giết nó sẽ rước đại họa. Rốt cuộc chọc vào đại địch gì? Tiểu quân, nàng hỏi một chút xem con yêu thú phi cầm hư cảnh tên là HO. Rốt cuộc có lai lịch gì? Đằng Thanh Sơn nhíu mày nói. Ta hoài nghi. Thế lực sau lưng nó chính là người có âm mưu đối phó với hình ý môn ta. Ừm. Lý quân cũng tỏ vẻ rất nghiêm túc, một lần nữa quay sang hỏi yêu long tử tích. Lần này, yêu long tử tích nói với Lý quân một hồi, có vẻ như giảng giải. Rất nhiều tin tức. Đằng Thanh Sơn chỉ nhìn thấy Lý quân lúc thì kinh ngạc, lúc thì gật đầu, lúc thì ra vẻ kinh dị, hồi lâu lại giật mình. Nhất thời hắn cũng cảm thấy đầy nghi hoặc không hiểu, rốt cục yêu long tử tích đang nói cái gì. Tiểu quân, nói xem là chuyện gì thế? Đằng Thanh Sơn đứng bên cạnh liền nói. Dương Đông cùng với tỷ đệ Hồng Vũ, Hồng Lâm cũng đứng một bên nhìn chầm chầm vào Lý Quân. Lý Quân không kìm được phải cảm thán một tiếng. Thanh Sơn, thiếp cuối cùng cũng xem như hiểu rồi. Rốt cuộc là hiểu cái gì? Sau lưng con yêu thú phi cầm hư cảnh tên là H.O đó rốt cuộc là, thế lực nào? Thanh Sơn, con yêu thú phi cầm tên là H.O này kỳ thật là, thần thú trong thần miếu man tộc hoặc có thể nói là thần thú của thần miếu cự nhân tộc. Lý Quân trả lời. Đằng Thanh Sơn chớp mắt. Hai chị em Hồng Lâm, Hồng Vũ bên cạnh, thậm chí cả Dương Đông đều ngơ ngẩn. Thần miếu. Thần miếu man tộc hoặc có thể nói là thần miếu cự nhân tộc. Thần miếu là gì, sao ta chưa bao giờ nghe qua. Đằng Thanh Sơn nhíu mày. Lý Quân cười nói. Không biết cũng bình thường thôi. Man hoang ở phía Nam Dương Châu chúng ta vô cùng rộng lớn. Sâu trong man hoang đại khái gần vạn rậm. Nơi đó có một bộ tộc nhân loại sinh sống. Bất kỳ người bình thường nào trong tộc người này hầu hết đều cao một trượng, hai thước năm, trong đó có người còn cao to hơn. Do đó họ được gọi là cự nhân tộc hoặc gọi là man tộc. Gì cơ? Đằng Thanh Sơn cảm thấy khó tin. Man tộc, cự nhân tộc, Hồng Lâm, Hồng Vũ và Dương Đông đều vô cùng kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng biết man hoang cực kỳ nguy hiểm, càng đi sâu vào trong thì càng nguy hiểm. Đến cả võ giả nhất lưu. Đi sâu vào man hoang ba 4.000 dặm cũng không thể sinh tồn lâu được độc trùng độc thú giải rác khắp nơi càng xâm nhập sâu vào man hoang càng nguy hiểm vào sâu gần vạn dặm mà lại tồn tại một bộ tộc nhân loại à theo như yêu long tử tích lão ca nói lý quân cảm thán năm đó vào thời đại bộ lạc lúc Vũ Hoàng chưa thống nhất thiên hạ phân chia cửu Châu thậm chí khi đó Vũ Hoàng còn chưa sinh ra cả đại địa luôn luôn có lũ lụt và hồng thủy tàn phá rất nhiều bộ lạc bị bước tới mức phải không ngừng di chuyển Trong đó có không ít bộ lạc, toàn bộ tộc nhân vài chục vạn người thậm chí còn nhiều hơn cùng tiến vào giữa man hoang. Giữa vùng rừng rậm man hoang lại không hề có lũ lụt. Đằng Thanh Sơn nghe thế vô cùng kinh ngạc. Sớm đã nghe nói, thời đại bộ lạc có nạn lụt lội, sau đó đại vũ thống nhất thiên hạ, trị lũ, được mọi người trên cả cửu châu đại địa tôn thờ. Thậm chí khi cúng bái đời ở những đời sau, đều trước hết phải nói một câu vũ hoàng tại thượng, sau đó mới nói ra những điều mà họ cầu xin. Bởi vậy có thể tưởng tượng được mọi người cảm kích vũ hoàng ra sao? Cũng từ đó có thể thấy được nạn lụt đáng sợ như thế nào, thậm chí còn làm cho vài bộ lạc cả tộc đều phải vào vào man hoang trốn lũ. Năm đó không ít bộ lạc lục tục tiến vào giữa man hoang. Mặc dù trong man hoang rất nguy hiểm, nhưng năm đó vào thời đại bộ lạc cũng có không ít dũng sĩ lợi hại. Hơn nữa, khi đó rất người người tiến vào man hoang, dựa vào số đông, không ngừng xâm nhập, giao đấu với độc trùng mãnh thú. Dọc theo đường đi, không ít tộc nhân bộ lạc bị chết Nhưng bộ lạc vẫn tiến bước, họ phải tìm ra một nơi thích hợp để sinh tồn. Trong man hoang có rất nhiều trùng độc mãnh thú, bọn họ phải đấu tranh với tử vong, không ngừng tiến bước. Cả bộ lạc có cả phụ nữ trẻ em và cả hài tử, tốc độ di chuyển của bọn họ rất chậm, giữa đường cũng chết rất nhiều người. Rốt cuộc, sâu trong man hoang, họ tìm được một chỗ mà độc trùng mãnh thú ít hơn nhiều. Ở đây, rất nhiều bộ lạc trải qua bao nhiêu tai nạn, cuối cùng chỉ còn lại những tinh anh cuối cùng, những người còn sống cuối cùng. Những tinh anh này đều chiến đấu với rất nhiều giã thú thậm chí cả yêu thú, bị độc trùng cắn mà không chết. Từ đó những người này tiếp tục sống ở sâu trong man hoang, giữ lại thói quen sống của thời đại bộ lạc. Bởi vì sống rất lâu trong man hoang, cùng một vài nguyên nhân đặc thù, man tộc cự nhân tộc này trở nên rất khác biệt với chúng ta, những dân chúng được sống ở cửu châu rồi giàu tài nguyên. Lúc trước đã nói thần miếu thống trị cả man tộc, thanh âm của Lý Quân vang vọng trong sân. Man tộc thì ra cũng như châu thứ 10 của cửu châu.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 Dương Đông không kìm được hỏi. Man tộc trong man hoang có bao nhiêu người, có thể có bao nhiêu cao thủ. Hình ý môn chúng ta trên cửu châu đại địa cũng không phải sợ ai mà. Sao đến cả con yêu thú hư cảnh hắc ô đó mà cũng không thể giết. Rất mạnh. Lý Quân Trịnh Trọng nói. Yêu Long tử tích lão ca nói, từ thời đại bộ lạc cho tới giờ, số nhân khẩu ở man tộc cũng từ từ gia tăng. Khi tử tích lão ca đi qua đó mấy trăm năm trước, theo nó đoán chừng cả man tộc đại khái có chừng trăm vạn người. Trăm vạn người.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 Trẻ con của man tộc sinh ra đều phải đưa tới thần miếu, trải qua thần đỉnh rửa tội, sau khi rửa tội không chết mới xem như là man tộc chính thức." Lý Quân giải thích. "Sau khi sinh, rửa tội thần đỉnh." Đặng Thanh Sơn lắp bắp kinh hãi. "Ừm, còn nữa, thần đỉnh rửa tội theo như Yêu Long Tử Tích lão ca nói, chính là một cái Cửu Châu đỉnh trong truyền thuyết." Lý Quân trịnh trọng nói. "Đặng Thanh Sơn cả kinh. Cửu Châu đỉnh. Cửu Châu đỉnh có sức mạnh rất thần kỳ, đồng thời cũng có linh tính của mình." Không ngờ lại có một cái cửu châu đỉnh ở đó, được đặt giữa thần miếu man tộc, được cung phụng thành thần đỉnh. Bất kỳ một người man tộc nào, sau khi trải qua lễ rửa tội, khi họ trưởng thành đều có lực lượng rất lớn. Lý Quân Thán Phục nói, xe sắc hổ báo là chuyện nhỏ. Dựa theo yêu long tử tích lão ca miêu tả, e rằng cho dù người man tộc bình thường nhất, cũng có thực lực bằng với võ giả nhất lưu rồi. Hơn nữa, cái đặc thù nhất chính là, người man tộc có thể sống lâu 200 tuổi. Cái gì...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 Sát xuất này rất cao. Phải biết là cả Dương Châu có hai ba triệu dân cư, cộng lại có thể có 30 vị tiên thiên cao thủ là coi như không tệ rồi. Gần như giữa ngàn vạn người mới xuất hiện một người. Bình thường man tộc có lực lượng rất mạnh, có thể so với võ giả nhất lưu. Dũng sĩ man tộc cũng có thể so với tiên thiên. Đằng Thanh Sơn không khỏi gật đầu. Ông trời rất công bình. Giữa man hoang, man tộc sống rất gian khổ. Dân cư tuy ít, nhưng có thực lực kinh người không thể hoài nghi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 Hầu như bên người mỗi một dũng sĩ man tộc đều có người biết thú ngữ giúp đỡ, hỗ trợ quản lý tộc nhân dưới chướng Theo như Yêu Long Tử Tích Lão Ca nói, năm đó Vũ Hoàng cũng học được thú ngữ ở thần miếu man tộc này. Tổ sư Tuyết ưng giáo cũng học thú ngữ ở thần miếu man tộc. Lý Quân trả lời, đằng Thanh Sơn không khỏi thán phục. Thì ra, ngọn nguồn của thú ngữ lại là từ thần miếu man tộc. Vũ lực cường đại nhất của thần miếu man tộc, tuyệt không phải là trưởng lão man tộc, mà là thần thú man tộc. Lý Quân tiếp lời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 Vì tuyệt đại đa số yêu thú hư cảnh đều sống rất lâu, qua thời gian dài, thần thú của thần miếu man tộc cũng dần dần gia tăng. Đằng Thanh Sơn nghe thế hít một hơi lạnh. Một đám yêu thú giao hảo làm bằng hữu với nhân loại, một đám người trường kỳ sống ở Man Hoang, hơn nữa sống tới 6-7 năm. Thần miếu man tộc này, e rằng là nơi tìm được nhiều yêu thú hư cảnh nhất cả cửu châu đại địa. Tiểu quân, thần miếu man tộc có bao nhiêu thần thú? 2, 3, 4. Đằng Thanh Sơn hỏi.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 Còn nữa, ngoài những con yêu thú hư cảnh thường xuyên, những con khác phân tán khắp nơi trong man hoang. Nếu thần miếu man tộc gặp phải nguy hiểm, hoàn toàn có thể mời những con yêu thú hư cảnh phân tán ở các nơi tới hỗ trợ. Lý Quân Trịnh Trọng nói, vẻ mặt đằng Thanh Sơn trở nên ngưng trọng. Có thể nói thần miếu man tộc là thế lực có yêu thú hư cảnh cực mạnh. Họ có thể dựa vào 5 con yêu thú hư cảnh và cả vài con phân tán ở man hoang. Dựa theo yêu long tử tích Lão Ca nói, trên cả cửu châu đại địa, cơ hội hơn phân nửa yêu thú hư cảnh đều có giao tình với Man Hoang. Mặc dù vì quan hệ với Vũ Hoàng, yêu long tử tích và thần miếu man tộc cũng không có quan hệ tốt lắm, nhưng trong thần miếu man tộc có một con thần thú yêu long khác, cũng chính là bạn tốt của yêu long tử tích, do vậy nó cũng đi tới đó chơi vài lần. Đằng Thanh Sơn khẽ gật đầu. Man Hoang là nơi có yêu thú nhiều nhất cửu châu, ở đó có nhiều yêu thú hư cảnh nhất cũng không có gì lạ. Con yêu thú hư cảnh trên là H.O., đó là một trong năm con luôn luôn ở trong thần miếu man tộc.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 Lý Quân Trịnh trọng nói, con yêu long đó có thực lực gần bằng với tử tích lão ca. Đằng Thanh Sơn hơi biến sắc. Trong năm con thần thú này, có một con tử mao thần viên, tốc độ hơi chậm, nhưng thực lực cực kỳ cường hãn. Lý Quân nói, tử mao thần viên có thực lực gần bằng con yêu long. Hai con này là hai con mạnh nhất trong năm con thần thú. Trong thần miếu man tộc, bình thường cũng chỉ có trưởng lão thần miếu mới có thể mời thần thú ra tay. Lý Quân Trịnh trọng nói, hơn nữa man tộc rất coi trọng thần thú của họ. Nếu chàng thật sự giết chết con H.O. này, coi như là chính thức đắc tội với thần miếu man tộc. Đẳng Thanh Sơn lúc này mới hoàn toàn hiểu ra tại sao yêu long tử tích, phải ra tay ngăn trở mình. Thật là thiếu chút nữa. Nếu thật sự giết chết con H.O., ta cũng không sợ thần miếu man tộc, nhưng hình ý môn của ta. Đẳng Thanh Sơn nghĩ một lát cũng thấy hơi sợ. Nếu thần miếu man tộc thật sự phát động những con yêu thú hư cảnh khác, tuyệt đối có thể nói là thế lực mạnh nhất trên cả cửu châu đại địa. Nhưng đám yêu thú đó cũng không ngu e rằng cũng sẽ không vì thần miếu man tộc mà liều mạng chinh chiến khắp thiên hạ tử tích lão ca, cảm ơn ngươi đằng thanh sơn nhìn yêu long tử tích thân hình khổng lồ chiếm hết cả luyện võ trường phát ra một tiếng gầm gừ cảm kích hống yêu long tử tích cũng phát ra một tiếng gầm khẽ khẽ gật gật đầu hống hống, hống hống sán yêu long tử tích phát ra những tiếng gầm khẽ liên tục rồi lập tức bay lên trời biến mất khỏi tầm mắt đằng thanh sơn tử tích lão ca đã trở về rồi Nó dặn Thanh Sơn đừng đắc tội với thần miếu man tộc. Lý Quân cười nói. Nhưng cũng không cần phải sợ. Trong số yêu thú của thần miếu man tộc, không một con nào có tốc độ vượt qua được bất tử Phượng Hoàng đâu. Hơn nữa, thần miếu man tộc là một nơi rất hiếu khách. Gặp người mới tới họ đối xử rất tốt. Nếu chàng thật sự tới đó, đừng mang theo địch y nhé. Thần miếu man tộc sẽ không chủ động công kích đâu. Đằng Thanh Sơn nghe xong khẽ gật đầu. Yêu Long tử thích sống rất lâu. Đích xác biết rất nhiều bí mật. Trên cửu châu đại địa, biết được sự tồn tại của thần miếu man tộc e rằng cũng chỉ có vài người thôi. Trong luyện võ trường, mọi người lúc này đang đắm chìm vào việc thần miếu man tộc cường hãn, ai nấy đều chấn động. Đột nhiên, ngao hống hống, lục túc đao chỉ phát ra từng tràng gầm gừ. Hả? Lý quân cả kinh. Sao vậy? Đằng Thanh Sơn dò hỏi. Lý quân trịnh trọng nói. Thanh Sơn? Đao chỉ nói, trước khi con yêu thú phi cầm hắc ô tiến công.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 Hình ý môn chúng ta và thần miếu man tộc căn bản không hề lui tới, sao họ lại đến công kích hình ý môn chúng ta? Nhưng, việc này đã xảy ra. Hồng vũ một bên có vẻ rất trầm ổn, hai mắt lóe lên chút ánh sáng. Vô cớ mà tới xung xoe, không gian thì cũng là trộm. Cùng một đạo lý, nếu không có cử hận mà thần thú của thần miếu man, tộc vô duyên vô cớ tới đây công kích hình ý môn ta, khẳng định là có nguyên nhân. Hơn nữa, lúc trước tên nhân loại hư cảnh đi cùng con yêu thú này khi công kích hình ý... Môn lại không hề hiện thân. Cha, nếu con đoán không sai, nguyên nhân nhất định nằm trên người tên nhân loại hư cảnh. Tất cả nguồn cơn hẳn là đều liên quan tới hắn. Hồng Vũ tỉnh táo nói. Đằng Thanh Sơn tán thưởng nhìn nhi tử. Xem ra, việc buôn bán đích xác có thể rèn luyện con người. Hắn nhìn nhi tử, lại nhìn con gái. Hai chị em này về tuổi tác và sự từng trải thì hoàn toàn tương phản với nhau. Đúng, chỉ cần tìm được tên nhân loại hư cảnh này, có lẽ sẽ hiểu được mọi việc. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Nhưng Thanh Sơn, bây giờ phiền toái lớn nhất của chúng ta là, không biết đi đâu để tìm tên nhân loại hư cảnh này. Lý Quân lắc đầu bất lực. Ánh mắt đằng Thanh Sơn đột nhiên nhìn vào bất tử phượng hoàng đang đậu gần đó. Lúc này tên áo đen đang bị lực thiên địa cường đại ép sát trên mặt đất. Đây là... Đằng Thanh Sơn đi tới đó. Cha, đây là đại nhân vật đứng sau lưng đám người bắt con đó. Hồng lâm mắt đỏ lên, nhìn chăm chăm vào người áo đen, trong hai mắt lóe ra sự giận dữ. Chính là hắn Hắn còn bảo phàn an nhiên phải tự mình rạch nát mặt con, phải rạch đủ 19 đao. Nếu như không có tiểu bạch và hỏa phượng xuất hiện, chắc con đã. Ánh mắt đằng Thanh Sơn nhìn về phía người áo đen trở nên lạnh muốt. Haha, <cười> đúng, chính là ta hạ lệnh, vậy thì sao? Haha, <cười> tự hồ nhìn thấy đằng Thanh Sơn đang chăm chú nhìn hắn, tên áo đen đã bị phá đan điền liền điên cuồng quát lên. Có trách thì trách tên phàn an nhiên thật sự quá vô dụng, đúng là một tên phế vật. Đưa một phụ nữ ra khỏi nhà. Lại khiến cho ngươi chú ý, phái bất tử Phượng Hoàng theo dõi. Đằng Thanh Sơn đi đến trước mặt người áo đen kia, lạnh lùng nhìn hắn. Hả! Đằng Thanh Sơn hơi biến sắc. Đằng Thanh Sơn, có bổn sự giết ta đi. Lão tử chết rồi có thành quỷ cũng không buông tha cho ngươi. Người áo đen nghiến răng, chừng mắt gầm lên. Ngụy Hàn! Đằng Thanh Sơn chợt mở miệng gọi. Người áo đen biến sắc. Ngụy Hàn, năm đó là một trong những tiên thiên cường giả của Thanh Hồ Đảo. Ta không nhận lầm đó chứ Đằng Thanh Sơn tươi cười nhưng lại làm cho người áo đen cảm thấy ớn lạnh Từ sau chiến dịch đại duyên Sơn Tiên thiên cường giả của Thanh Hồ Đảo vốn đã ít còn ít hơn Còn đằng Thanh Sơn thì vô cùng căm hận Thanh Hồ Đảo Nên có tư liệu rất đầy đủ về từng tiên thiên cường giả của Thanh Hồ Đảo Ngụy Hàn cảm thấy ớn lạnh Ngụy Hàn Đằng Thanh Sơn từ trên cao nhìn xuống Lạnh lùng nhìn ngụy Hàn Thật không ngờ Thanh Hồ Đảo các ngươi còn dám can đảm báo phục hình ý môn ta Rõ là muốn chết Nói đi Cái tên cường giả hư cảnh khống chế yêu thú phi cầm rốt cuộc là ai? Giết ta đi. Có bổn sự thì giết ta ngay đi. Người áo đen ngụy hàn ghiến răng, khóe miệng chảy cả máu ra, gầm lên. Đừng mơ tưởng lão tử nói ra một chữ. Giết ngươi à? Đằng thanh sơn lạnh lùng cười. Giết ngươi làm gì? Ngụy hàn, bây giờ ta cho ngươi cơ hội để nói. Chỉ cần ngươi nói ra cường giả hư cảnh khống chế yêu thú phi cầm đó là ai, ta sẽ không đổi tận giết tuyệt dư nghiệt thanh hồ đảo các ngươi Nhưng nếu ngươi cắn răng không mở miệng, ta sẽ ra lệnh toàn diện đuổi giết tất cả dư nghiệt thanh hồ, đảo các ngươi trên cả cửu châu đại địa. Có một giết một, có một vạn giết một vạn, không để lại một tên nào. Đằng Thanh Sơn vừa nghĩ đến việc con gái bị hủy dung, hình ý môn bị hủy diệt, không thể áp chế sát khí trong lòng. Đằng Thanh Sơn vừa nói ra, sắc mặt ngụy hàn liền trở nên tái nhợt. Có nói không? Đằng Thanh Sơn cười lạnh một tiếng. Đợt lát nữa, ngươi muốn nói ta cũng không thèm nghe. Vẻ mặt ngụy Hàn không ngừng biến hóa, trong lòng lưỡng lự. Hắn không sợ chết. Nhưng vừa nghĩ tới ngàn vạn đệ tử Thanh Hồ Đảo tiềm phục các nơi, hắn cũng cảm thấy lo lắng. Hình ý môn bây giờ không phải là hình ý môn lúc vừa mới khai sơn lập phái. Hình ý môn bây giờ hoàn toàn có năng lực tiến hành điên cuồng giết chóc những người của Thanh Hồ Đảo trên cả cửu châu đại địa. A Đông, truyền lệnh, trên cả cửu châu. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói. Ta nói. Ta nói. ngụy Hàn vội kêu Đằng Thanh Sơn dừng lại, lạnh lùng nhìn ngụy Hàn, cũng không mở miệng, chỉ đứng đó chờ y nói. Ngụy Hàn hít sâu một hơi. Vốn các đệ tử Thanh Hồ Đảo còn sống cũng không có tư tưởng trả thù, nhưng vào một ngày, có một vị cường giả hư cảnh thần bí tìm đến chỗ chúng ta, nói hắn là bạn của thiên nhãn kiếm Thánh Sư Tổ, vừa mới trở về Cửu Châu. Biết Sư Tổ bị đằng Thanh Sơn giết chết, hắn quyết định báo thù cho Sư Tổ, do đó bảo chúng ta đi hỗ trợ. Đằng Thanh Sơn nhíu mày. Thanh hồ đảo chúng ta lúc vừa diệt vong cũng có không ít người muốn báo thù, còn sắp đặt không ít gian tế ở Quy Nguyên Tông, thậm chí là ở hình ý môn. Nhưng thời gian quá dài, không ít người đã nhạt lòng cừu hận, thế hệ thanh niên không còn muốn báo thù nữa. Hơn nữa hình ý môn càng ngày càng mạnh, chúng ta cũng không đấu lại. Lúc bạn của thiên nhãn kiếm thánh tới gặp thanh hồ đảo chúng ta, những lãnh đạo còn sống cũng chia thành hai phái. Một phái muốn báo thù, còn một phái khác thì không muốn đối đầu với hình ý môn ngươi, cho rằng đó là việc lấy trứng trọi đá. Ngụy Hàn từ từ nói. Đằng Thanh Sơn đột nhiên nói. Lúc trước chặn giết những thiếu niên nội gia quyền nhất mạch của ta ở Viêm Châu, còn cả việc tiết lộ bí tịch ra ngoài, đều là do Thanh Hồ Đảo các ngươi gây ra. Quả thật là hết hy vọng có thể thay đổi rồi. Đằng Thanh Sơn, ngươi là người thông minh, ta không nói ngươi cũng biết. Đúng, đây là do chúng ta làm. Ngụy Hàn lắc đầu nói. Nhưng trong lần đầu tiên chặn giết, Hiển nhiên có người mật báo. Trong những đệ tử Thanh Hồ Đảo còn sống, Có một bộ phận chủ chiến, có một bộ phận không muốn đánh. Chúng ta sớm đã nghĩ tới, khẳng định là do phái bên kia mật báo. Đằng Thanh Sơn không lên tiếng. Đằng Thanh Sơn, ngươi muốn giết ta thì cứ việc giết, chỉ hy vọng ngươi lưu lại thanh hồ đảo nhất mạch của ta. Người chín năm đã qua, bây giờ rất nhiều thanh niên không còn liên quan tới chuyện năm đó, hy vọng ngươi hãy tha cho bọn họ. Ngụy Hàn nói thẳng. Lý Quân luôn đứng cạnh đằng Thanh Sơn đột nhiên hỏi. Ngụy Hàn, vị nhân loại hư cảnh đó có bộ dáng ra sao? Hắn đeo mặt nạ vàng ta cũng không biết hắn Ngụy Hàn lắc đầu nói thẩm vấn tỉ mỉ ngụy Hàn xong Đằng Thanh Sơn cũng biết thêm nhiều tin tức Đằng Thanh Sơn cho tỷ đệ Hồng Lâm Hồng Vũ về phòng nghỉ ngơi còn Dương Đông cũng cáo lui đi xử lý việc cứu chữa những người của hình ý môn bị thương tổn lúc này chỉ còn lại có Đằng Thanh Sơn và Lý Quân tiểu quân nàng đoán xem hư cảnh nhân loại đeo mặt nạ vàng tự xưng là bạn của hạt tử kiếm thánh đó là ai Đằng Thanh Sơn mở lời chắc là trưởng lão của thần miếu man tộc Lý quân nói có vẻ không chắc. Có phải là trưởng lão của thần miếu không thì ta không biết. Nhưng ta nắm chắc chính thành. Người này hẳn chính là cổ ung. Hai mắt đằng thanh sơn lué lên vẻ tàn khốc. Lý quân kinh ngạc nói. Cổ ung. Đầu tiên là chặn giết nhân mã hình ý môn. Sau đó tiết lộ bí tịch của hình ý môn để vũ hoàng môn đối đầu với ta. Tiếp theo là muốn hủy diệt cả hình ý môn. Thủ đoạn chiêu sau tàn nhẫn hơn chiêu trước. Không có cử hận thì sao lại làm như vậy. Vừa vặn cổ ung có cử hận không đội trời chung với ta Nếu hạt tử kiếm thánh thật sự có một bằng hữu hư cảnh lợi hại, năm đó khi Thanh Hồ Đảo bị diệt vong, sao hạt tử kiếm thánh không mời hắn tới hỗ trợ? Do đó căn bản chỉ là nói láo. Hơn nữa, có thể dễ dàng tìm được nơi đệ tử Thanh Hồ Đảo tiềm phục, nếu là người ngoài thì không thể dễ dàng làm như vậy được. Huống hồ, năm đó ta tìm khắp cả cửu châu đại địa cũng không tìm được cổ ung. 19 năm nay, hắn rốt cuộc chạy trốn tới nơi nào? Trốn 19 năm, một khi hiện thân sao lại không báo thù chứ? Quan trọng nhất chính là, cổ ung có nhận thức tương đồng với sư phụ ra các nguyên hồng của ta. Sư phụ ta nếu không phải cưỡng cầu muốn một lần hiểu được sinh tri đạo, thì e rằng sớm đã đạt tới hư cảnh rồi. Cổ ung và sư phụ cũng giống nhau, hơn nữa trải qua rất nhiều gian khổ. Tới bây giờ mà cổ ung không tiến vào hư cảnh thì mới là việc lạ. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lý Quân. Tiểu Quân, nàng nói xem người này không phải là cổ ung thì còn có thể là ai. Lý Quân nghe đằng Thanh Sơn nói thế cũng hoàn toàn bị thuyết phục, không khỏi khẽ gật đầu. Nhưng thế sự vô thường, ra cũng chỉ có thể nắm chắc chín thành mà thôi." Đằng Thanh Sơn lắc đầu nói. Trước khi vạch Trần tên thần bí mang mặt nạ vàng, ta không dám hoàn toàn khẳng định đó chính là Cổ Ung. "Tiểu Quân, lúc trước đao chỉ từng cảm ứng được khí tức của nhân loại hư cảnh thần bí cưỡi con yêu thú hư cảnh Hắc bây giờ ta cùng đao chỉ lục soát khu vực chung quanh thử xem, nếu như vận khí tốt, không biết chừng có thể tìm được hắn." Đằng Thanh Sơn không dám buông lòng một chút nào. Không tìm ra người thần bí đó thì hắn không thể an tâm. Ừm, cẩn thận một chút. Lý Quân gật gật đầu. Ừm. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía con lục túc đao chỉ gần đó. Đao chỉ. Lúc này đằng Thanh Sơn cầm luân hồi thương, nhảy lên lưng lục túc đao chỉ, nhanh như chớp biến mất khỏi tầm mắt Lý Quân. Buổi chiều. Trên trời cao trong bắt vạn rọng, đằng Thanh Sơn cưỡi trên lưng lục túc đao chỉ bay lượn trên trời cao. Quả thật rất cẩn thận. Đầu tiên là chặn giết nhân mã nội ra quyền nhất mạch của ta, thành công thì tốt, còn nếu như thất bại, hai đệ tử Vũ Hoàng Môn được sắp đặt trong đó cũng làm ta tưởng lầm, cho là Vũ Hoàng Môn đã làm việc này. Rõ ràng là có kế hoạch dự phòng cẩn thận. Lần thứ hai, tiết lộ bí tịch cho Vũ Hoàng Môn, làm cho ta đấu với Vũ Hoàng Môn, muốn mượn đao của Vũ Hoàng Môn giết ta. Lần thứ ba, chỉ để con yêu thú hư cảnh tới tàn phá hủy diệt cho dù thất bại, hắn vẫn còn có cơ hội khác. Đằng Thanh Sơn cảm thấy lòng nặng chỉu. Địch nhân này, mỗi một lần xuống tay trả thù đều không lộ ra át chủ bài. Như vậy cho dù có thất bại một lần, vẫn còn có vốn để ngóc đầu tiếp tục trả thù. Có địch nhân như vậy, đằng Thanh Sơn không thể ngủ ngon được. Phải tìm được hắn, giết chết hắn. Đằng Thanh Sơn trong lòng thầm nhủ. Đột nhiên hắn đã tới vùng đại duyên Sơn minh mông. Lúc trước hắn và lục túc đao chỉ đã tìm suốt hai canh giờ, căn bản không sót một chỗ nào. Đằng Thanh Sơn chỉ biết, nhân loại hư cảnh thần bí đó rất cẩn thận. E rằng không để cho mình có thể dễ dàng tìm được. Đao trì, xuống dưới. Đằng Thanh Sơn chỉ phương hướng. Lục túc đao chỉ lập tức lao xuống, tiến vào trong đại duyên Sơn. Đằng Thanh Sơn vừa vào đông họa uyển, lập tức phát hiện ra Dương Đông đang đợi giữa đỉnh viện. Sư phụ, Dương Đông vừa thấy đằng Thanh Sơn, lập tức chạy tới. Sư phụ, Dương Đông vội cung kính nói. Đã cha xong tổn thất rồi. Nói đi, đằng Thanh Sơn nhíu mày. Dương Đông cung kính nói. Hôm nay con yêu thú hư cảnh hắc ô công kích, làm nhiều cung điện và phủ đệ của hình ý môn bị sụp đổ, đã vụn tung tué. Có vài chục vạn người trong hình ý môn bị thương, trong đó có trên 20 người bị tàn phế, 9 người bị đá đè chết. Trong 9 người này, có 6 người là đệ tử nữ, 3 người là đệ tử nam, họ đều bị đá to đè chết. Đằng Thanh Sơn nghe thế trong lòng càng phẫn nộ. Ừm. Đằng Thanh Sơn miễn cưỡng gật đầu. Hậu táng cho họ, rồi báo cho gia đình của họ biết. Dạ. Dương Đông cũng cảm thấy trong lòng nặng chĩu. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy Lý Quân đang đang đi ra khỏi khuê phòng của Hồng Lâm. Vừa thấy đằng Thanh Sơn, nàng lập tức đi tới. Thanh Sơn, đã về rồi à, không tìm được sao? Ừm. Um. Đằng Thanh Sơn gật gật đầu. Lâm Lâm thế nào rồi? Vừa mới ngủ. Lý Quân bất lực lắc đầu. Con bé Lâm Lâm, từ bé đã y như con trai, trông thì kiên cường, nhưng trong lòng thì... Chà, e rằng... Đằng Thanh Sơn cũng biết, lần này đã làm cho con gái bị đả kích quá lớn. Không thể trì hoãn nữa, phải lập tức tìm cho được nhân loại hư cảnh thần bí đó. Đằng Thanh Sơn rốt cuộc không thể chịu được. Tiểu quân, A Đông. Ta chuẩn bị lập tức đi man hoang, tới thần miếu man tộc bái phỏng họ một lần. Thần miếu man tộc. Lý quân lắp bắp kinh hãi. Không tìm được tên chủ mưu, ta không yên tâm. Đằng Thanh Sơn nói. Lý quân hít sâu một hơi, cũng khẽ gật đầu. Nàng cũng không phải không đau đầu. Ta sẽ đi cùng Tiểu Thanh tới thần miếu Man Hoang, để đao chỉ ở đây chấn thủ." Đằng Thanh Sơn nói, "Tiểu Quân, nàng cũng không cần lo lắng. Nếu có chuyện gì, Yêu Long Tử Tích lão ca cũng sẽ ra tay giúp đỡ." Cùng ngày, Đằng Thanh Sơn lẳng lặng cưỡi Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh rời khỏi Đại Duyên Sơn, bay về Man Hoang phía Nam. Vù, tốc độ của Bất Tử Phượng Hoàng rất kinh người, nhanh chóng bay qua đồng bằng sông Ngòi, chẳng mấy chốc đã tiến vào khu vực Man Hoang, hạ thấp xuống núi rừng vô tận phía dưới. Đằng Thanh Sơn có thể dễ dàng cảm ứng được trong man hoang, bên dưới có khí tức của vô số mãnh thú độc trùng. Hán cầm luân hồi thương, chỉ lặng lẽ quan sát. Hồi lâu, đợi đến khi hoàng hôn. Hả? Đằng Thanh Sơn trong nháy mắt đã nhận thấy giữa núi rừng phía dưới có vô số khí tức, hơn nữa những khí tức này mạnh hơn mãnh thú độc trùng bình thường nhiều. Trong đó cũng không ít linh hồn khí tức có thể so với tiên thiên cường giả, thậm chí còn có cả khí tức của cường giả hư cảnh. Trong đó có vài đại cường giả hư cảnh đang tụ tập một chỗ. Tới rồi, nơi cường giả hư cảnh tụ tập hẳn là thần miếu. Đằng Thanh Sơn vội nói cho bất tử Phượng Hoàng. u bất tử Phượng Hoàng lập tức đáp xuống, chẳng mấy chốc đã lao xuống khu rừng phía dưới. Vèo, vèo, hai bóng người từ giữa cánh rừng vọt lên, sau đó lơ lửng giữa không chung, nhìn bất tử Phượng Hoàng và đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cũng quan sát người hai người vừa tới, chỉ thấy hai người này đều đi chân trần. Mặc vài bố giống như những người khổ hạnh trên cửu châu đại địa, vẻ mặt tươi cười. Khách nhân từ xa tới, xin hoan nghênh tới thần miếu man tộc. Một lão già gầy gò mặt đầy nếp nhăn khẽ gật đầu cười nói. Ô u kỷ! Một tiếng hót cao vút phẫn nộ trượt vang lên. Đằng Thanh Sơn hơi biến sắc. Theo khí thức thì đó chính là con yêu thú H.O. Hùm, là các ngươi làm bị thương thần thú hắc ô à? Lão già mặt đầy nếp nhăn sắc mặt hơi giận. Hống! Ô ô! Nhất thời đằng Thanh Sơn Nhận thấy có một khí tức hư cảnh cường đại từ phía dưới thần miếu điên cuồng vọt lên, có vẻ đầy địch ý. Không ổn. Đằng Thanh Sơn lập tức hiểu ra người của man hoang thần miếu đã xem hắn là địch nhân. Đằng Thanh Sơn lướt mắt nhìn lại, chỉ thấy trong núi rừng man hoang, ở chính giữa là một lão giả thân thể gầy gò đầy nếp nhăn, bên cạnh là một người khổng lồ đầu chọc trông như một ma thần cao chừng một trượng tám, bốn thước rưỡi năm. Phía dưới hai người là một con dết khổng lồ dài chừng 20 mươi trượng. Toàn thân màu đen bóng loáng, những cái càng hung ác làm cho người ta phải run sợ. Trên người con dết khổng lồ màu đen này có một lão già tóc bạc xóa tung, đang khoanh chân ngồi. Ngoại trừ ba người và một yêu thú hư cảnh ra, bên trái họ là con yêu thú hư cảnh HO đã giao thủ đằng Thanh Sơn. Đôi mắt đỏ như máu của con yêu thú hắc Ô nhìn như đóng đinh vào đằng Thanh Sơn. Phía sau họ là con con yêu long đang ngẩng cao đầu bay lượn trên bầu trời, từ đầu tới đuôi điều màu đen, đôi mắt lại có màu vàng sậm, đôi lông mày trắng rũ xuống.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 Mà tử tích lão ca nói là có thực lực tiếp cận với yêu long rồi. Ánh mắt đằng Thanh Sơn đảo qua bốn con yêu thú hư cảnh. Con dết khổng lồ và con yêu thú phi cầm hắc ô hẳn là thực lực hơi yếu. Còn con viên hầu và con yêu long chắc là hai con mạnh nhất trong bốn con yêu thú hư cảnh này. Các vị, tại hạ là đằng Thanh Sơn, tới đây không hề có địch ý. Đằng Thanh Sơn nói sang sảng. Hừ, người khổng lồ đầu chọc cao chừng một trượng tám hừ lạnh một tiếng, thanh âm vang vọng trong lồng ngực khổng lồ.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 Không hiểu vì sao thần miếu man tộc các người lại công kích môn phái ta. Đằng Thanh Sơn quát lên. Công kích môn phái của ngươi à? Không thể nào. Tên cự hán như ma thần cao một trượng tám quát to. Ồ! Lão già gầy gò phát ra những tiếng hót về phía yêu thú HO. Ồ ơ ưu, yêu thú hư cảnh HO cũng liên tiếp phát ra những tiếng hót a ba vị trưởng lão thần miếu đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Xin hỏi ba vị trưởng lão, có việc này không? Đằng Thanh Sơn đứng trên lưng bất tử phượng hoàng trên trời cao quát lên. Đúng là có việc này. Lão giả gầy gật đầu thừa nhận. Đằng Thanh Sơn không cửu không oán với các người, không biết vì sao lại như vậy. Đằng Thanh Sơn quát lên. Hừ, cự hán đầu chọc cao một trượng tám hết lên. Theo H.O. thần thú nói, thì ngươi có đại cửu với kim trưởng lão của thần miếu chúng ta, còn giết chết thân nhân và bằng hữu của kim trưởng lão. Thần thú H.O. là bằng hữu của kim trưởng lão, do đó nó ra tay giúp đỡ. Thần miếu chúng ta luôn không nhúng tay vào việc bên ngoài Việc này đã có nguyên nhân Như thế thì coi như thôi Người mau thối lui đi Thần thú đi tới tông phái người ta gây sự giết người Thần miếu lúc này cũng tự biết mình đối lý Kim trưởng lão Đằng Thanh Sơn nhíu mày nói Kim trưởng lão mà các người nói hẳn không phải là người của man tộc các người rồi Đích xác là không phải Lão già gầy gò gật đầu nói Nhưng kim trưởng lão có cống hiến lớn cho man tộc ta Được coi như là ngoại tộc trưởng lão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 Lịch sử thần miếu chúng ta cũng chỉ có 6 ngoại tộc trưởng lão thôi. Quả nhiên là 19 năm trước. Đằng Thanh Sơn càng xác định thân phận người này chính là cổ ung. Không biết kim trưởng lão hiện đang ở đâu. Đằng Thanh Sơn liền nói. Mau đi đi. Cự hán đầu chọc quát. Lão già tóc bạc cũng nhíu mày nói. Kim trưởng lão không có ở thần miếu. Cho dù có, chúng ta cũng sẽ không cho người động thủ đánh y. Mau mau lui đi. Nếu không, chúng ta chỉ còn cách đánh nhau thôi. Lão già đầy nếp nhăn cũng lạnh lùng nói. Thần miếu man tộc rất hiếu khách, nhưng trong mắt họ, thì cường giả hư cảnh này có đại cừu với ngoại tộc trưởng lão của thần miếu, tự nhiên không thể là bằng hữu của họ, họ cũng không cần nể mặt làm gì. Hống! Con mắt thô lỗ màu vàng tối của con hắc sắc yêu long nhìn chằm chằm vào đằng thanh sơn, có ý cảnh cáo. Tử mao thần viên bên cạnh cũng đập đập cây đại thụ, giống như đe dọa đằng thanh sơn. Nhất thời bên phía man hoang thần miếu, những nhân loại hư cảnh và yêu thú hư cảnh đều nhìn chằm chằm vào đằng thanh sơn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 khi mặt trời mọc lên. Ấm Ấm, thác nước vốn Ấm Ấm đổ xuống hồ sâu lại cuồn cuộn dâng lên, vô số nước chảy về phía đằng Thanh Sơn. Hoa cỏ cây cối, cự thạch chung quanh cũng đều nổi giữa không chung, xoay tròn vườn quanh người hắn. Trong lúc nhất thời, lấy đằng Thanh Sơn làm trung tâm, dòng nước chảy, núi đá, hoa cỏ, hình thành một vòng xoáy cực to. Bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh đang nghỉ trên cây ngô đồng rất lớn, lúc này lập tức bay lên ngọn cây u u Nhất thời trong cả sơn mạch, hàng ngàn vạn yêu thú phi cầm chung quanh, bất luận là yêu thú cấp tiên thiên hay là những yêu thú phi cầm bình thường, từ khắp các nơi đều bay về phía vòng xoáy ở giữa hồ, kinh ngạc nhìn xuống. Nhiều đá núi, nước chảy, cỏ cây đang không ngừng uốn lượn. Ở giữa vòng xoáy, loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng người đang luyện quyền. Ngọn nguồn giữa vòng xoáy, đằng thanh sân mỉm cười, hoàn toàn đắm chìm trong quyền pháp ảo diệu. Vù! Ẩm!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 Mãi đến hôm nay rốt cuộc cũng thông hiểu được đạo lý, ngũ hành hợp nhất. Ha ha, một tiếng cười sang sảng như tiếng cười của thiên thần vang vọng cả sơn mạch. Ngũ hành, ngũ hành, kim thủy mộc Hỏa thổ, hà tất phải phân ra rõ ràng ra như vậy làm gì, căn bản chính là một khối. Kim thủy mộc hỏa thổ không cái nào có thể thiếu được, có cái nào có thể tồn tại một mình chứ. Trong tiếng cười thỏa mãn, đằng thanh sơn khẽ lắc người, thu lại quyền pháp, sau đó hít sâu một hơi. Nhất thời trung quanh lực thiên địa vô tận điên cuồng tụ tập lại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 Bây giờ ta đã đạt tới cảnh giới động hư, trước hết phải củng cố cảnh giới một chút. U, đằng Thanh Sơn phát ra một tiếng kêu lớn về phía bất tử Phượng Hoàng, nhắc nhở một tiếng, sau đó khoanh chân tĩnh tọa. Nhắm mắt lại, hắn rõ ràng cảm ứng được Nê Hoàn Cung. Nê Hoàn Cung là vị trí của thần. Lúc trước, thần trong Nê Hoàn Cung rất hư vô mơ hồ, còn lúc này, Nê Hoàn Cung lại từ hư vô hóa thành thực chất. Thế giới thực chất sinh ra giữa một tia hào quang năm màu, từng luồng hào quang năm màu lan ra cả Nê Hoàn Cung.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 Đồng thời tiểu đỉnh máu đen trước ngực Đàng Thanh Sơn cũng phát ra ánh sáng mông lung. Nhất thời, lực thiên địa ngoại giới đang điên cuồng tràn tới đột nhiên tăng lên trên 10 lần, cả một khoảng thiên địa quanh sơn mạch chấn động, gió nổi mây vần, làm rất nhiều yêu thú phi cầm hoảng sợ, con nào con nấy bay tán loạn. Nhanh thật, tinh thần của Đàng Thanh Sơn hoàn toàn tụ ở Nê Hoàn Cung, kinh hỉ phát hiện ra trong Nê Hoàn Cung đang chuyển hóa thành những đạo hào quang năm màu, với tốc độ kinh người, nhất thời cả Nê Hoàn Cung đầy những hào quang năm màu. Theo thời gian,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 Nhưng thực tế thì mất tới 8 canh giờ. Kệ nó. Bây giờ cần phải trở về. Đằng Thanh Sơn bây giờ thần thanh khí sảng. Sau khi nê hoàn cung lột xác, áp lực cường đại trên thân thể cũng biến mất. Tiểu Thanh. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía bất tử phượng hoàng Tiểu Thanh kêu to. u ú, ú. Bất tử phượng hoàng vội lao xuống. Vù. Đằng Thanh Sơn cầm luân hồi thương, nhảy lên cao rồi đáp xuống trên lưng bất tử phượng hoàng Tiểu Thanh. Sau đó dưới ánh mắt của ngàn vạn phi cầm, cả hai cùng biến mất về phương bắc Ô, ô. Cảnh nội Vũ Châu, trong một sơn mạch hoang vu, một nam tử mặc áo vải bố, đeo mặt nạ vàng đang khoanh chân ngồi. May mà ta cẩn thận, nếu ta cùng với HO đi công kích hình y môn, e rằng thật sự mất mạng rồi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Nam tử mang mặt nạ vàng lầm bẩm nói. Đến cả HO cũng bị thương. Đằng Thanh Sơn thật sự đã phát triển quá nhanh. Tin tức thu được từ xạ nhật thần Sơn quả nhiên không giả. Bây giờ đằng Thanh Sơn đã là hư cảnh đại thành rồi.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 Một tiếng gầm kinh sợ văng lên. Lục túc đao chỉ đang nằm dài trên bãi cỏ ngủ say chợt kinh hãi ngừng đầu. Phát ra một tiếng gầm sợ hãi phẫn nộ. Nó cũng nhận thấy được, ngoài khí tức của bất tử Phượng Hoàng còn có một hắc động đi sau. Là cường giả động hư, nó làm sao không sợ hãi. Không ổn. Lý quân biết thú ngữ sắc mặt đại biến. Vù. Vù. Một đạo lưu quang màu đỏ rực, và một đạo ánh sáng năm màu gần như đồng thời đáp xuống trong đông họa uyển. Hống. Kỳ Lục túc đao chỉ hai mắt tràn đầy vẻ hung ác, khi vừa thấy ánh sáng 5 màu biến thành đằng thanh sơn thì hơi sửng sốt. Hiển nhiên khí tức của đằng thanh sơn đã biến thành hắc động, điều này làm cho nó không kịp phản ứng. Haha, đao chỉ, muốn làm gì, muốn đấu với ta một hồi à? Đằng thanh sơn cười đi tới, vỗ vỗ lân giáp của lục túc đao trì Trong hai mắt đỏ kè của lục túc đao chỉ lúc này mới lộ ra vẻ kinh hỷ. Haha, mới mấy ngày không gặp, thế mà quên mất cả ta rồi. Đằng thanh sơn cười ha hả nói. Thanh Sơn, Lý Quân vội đi tới. Nhi tử hồng vũ bên cạnh liền nói. Cha, người đi thần miếu man tộc đã 7 ngày rồi, ngày nào mẹ cũng lo lắng cho người. Tiểu Quân, đằng Thanh Sơn ái náy cười. Kỳ thật ta cũng không nghĩ sẽ đi lâu như vậy. Thế nhưng, ầm, ầm, hai luồng khí thức cực mạnh, một trước một sau gần như đồng thời hạ xuống trong đông hòa uyển, làm cho những thị nữ xa xa sợ tới mức nhảy dựng lên. Chỉ thấy một con thần long dài chừng 20 mươi trượng, Cùng với một con kim sắc long quy nhỏ hơn rất nhiều, cả hai đều đáp xuống bãi đất trống gần đó. Con yêu long tử tích và kim sắc long quy đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đằng Thanh Sơn. Nhưng ngày sau đó hai con yêu thú trợt xứng người. Lần này đằng Thanh Sơn đi thần nhếu man tộc, sớm đã nhắc hai con yêu thú này, nếu có cường địch tới thì phải hỗ trợ. Cảm ứng được sự tồn tại của động hư, yêu long tử tích cũng không dám chậm trễ, lập tức lao tới. Tiểu quân, giúp ta cảm ơn bọn họ. Đằng Thanh Sơn cười nói.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 Lúc trước dùng thế giới lực luyện chế mà thành, do đó nó kháng cự thế giới lực của chàng. Thế giới lực của ta không thể quán nhập vào thần giáp, vậy thì cho dù mặc nó vào hiệu quả cũng yếu đi rất nhiều. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Đã như thế, ta không mặt hồng thiên thần giáp nữa mà luyện chế một bộ thần giáp cho riêng mình. Đằng Thanh Sơn lập tức ra lệnh từ hình ý môn đến các nơi trên cửu châu, lập tức đem rất nhiều quạng chân quý đến cho hình ý môn. Yêu long tử tích và kim sắc long quy cũng hỗ trợ. Thủy nhu tinh phi. Vạn niên hàn thiết, những thứ mà có tiền bạc cũng khó mua đều được đưa tới. Đây là chỗ tốt của thế lực giải khắp thiên hạ. Đẳng Thanh Sơn an bài một thợ rèn nhất đẳng về rèn binh khí trên cửu châu đại địa, thuộc dòng họ U Nghiệp, tên là U Nghiệp mặc tương tự mình tới luyện chế. Được rèn binh khí bằng rất nhiều vật liệu chân quý là ước mơ của một thợ binh khí. Cha Đẳng Thanh Sơn, là Đẳng Vĩnh Phàm và ngoại công đằng Vân Long đều kích động đến quan khán, nhìn xem quá trình luyện chế chiến giáp của thợ rèn bin khí nổi tiếng thiên hạ. Cả một bộ chiến giáp Kể cả giày chiến, giáp tay, giáp chân, nội giáp, vân vân, mất 8 ngày 7 đêm mới hoàn toàn luyện chế thành công. Sau khi luyện chế thành công, U nghiệp mặc tương đại sư cả ngày vô cùng kích động không ngủ được, đợi đến khi cảm thấy mệt rã rời, mới ngủ liên tục suốt 3 ngày. Bộ chiến giáp này được đằng Thanh Sơn đặt tên là Luân Hồi. Thương là Luân Hồi, chiến giáp cũng là Luân Hồi. Lý Quân hơi nghi hoặc, Thanh Sơn, tại sao dùng chữ Luân Hồi này? Vì thích thôi. Đằng Thanh Sơn mỉm cười. Những gì trải qua ở kiếp trước, đằng Thanh Sơn không muốn nói cho bất cứ ai, kể cả người thân. Bây giờ luân hồi chiến giáp mới chỉ vừa luyện chế thành, tuy nói có nhiều vật liệu chân quý vô cùng, đến cả cường giả hư cảnh cũng phải hao phí rất nhiều khí lực mới có thể phá được, nhưng dù sao cũng chỉ có thể xem như chiến giáp của phàm nhân thôi. Muốn trở thành thần giáp, còn phải dùng thần lực quanh năm suốt tháng luyện hóa. Đằng Thanh Sơn bây giờ đã thay hồng thiên thần giáp bằng luân hồi chiến giáp, tu luyện bình thường. Sống hàng ngày, đằng Thanh Sơn đều mặc nó như thường mặc hồng thiên thần giáp lúc trước, chỉ có mũ và giáp ngoài là rất ít mặc. Chẳng trách thần giáp của cường giả hư cảnh chỉ có giáp trong là được coi trọng nhất. Đây không phải vì tiện lợi, mà chủ yếu là vì thời gian cường giả động hư mặc giáp trong là dài nhất. Trong lúc mặc cũng chính là quá trình luyện hóa. Thanh Sơn. Lý Quân cùng đằng Thanh Sơn đi dạo trong đông họa uyển. Cô gái mà hồng vũ thích bây giờ cũng đã mãn tang, chúng ta cũng. Hả? Đằng Thanh Sơn đột nhiên ngởng đầu nhìn về phía xa xa. Mục đào lão ca, sao lại tới đây? Một luồng hào quang chợt hạ xuống, hóa thành một người, chính là vân mộng chiến thần mục đào. Tóc bạc khôi ngô vác chiến đao đầu sói khổng lồ. Mục đào vẻ mặt kinh dị, nhìn kỹ một lần rồi mới kinh hô. Thanh Sơn lão đệ, ngươi, ngươi, ngươi đã. Ha ha, lão ca, ngẫu nhiên ngộ ra, đã đột phá rồi. Đằng Thanh Sơn cười nói, ta tới cửu châu đại địa trên 20 năm cũng có chút thành tựu, đạt tới hư cảnh đại thành. Còn Thanh Sơn lão đệ, Mộc Đào vốn có chút tự đắc, nhưng nhìn thấy sự tiến bộ của Đằng Thanh Sơn thì hoàn toàn bị đả kích. "Mộc Đào lão ca, sao huynh rảnh rỗi tới đây thế?" Đằng Thanh Sơn cười hỏi. "Ha sư phụ náu thối của ngươi rốt cuộc cũng đã đột phá, đương nhiên ta cũng không cần phải trấn thủ ở đó nữa." Mộc Đào cười ha hả nói. "Sư phụ đột phá rồi à?" Đằng Thanh Sơn vừa kinh vừa vui. Gia Cát Nguyên Hồng được mục đào cho biết lôi đào thiên thần đoan mộc vũ, vừa đột phá hư cảnh đã ngộ ra hủy diệt chi đạo, nắm được năm thành lực thiên địa. Gia Cát Nguyên Hồng cũng chuyên tâm muốn ngộ ra sinh chi đạo. Hao phí thời gian rất lâu, rốt cuộc cũng ngộ thông đột phá, mãi tới bây giờ mới vào hư cảnh, nắm được năm thành lực thiên địa. Thanh Sơn, đây là việc vui, chúng ta nên chúc mừng một phen. Lý Quân nói ngay. Đúng, đúng. Gần 20 năm qua, sư phụ luôn tiềm tu, bây giờ đã thành công, rất đáng chúc mừng. Đằng Thanh Sơn cũng mừng cho sư phụ. Trong lòng hắn, địa vị sư phụ ra Cát nguyên hồng có thể so với thân nhân. Đúng rồi, Tiểu Quân, nàng vừa rồi nói cô gái mà hồng vũ thích đã mãn tăng rồi à? Ừm. Lý Quân cười gật đầu lia lia. Hai từ đó tên là Tiểu Như, đã mãn tăng rồi, bây giờ đã có thể đón dâu. Chúng ta cũng nên chọn một ngày tốt đến thăm và hỏi cưới. Đằng Thanh Sơn đấm vào lòng bàn tay, cười ha hả nói. Hay lắm. Ta lập tức đi tìm ông ngoại. Ông loại luôn quan tâm tới việc hôn nhân của Hồng Vũ, để ông tự mình giúp chọn một ngày tốt. Hơn nữa ta tiến vào cảnh giới động hư mà sư phụ vẫn còn chưa biết, lần này cũng có thể tiện đường nói cho sư phụ. Những năm gần đây, sư phụ chỉ huy quân đội tấn công xạ nhật thần Sơn ở Viêm Châu, nhưng thực lực của chúng ta căn bản chưa đủ bá chiếm hai châu. Bây giờ cũng nên nói chuyện này rồi. Đằng Thanh Sơn vẫn không quên ước định lúc trước. Huống hồ, lúc trước xạ nhật thần Sơn vì cái chết của thân công đồ, khẳng định sẽ ghi cửu hận tận đáy lòng. Bọn họ luôn ẩn nhẫn không dám phát tác Nhưng không có nghĩa là sẽ quên cửu hận Dù sao bây giờ hư cảnh ở xã nhật thần Sơn Chính là đệ đệ của thân công đồ Đằng Thanh Sơn cũng không muốn Để địch nhân cứ tiếp tục lớn mạnh như vậy Đúng Lúc trước thân công đồ muốn đưa chàng vào chỗ chết Cuối cùng hắn lại mất mạng Xã nhật thần Sơn tuyệt đối sẽ không quên cửu hận này đâu Lý quân cũng gật đầu Thanh Sơn lão đệ Xem ra ta vừa về đại duyên Sơn Các ngươi đã muốn có hành động lớn rồi nhỉ Mục đào cười ha ha nói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 E rằng nó vẫn chưa biết việc hai ta hỏi cưới cho nó. Đằng Thanh Sơn không kìm được phải khẽ mỉm cười. Lý Quân cũng cười khanh khách nói. Tiểu tử Hồng Vũ này, nhớ năm ba bốn tuổi nó ngoan ngoãn hơn chị Lâm Lâm của nó nhiều. Chỉ cần cho vài viên kẹo là được. Nó chẳng hề quậy phá gì, lại còn rất nghe lời. Ha ha. Đúng, lúc trước ta buộc nó luyện quyền buổi sáng. Có đôi khi thống khổ ủy khuất, chỉ chảy nước mắt, nhưng không dám phản kháng tiếng nào. Lại tiếp tục luyện quyền.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 Đệ tử sẽ nói chuyện với sư phụ nhiều hơn, có rất nhiều việc cần nói. Được, đợt lát nữa ta sẽ tới. Gia Cát Nguyên Hồng truyền âm nhắc nhở một tiếng, sau đó tiếp tục nói chuyện với mấy vị chấp pháp trưởng lão Quy Nguyên Tông. Đằng Thanh Sơn cũng không muốn nghe đối phương đảm luận việc gì. Tiểu quân, sau khi Quy Nguyên Tông kiến thành, mặc dù lúc trước ta đã tới hai lần, nhưng đều là để gặp mặt sư phụ, không hề dạo chơi trong Quy Nguyên Tông. Bây giờ, thừa dịp sư phụ có việc, chúng ta đi dạo chơi Quy Nguyên Tông một chuyến.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 Người của Quy Nguyên Tông lại cho rằng hình ý môn độc chiếm hỏa lưu chiến giáp và hỏa vũ, chiến giáp mà không trả. Còn lãnh đạo hình ý môn, giống như Dương Đông, Đằng Thú, đều muốn đem hết tất cả hỏa lưu chiến giáp và hỏa vũ, chiến giáp từ Quy Nguyên Tông về, để làm cho hình ý môn cường đại hơn. Nghe trưởng lão, độc chiếm thì đã sao? Đằng Thanh Sơn đại nhân có đại ân với Quy Nguyên Tông ta, đem hỏa lưu chiến giáp và hỏa vũ chiến giáp cho y có gì là không được. Coi như báo đại ân của y đi. Hừ. Vương trưởng lão,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 Người coi như tiêu rồi. Hừ, chừng phạt ta. Ta không tin. Ta nói nói mấy câu như vậy, ai dám trừng phạt ta. Huống hồ lời ta nói là sự thật. Nghe trưởng lão trừng mắt nói, dù sao cha hắn cũng là chấp pháp trưởng lão của Quy Nguyên Tông. Đằng Thanh Sơn và Lý Quân đi lang thang trong Quy Nguyên Tông, nhưng hắn cũng không còn chút tâm tình nào nữa. Rất giận. Hắn suy nghĩ cho Quy Nguyên Tông rất nhiều, cũng luôn luôn nhớ tới việc đối phó Viêm Châu. Chỉ là chưa tới cảnh giới động hư. Đằng Thanh Sơn cũng không dám để quy nguyên tông chiếm cứ hai châu. Bây giờ đã đạt tới cảnh giới động hư, hắn cũng chuẩn bị thương lượng với sư phụ, không ngờ lại có người nói như vậy. Đằng Thanh Sơn rất giận. Hừ. Đằng Thanh Sơn không kìm được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thanh Sơn, tức giận à? Lý quân nhìn đằng Thanh Sơn. Không có việc gì. Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Thanh Sơn. Một giọng nói văng lên, một luồng lưu quang màu xanh biếc chợt lóe lên, đã đến phía trước đằng Thanh Sơn. Hóa thành một bóng người, chính là Gia Cát Nguyên Hồng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.